nhưng ở đối mặt mạn mạn khi hắn đem kia cổ lệ khí che giấu lên chậm rãi mở miệng thanh âm lược hiện khẳng khẳng. việc này còn phải ít nhiều tiểu hoa ở hắn biết được mạn mạn bị bắt đi sau lập tức khiến cho người theo tây lương sứ đoàn lưu lại võ ngựa ấn một đường đuổi theo lại ở nửa đường trung đem người cấp truy ném bởi vì a kỳ đã sớm dự đoán được sẽ có người truy lại đây cho nên trước tiên làm người làm kết thúc công tác đem võ ngựa lưu lại dấu vết dọn dẹp sạch sẽ mất đi truy kích phương hướng lý tịch vô cùng nôn nóng may mắn hệ thống kịp thời xuất hiện nó lợi dụng lý tịch thuật độc tâm ngoại quải, đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn nó làm hệ thống tam hoa miêu chỉ là nó dùng số liệu biến hóa ra tới nguy trang trừ bỏ miêu bên ngoài nó còn có thể biến hóa thành những thứ khác tỷ như nói giỏi về truy tung quyền loại cùng với giỏi về phi hành loài chim hệ thống biểu hiện lợi dụng quyền loại nhạy bén cứu giác căn cứ tây lương sứ đoàn tàn lưu xuống dưới hơi thở một đường đuổi theo lý tịch mang theo người theo sát sau đó bọn họ đi vào bến tàu phụ cận Lý Tịch biết Tây Lương Sứ Đoàn Đích đến là Thiên Kinh, từ nơi này đến Thiên Kinh chỉ có một cái lộ tuyến. Lý Tịch dùng tiền mua một con thuyền thương thuyền, làm người mở ra thuyền tiếp tục đi phía trước truy. Mà hệ thống tắc biến thành diều hâu, dọc theo con sông đi phía trước bay đi. May mắn nó xuất hiện đến kịp thời, nếu không mạn mạn phải lại chết một hồi. Lý Tịch nói xong chính mình tìm được mạn mạn toàn quá trình sau rừng một chút, hỏi tiếp nói. Ngươi tối hôm qua bị cái kia Tây Lương Hoàng Tử bắt đi sau, hắn có hay không thương tổn ngươi? hoa mạn mạn đúng sự thật trả lời hắn muốn cho người cho ta huy dược còn hảo ta chạy trốn mau ta hiện tại chính là có điểm mệnh mặt khác đều thực hảo lý tịch hơi hơi hít mắt hắn đã đem hôm nay chi thủ ghi nhớ đãi ngày sau lại lần nữa nhìn thấy a kỳ hắn nhất định phải làm đối phương vì hôm nay hành vi trả giá đại giới gõ gõ cửa phòng bị gõ vang nguyệt nương thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào vương gia phu nhân là ta lý tịch đứng dậy đi qua đi kéo ra cửa phòng Nhìn bên ngoài đứng Nguyệt Nương hỏi. Chuyện gì? Nguyệt Nương trong tay bưng một chén nóng hầm hập canh gừng. Đây là ta cố ý cấp phu nhân ngao canh gừng, có thể giúp phu nhân loại trừ hạt khí. Mặt khác ta còn làm người cấp phu nhân nấu nước nóng, phu nhân uống xong canh sau lại tắm nước nóng, hẳn là có thể thoải mái rất nhiều. Lý tịch duỗi tay tiếp nhận canh gừng, làm người đem nước gấm để qua tới. Nguyệt Nương đồng ý, nhạ. Lý tịch không có làm nàng vào cửa y tứ, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, sau đó xoay người trở lại mép giường Hoa mạn mạn dối tay đi tiếp canh gừng, lại bị lý tịch tránh đi. Lý tịch, ta đi ngươi. Hoa mạn mạn, không cần, ta chính mình có thể uống. Lý tịch thật sâu mà nhìn nàng. Từ ngươi bị bắt đi sau, ta liền vẫn luôn ở lo lắng ngươi, lo lắng đến không buồn ăn uống đêm không thể ngủ. Hiện tại thật vất vả mới đem ngươi tìm trở về, ta liền uy ngươi uống khẩu canh đều không được sao. Hắn trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình biến hóa, nhưng mạn mạn lại có thể cảm nhận được một loại mạc danh ủy khuất. phảng phất chỉ cần nàng dám nói một cái không tự liền sẽ bị đinh thượng cha nữ tội danh hoa mạn mạn chỉ phải hầm hực mà sửa miệng ta cũng chưa nói không được a lý tịch dùng thìa múc canh gừng đưa tới nàng bên ngôi nàng liên tiếp uống lên vài khẩu thình lình nghe được nam nhân đột nhiên hỏi câu a kỳ vì cái gì bắt ngươi hắn có phải hay không nhận ra ngươi hoa mạn mạn bị hoảng sợ canh gừng sặc đến giọng nói nàng kịch liệt mà hò khăn lên lý tịch lập tức buông canh gừng Một bên cho nàng chụp bối thuận khí, một bên nói: "Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, ngươi phản ứng như thế nào như thế kích động, hay là thật đúng là làm ta cấp đoán chúng. Hoa Mạn Mạn vội vàng lắc đầu. Đại Hoán Quá mức như tới, nàng mới ách giọng nói mở miệng: "Hắn cũng không biết ta là ai. Lý Tịch, kia hắn vì sao phải bắt ngươi?" Hoa Mạn Mạn đôi mắt không tự chủ được mà phiêu hướng mặt khác một bên, chột dạ nói: "Bởi vì hắn muốn lợi dụng ta uy hiếp ngươi." Lý Tịch tiếp tục hỏi: "Uy hiếp ta làm cái gì?" Hoa mạn mạn không dám trả lời vấn đề này. Nàng sợ chính mình nói ra lời nói thật sau, trước mặt cậu nam nhân sẽ bị năm xưa láo dâm cấp sống sờ sở, sở toan chết. Liên ở nàng tiến hành đầu góc gió lốc tự hỏi nên như thế nào lừa dối quá quan thời điểm, đông nhiên nghe được tiếng đập cửa. Nguyệt nương giống như tiếng trời thanh âm truyền tiến vào. Vương gia, phu nhân, nước ấm cho các ngươi đưa tới. Hoa mạn mạn như được đại xá, vội vàng nói. Ngươi mau đi đem nước gấm để vào đi, ta tưởng tắm nước nóng, ta trên người quá lạnh. Lý tịch như là xem thấu nàng tiểu tâm tư, có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái. Xem đến hoa mạn mạn càng thêm chột dạ, không dám cùng chi đối diện. Cuối cùng lý tịch rốt cuộc vẫn là không có chọc thùng nàng. Hắn đứng lên, mở ra cửa phòng, xin miễn thân vệ nhóm hỗ trợ, tự mình đem nước gấm để vào nhà. Ta hôm nay muốn đi nơi khác xem bệnh, muốn đi ngủ sớm một chút, trước càng này một trường, đại gia ngủ ngon. Chương 636 lý do khó nói. Chương 636 lý do khó nói. Lý tịch đem nước gấm đảo tiến bùn tắm. Hắn thấy mạn mạn còn loa ở trong chăn bất động, chủ động hỏi. Như thế nào bất quá tới tắm rửa? Là muốn ta ôm ngươi lại đây sao? Hoa mạn mạn ánh mắt luật ngó, nhỏ giọng nói. người trước đi ra ngoài, ta chính mình có thể hành. Lý tịch đi vị thâm trường mà nhìn nàng, ngươi đây là ở thẹn thùng. Hoa mạn mạn hàm hồ nói, ngươi coi như ta là ở thẹn thùng đi. Đều lao phu lao thê, liền hài tử đều có thể mua nước tương. nàng còn có thể có cái gì phải thẹn thùng, nàng là sợ cậu nam nhân cầm giữ không được, muốn nuôi nàng tương tương nhung nhưỡng, nàng vừa mới mới tìm được đường sống trong chỗ chết, đến bây giờ còn kinh hồn chưa định, hoàn toàn vô tâm tư làm những cái đó sự tình, bởi vậy mới tưởng đem người chi khai, đỡ phải chờ hạ nháo ra cái gì xấu hổ sự tình. Lý Tịch nghe được nàng tiếng lòng, biểu tình tức khắc liền trở nên không tốt lắm. Chúng ta đều đã thành thân lâu như vậy, cùng nhau trải qua quá như vậy nhiều mưa mưa gió gió, ta là cái dạng gì người? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta là cái loại này sẽ đối với ngươi ngạnh tới người sao? Hoa mạn mạn không chút do dự gật gật đầu, ngươi là... Lý tịch. Sắc mặt của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đen đi xuống. Hắn rất muốn hiện tại liền tiến lên, làm nàng tự mình cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính ngạnh tới, xem nàng về sau còn dám không dám nói hiệu nói vượng. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, đôi tay nắm chặt thành quyền, cắn răng bài trừ một câu. Ngươi cho ta chờ. Nói xong hắn liền xoay người sang chỗ khác, xài bước mà đi ra ngoài. Cửa phòng bị dùng sức đóng lại. Hoa mạn mạn lập tức ném ra tràn, nhảy xuống giường, bay nhanh mà bước vào bồn tắm. Nàng ở lạnh băng nước sông phao lâu như vậy, đã sớm đã bị đông cứng, da đều có chút phát thanh. Lúc này nước gấm mạn quá thân thể của nàng, làn da mặt ngoài lỗ chân lông trong nháy mắt đều mở ra, trong cơ thể hàn ý tùy theo bị đuổi tàn ra. Nàng không tự chủ được mà nheo lại đôi mắt, phát ra thoải mái than thở. Sàng a. lúc này một con diều hâu túi người từ bên ngoài phi tiến vào nhưng bởi vì nó cánh quá lớn vô pháp xuyên qua cửa sổ nó chỉ có thể chiều phòng trong nữ nhân xin giúp đỡ mau tới giúp giúp ta hoa mạn mạn mở to mắt chiều cửa sổ nhìn lại nhìn thấy diều hâu ở ngoài cửa sổ vùng vẫy cánh một bộ tưởng tiến lại vào không được sốt ruột bộ dáng nàng chậm gì gì mà nói ta ở tắm rửa không rảnh hệ thống thực tức giận ta mới vừa cứu ngươi ngươi cư nhiên chính là như vậy đối đai ân nhân cứu mạng Hoa mạn mạn nhắc nhở nói, ngươi có thể đem hình thể trở nên nhỏ một chút, tỉ như nói bổ câu chim sẻ linh tinh. Trải qua nàng như vậy vừa nhắc nhở, hệ thống lúc này mới nhớ tới, chính mình là có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Nó lập tức đem chính mình số liệu một lần nữa sắp hàng tổ hợp, đảo mắt liền biến thành một con tuyết trắng bổ câu. Nó kích động cánh, nhẹ nhàng mà phi vào nhà, ngừng ở buồn tắm bên cạnh chỗ. Hoa mạn mạn duỗi tay chọc chọc nó no đủ tròn triệu màu trắng bộ ngực, cười tủm tỉm địa đạo. Ta đã lâu không ăn bù câu thịt, còn rất hoài niệm. Hệ thống lập tức cảnh rắc lên, ta thịt không thể ăn. Hoa mạn mạn, rốt cuộc ăn ngon không, đến trước hưởng qua mới biết được. Hệ thống bị dọa đến bay lên, đương trưởng biến trở về kia chỉ quen thuộc tam hoa miêu. Bởi vì trong khoảng thời gian này ăn ngon uống đến tốt duyên cớ, nó một sửa lúc trước kia phó gầy yếu đáng thương bộ dáng, da lông bị dưỡng đến du quang thủy hoạt, hình thể cũng trở nên tròn vo ú na ú ngẩn. vừa thấy xúc cảm liền rất hảo. Đương bù câu vẫn là quá nguy hiểm. Vẫn là đương miêu đi. Nữ nhân này tổng không đến mức phát rồ đến liền đáng yêu tiểu miêu miêu đều không buông tha đi. Hoa mạn mạn đối miêu thịt là không có hứng thú, nhưng nàng đối loát miêu rất có hứng thú a Nàng rôi tay ở nó kia mượt mà xóa tung thân thể thượng dùng sức loát hai hạ, đem nó miêu mau loát đến lung tung rối loạn. Tiểu hoa miêu tức giận đến ngao ngao thẳng tê, nhanh như chớp mà chạy ra. Miêu miêu miêu, hư nữ nhân. Hoa mạn mạn không khách khí mà cười lên tiếng. Chờ nước tắm trở nên không như vậy nhiệt Nàng đứng dậy bước ra bồn tắm, lau khô thân thể, mặc xong quần áo. Nàng ngồi ở mép giường, một bên sửa sang lại chính mình tóc dài, một bên nói: "Có sự tình ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi nếu có thể tùy ý biến hóa ngoại hình, vì sao còn muốn cho ta xuyên qua lại đây thế thân văn trung nữ xứng thân phận? Ngươi như vậy lợi hại, hoàn toàn có thể chính mình thượng a." Lời này mang theo vài phần trêu đùa hứng thú, dựa theo hệ thống liệu tính, nó khẳng định là muốn nhân cơ hội đắc ý một chút. Nhưng hệ thống lại trầm mặc không nói. Hoa Mạn Mạn không khỏi nhìn nhiều nó hai mắt. "Là có cái gì lý do khó nói sao?" Tiểu Hoa Miêu quăng hạ cái đuôi, có vẻ có chút bực bội. "Chuyện này đề cập đến chủ thần, ngươi không có quyền hạn biết." Nghe nó nói như vậy, Hoa Mạn Mạn lập tức liền tới kính nhi. Nàng buông khăn vải, đem tiểu Hoa Miêu xách lại đây phóng tới chính mình trên ủi, một bên động tác mềm nhẹ mà cho nó thuần bao một bên rủ hướng nói: "Ngươi hiện giờ đều đã phản bội chủ thần tới đầu nhập vào ta. liền tính ngươi thành thành thật thật tuân thủ nó chế định quy tắc." Nó như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như thế, ngươi còn có cái gì hảo cố kỵ. Không bằng đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đối phó chủ thần. Tiểu hoa miêu bị sờ thật sự thoải mái, hai con mắt đều không tự chủ được mà mị lên, liên quan cảm xúc cũng thả lỏng rất nhiều. Nó cảm thấy nữ nhân này nói được không phải không có lý. Dù sao nó đều đã cùng chủ thần nháo bẻ, cần gì phải lại quản chủ thần là nghĩ như thế nào. Hoa mạn mạn. Trước mắt chúng ta hai cái là một cái dây thường thượng đẳng châu chấu, chúng ta cần thiết đến đoàn kết nhất trí, mới có thể tranh thủ đến sống sót cơ hội. Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng. Trên thực tế, ngươi mới vừa xuyên qua lại đây kia khối thân thể, chính là ta lợi dụng số liệu bịa đặt ra tới. Một câu, trực tiếp đem hoa mạn mạn trấn trụ. Nàng loát miêu động tác tùy theo dừng lại, khó có thể tin mà mở to hai mắt. Ngươi là nói, thế giới này hoa mạn mạn, kỳ thật chỉ là một cái giả người. hệ thống cũng không thể nói như vậy kỳ thật hà thị đệ nhất thai cũng không ổn nàng thậm chí xuất hiện sinh non dấu hiệu như vô tình ngoại nàng trong bụng thai nhi hẳn là không có biện pháp tồn tại sinh hạ tới là ta lợi dụng thế giới này bờ google lặng lẽ đem một tổ số liệu rót vào hà thị trong bụng giúp nàng ổn định thai nhi hoa mạn mạn đều nghe ngơi người Cư nhiên còn có thể như vậy thao tác xem ra là nàng cách cục quá nhỏ hệ thống tiếp tục đi xuống nói kia hải tử tuy rằng thuận lợi sinh hạ tới Nhưng cũng sinh ra một chút di chứng. Hoa mạn mạn tò mò truy vấn, cái gì di chứng? Hệ thống thở dài. Nay hẳn là cái thực lão thành động tác, nhưng xứng với nó no kia trương tròn tròn miêu mặt, liền có vẻ phá lệ buồn cười. Kia hải tử trời sinh liền không có tự mình ý thức. Nàng thoạt nhìn giống cái người sống, nhưng kỳ thật càng giống cái người máy. Vì phương tiện lý giải, hệ thống cho nàng đánh cái cách khác. Các ngươi nhân loại không phải có loại cách nói sao. Người là từ thân thể cùng linh hồn tạo thành. Nhưng kia hài tử chỉ có thân thể không có linh hồn. Dùng các ngươi nhân loại thần thoại chuyện xưa tới giải thích, hẳn là bởi vì kia hài tử vốn là sống không được tới, trời sinh liền không nên có linh hồn. Ta tuy rằng mạnh mẽ cho nàng tục mệnh, nhưng không có biện pháp cho nàng bổ sung cái linh hồn. Vì thế liền dẫn tới như vậy hậu quả. Chương 637 cai nhau. Chương 637 cai nhau. Hoa mạn mạng, chính là ở ta xuyên qua lại đây phía trước, nguyên chủ có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy. Thoạt nhìn không có gì vấn đề A. Hệ thống, đó là bởi vì ta cho nàng rót vào số liệu ở phát huy tác dụng. Giống như là người máy bị giả thiết hảo một đoạn trình tự, nàng sẽ trung thực mà dựa theo trình tự đi chấp hành mệnh lệnh. Người ở bên ngoài xem ra, nàng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, nàng chỉ là ở làm từng bước mà đi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hoa mạn mạn nhớ tới văn Trung về nguyên chủ các loại tìm đường chết não tản lời nói việc làm, đông nhiên liền minh bạch. Nguyên lai chân chính não tàn không phải nguyên chủ, mà là ngươi A Hệ thống Tiểu hoa miêu tại chỗ tạt mao, phát ra thẹn quá thành giận tiếng tê Miêu miêu miêu Ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao Ta cũng không nghĩ là nguyên chủ thoạt nhìn như vậy não tàn A Còn không phải bởi vì chủ thần cấp kịch bản chính là bộ dáng này Ta không có biện pháp, chỉ có thể đem nguyên chủ giả thiết thành một cái lại xuẩn lại hư não tàn hình tượng Hoa mạn mạn một bên cho nó thuận mao một bên phụ hòa nói Nói như vậy đều là chủ thần sai, là hắn có bệnh, ngươi cũng là bị liên lụy. Hệ thống hầm hư nói, không sai, chính là hắn có bệnh. Hơn nữa vẫn là có bệnh nặng. Hoa mạn mạn tựa lơ đáng hỏi. Nó đều là chủ thần, đã không gì làm không được, vì sao còn muốn cho ngươi đi làm chuyện như vậy? Hắn nếu muốn một cái não tàn nữ sướng, động động ngón tay không phải được rồi sao? Dù sao đây là nó thế giới, còn không phải nó muốn thế nào liền thế nào. Hệ thống không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thoát ra. Ngươi đừng nghĩ đem chủ thần nghĩ đến quá lợi hại. Nó trước mắt còn không có đem thế giới này hoàn toàn khống chế còn ở chính mình trong tay. Nếu không phải nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không liền người nam nhân có thuật đọc tâm như vậy quan trọng tin tức cũng không biết. Nó nói đến nơi đây đột nhiên im mặt, hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Chính mình một không cẩn thận đem thế giới này lớn nhất bí mật cấp nói ra. Tiểu hoa miêu cứng đờ mà ngầm đầu, vừa lúc đối thượng hoa mạn mạn cặp kia xinh đẹp ánh mắt. Nàng chính cười như không cười mà nhìn nó. như thế nào không nói tiểu hoa miêu nhìn nàng bộ dáng này không tự chủ được mà nhớ tới lý tịch lý tịch cũng thường xuyên sẽ lộ ra như vậy tôi cười làm người cảm giác sởn tóc gáy tiểu hoa miêu co rúm lại một chút thân mình thấp thấp mà kêu to một tiếng miêu ô thực xin lỗi ta nói sai lời nói hoa mạn mạn sờ sờ nó đầu nhỏ đừng lo lắng ngươi đã không phải trước kia cái kia thống tử liền tính ngươi đem sự tình đều nói cho ta chủ thần cũng không thể bắt ngươi thế nào lời tuy nói như vậy Hệ thống vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Nó âm thầm hối hận, chính mình vừa rồi không nên như vậy lanh mồm lanh miệng. Hoa mạn mạn thấy nó không chịu nói nữa, cũng không nóng nảy, thậm chí còn lại tâm tình cùng đối phương chơi nổi lên giải đố trò chơi. Để cho ta tới đoán một cái, ngươi nhìn xem ta đoán được chuẩn không chuẩn. Nguyên bản ta cho rằng nơi này chính là cung như văn Trung miêu tả thế giới. Ta sở nhận thức những người đó, cũng đều là văn Trung nhân vật. Mà chủ thần chính là sáng tạo thế giới này cùng những nhân vật này thần. cùng loại sáng thế chủ tồn tại. Nhưng lòng ta vẫn luôn có cái nghi hoặc. Nếu chủ thần thật sự có được như vậy đại năng lượng, lại vì sao phải hao hết tâm tư mà đem ta lộng tới thế giới này, còn muốn buộc ta đi thúc đẩy cốt truyện. Chứ phi, chủ thần cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy cương đại. Nó đều không phải là là sáng tạo thế giới này thần, nó thậm chí cũng chưa biện pháp trực tiếp nhúng tay thế giới này sự. Cho nên nó mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn một người, đi giúp nó thực hiện chính mình dự thiết tốt cốt truyện. Mà ta... Chính là cái kia bất hạnh bị lựa chọn xui xẻo trứng. Hoa mạn mạn nói tới đây, dùng ngón tay chọc chọc tiểu hoa miêu. Ngươi nói, ta đoán được đúng không? Tiểu hoa miêu đem đầu mình vùi vào chân trước chung, giống cái không muốn đối mặt hiện thực đà điểu. Thái độ này liền đủ để chứng minh rồi hết thảy. Hoa mạn mạn ngữ khí lại lần thứ hai nhiễm tò mò. Kỳ thật ta vẫn luôn đều rất muốn biết. Trên đời như vậy nhiều người, trong đó không thiếu các loại năng lực chắc tuyệt hạng người. Ngươi vì cái gì sẽ cố tình lựa chọn ta như vậy cái thường thường vô kỳ người. Lần này tiểu hoa miêu rốt cuộc không có lại giả chết. Nó muộn thanh muộn khí mà trở về câu. Đều không phải là là ta lựa chọn ngươi. Hoa mạn mạn thực ngoài ý muốn, không phải ngươi nói, còn có thể là ai. Hệ thống lại không hề răng. Lần này mặc kệ hoa mạn mạn như thế nào vừa đe dọa vừa rụ dỗ, tiểu hoa miêu cũng không chịu lại nói một chữ. Hoa mạn mạn lấy nó không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao về sau thời gian con trường, nàng cũng không tin nó có thể vĩnh viễn ngẹn không nói. Trên thuyền khác không nhiều lắm, chính là các loại loại cá nhiều. Này nhưng đem tiểu hoa miêu cấp cao hứng hỏng rồi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, nó đốn đốn đều có thể ăn thượng tươi ngon thịt cá, liên quan thân thể cũng biến phì một vòng. Toàn bộ miêu thoạt nhìn so với phía trước càng thêm mượt mà màu mỡ. Hoa mạn mạn nguyên bản cũng rất cao hứng, rốt cuộc nàng thật vất vả mới từ hổ khẩu thoát hiểm, sống sót sau thai nạn khó tránh khỏi muốn cảm thấy may mắn Nhưng thực mau nàng liền đã nhận ra một sự kiện Lý tịch cùng Lý Liệu tựa hồ ở nháo mâu thuẫn Rõ ràng trên thuyền không gian chỉ có như vậy đại Nhưng liên tiếp mấy ngày xuống dưới Phụ tử hai người lăng là liền một mặt cũng chưa gặp qua Mới đầu hoa mạn mạn còn cảm thấy là trùng hợp Thẳng đến nàng đề nghị kêu Lý Liệu lại đây cùng nhau ăn cơm thời điểm Bị Lý tịch cấp một ngụm từ chối Nàng mới nhận thấy được dị thường Hoa mạn mạn hỏi hắn xảy ra chuyện gì Lý tịch chỉ nói không có việc gì Nàng nếu là hỏi lại Hắn liền dùng chuyện khác mơ hồ qua đi. Hôm nay con thuyền cập bờ đoàn người phải về đến trên bờ, đổi về đường bộ. Biện tự minh mang theo người đi xe hành thuê ngựa xe, còn lại người đi quán ăn ăn cơm, thuận tiện bổ sung một chút lương khô. Trước kia hoa mạn mạn đều là cùng Lý Tịch, Lý Liệu, cùng với Nguyệt Nương ngồi một bàn. Nhưng hôm nay Lý Liệu lại không có lại đây. Hoa mạn mạn này một bàn cũng chỉ ngồi nàng cùng Lý Tịch, Nguyệt Nương. Đúng rồi, bên cạnh còn phải hơn nữa một con phỉ đô đô tam hoa miêu. Hoa mạn mạn nhìn mắt xa xa ngồi ở trong một góc lý liệu, nhịn không được đối lý tịch nói. Thật không cần đem cha ngươi kêu lên tới cùng nhau ăn sao. Nàng cảm thấy liền tính là phụ tử chi gian táo kỉnh, như vậy mấy ngày thời gian, hẳn là cũng đã nháo đến không sai biệt lắm. Tổng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống. Nàng muốn mượn cơ hội này làm phụ tử hai người giải hòa. Lý tịch lại cứng rắn mà trở về câu. Không cần phải xen vào hắn. Hoa mạn mạn, nhưng hắn dù sao cũng là cha ngươi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị lý tịch mạnh mẽ đánh gãy. Hắn không phải cha ta. Hắn nói lời này khi, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nguyệt nương bị dọa đến co rúm lại một chút, ngay cả tam hoa miêu cũng hướng bên cạnh xê dịch, tận lực cùng nam nhân kéo ra khoảng cách, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Hoa mạn mạn không rõ, các ngươi chi gian rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng bất quá chính là rời đi một buổi tối mà thôi, lý tịch như thế nào liền cùng hắn cha xảo đi lên. Hơn nữa xem này tư thế. Từ hồ nào đến còn rất lợi hại. Lý Tịch rõ ràng là không nghĩ để những cái đó sự, hắn tránh đi mạn mạn tầm mắt, lạnh mặt nói: "Cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng hỏi." Lời này Hoa Mạn Mạn thực không thích nghe. Nàng nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thở phì phì điệu đạo: "Cái gì gọi là cùng ta không quan hệ? Chẳng lẽ ta liền quan tâm ngươi một chút đều không thể sao?" Chương 638 náo mâu thuẫn. Chương 638 náo mâu thuẫn. Nguyệt Nương sợ bọn họ hai cái sẽ xảo lên, vội vàng xách lên đống trà. Một bên cho bọn hắn tục trả một bên tách ra đề tài. Các người muốn ăn điểm cái gì? Ta vừa rồi nhìn đến có khách nhân điểm cá hầm cải chua, thoạt nhìn còn khá tốt ăn, chúng ta muốn hay không cũng tới một phần. Hoa mạn mạn nghe được có ăn ngon, lỗ thai lập tức liền dựng lên, nhưng trên mặt như cũ banh đến gắt gao. Ta đều có thể. Lý tịch tỏ vẻ tùy tiện. Nguyệt Nương vây tay gọi tới tiểu nhị, do hỏi trong tiệm đặc sắc đồ ăn là cái gì? Tiểu nhị lanh lẹ mà báo một trường xuyến đồ ăn danh. Nghe được hoa mạn mạn nước miếng chảy ròng, nàng không chút do dự nói, đem các ngươi nơi này nổi danh đồ ăn đều thượng một lần. Dù sao bọn họ người nhiều, không sợ ăn không hết. Tiểu Nhị tức khắc vui vẻ ra mặt, "Được rồi, tiểu nhân này liền đi làm đầu bếp thiêu đồ ăn, các vị thỉnh chờ một lát." Đang đợi đồ ăn khoảng cách, tiểu Nhị cho bọn hắn thượng chút hạt dưa đậu phộng cùng nhà mình ướp dưa chua, này đó đều là miễn phí đưa tạo. Hoa mạn mạn vùi đầu lột hạt dưa đậu phộng, xem đều không xem bên người cẩu nam nhân liếc mắt một cái. tiểu hoa miêu dỗi trưởng cổ mắt trông mong mà nhìn nàng miêu ô ta cũng muốn ăn hạt dưa hoa mạn mạn đem mới vừa lột ra tới hạt dưa nhân uy tiến nó trong miệng một viên hạt dưa nơi nào đủ tiểu hoa miêu ăn xong sau lại tiếp tục nhìn nàng hoa mạn mạn chỉ phải chính mình ăn một viên lại cho nó lột một viên Nguyệt nương sợ chậm chế phu nhân ăn cái gì liền muốn đem đầu uy tiểu hoa miêu nhiệm vụ ôm lại đây ai ngờ nàng vừa mới mở miệng liền nhìn đến bên cạnh nam nhân bỗng nhiên vươn tay Đem một đống hạt dưa nhân chụp ở hoa mạn mạn trước mặt. Hoa mạn mạn lột hạt dưa động tác một đốn. Nàng nhìn trước mặt kia một đống hạt dưa nhân, nỗ lực đem muốn dơ lên khỏe miệng áp xuống đi, cố ý làm bộ thực không thèm để ý bộ dáng hỏi. Ngươi làm gì vậy? Lý tịch cứng rắn mà trở về câu. Ngươi ăn. Nguyệt Nương thấy thế, biết chính mình hạt nhọc lòng, này hai người liền tính cãi nhau, cũng xảo không ra cái gì đại sự tới, dù sao chính bọn họ liền sẽ hòa hảo, hoàn toàn không cần người khác nhung tay. Nguyệt Nương một bên ở trong lòng hâm mộ bọn họ cảm tình, một bên yên lặng mà uống trà xem diễn. Hoa mạn mạn chu lên miệng, hầm hừ điệu đạo. Ngươi làm ta ăn ta phải ăn a, chẳng phải là có vẻ ta thật mất mặt. Lý tịch, không ăn tính. Vừa nghe lời này, hoa mạn mạn hỏa khí lập tức lại nổi lên. Nàng đang muốn đem kia một đống hạt dưa nhân đẩy trở về, liền nhìn đến cổ nam nhân đem mới vừa lột tốt đậu phộng nhân phóng tới nàng trước mặt. Hoa mạn mạn nháy mắt liền minh bạch cổ nam nhân mạch não Hắn là cảm thấy nàng không chịu ăn hạt dưa nhân, vậy cho nàng đổi thành đậu phộng nhân. Loại này không được liền đổi cái loại này. Luôn có một loại nàng có thể tiếp thu. Hoa mạn mạn hỏa khí không có, thay thế chính là dở khóc dở cười. Này nam nhân ý tưởng thật đúng là đơn giản thô bạo A. Nàng cúi đầu nhìn thấy tiểu hoa miêu đang trông mong mà nhìn kia đôi hạt dưa nhân, liền vây khởi một viên đút cho nó. Tiểu hoa miêu ăn đến mùi ngon. Chờ ăn xong rồi cơm, đại gia tiếp tục lên đường. Hoa mạn mạn cùng Nguyệt Nương ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện hiếm, tiểu hoa miêu ghé vào trong một góc ngủ gật. Hoa mạn mạn hỏi, ta bị bắt đi ngày đó buổi tối, vương gia cùng quốc công gia chi gian ra chuyện gì? Nguyệt Nương nỗ lực hồi ức ngày đó buổi tối phát sinh sự tình. Ta mới vừa nhìn thấy vương gia thời điểm, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, nhưng ta khi đó đang ở vì ngài sự tình mà lo âu bất an, không có tâm tư đi cân nhắc vương gia vì cái gì sẽ sắc mặt khó coi. cho nên Nguyệt Nương cũng không biết Lý Tịch cùng hắn cha chi Gian ở nháo cái gì mâu thuẫn. Hoa Mạn Mạn âm thầm cân nhắc, nhìn dáng vẻ chuyện này chỉ có Lý Tịch cùng Lý Liệu hai cái đương sự mới biết được. Lý Tịch nếu không chịu nói, kia nàng cũng chỉ có thể đi tìm Lý Liệu nói nói chuyện. Trên đường đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hoa Mạn Mạn ngồi Nguyệt Nương đi bên dòng suối rửa tay. Lúc này Lý Tịch không ở bên người, Hoa Mạn Mạn nhân cơ hội lưu đi tìm Lý Liệu. Lý Liệu hiển nhiên là đã sớm dự đoán được Thi Đại Phu nàng sẽ đến. Hơi hơi mỉm cười, ngươi là tới hỏi A Tịch sự tình sao. Hoa mạn mạn nguyên bản còn ở cân nhắc nên như thế nào mở màn, không nghĩ tới hắn một mở miệng liền đem nàng tâm tư cấp vạch trần. Nàng cũng liền không hề chân chờ, đi thẳng vào vấn đề mà nói. A Tịch đã hảo chút thiên không cùng ngài nói chuyện qua, các ngươi chi dàn có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Lý liệu sờ sờ bên người đang ở ăn cỏ ngựa, chậm dãi nói. Không có hiểu lầm. Hoa mạn mạn, vậy các ngươi vì sao phải cãi nhau? Lý liệu sắc thật hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi phía trước không phải vẫn luôn đều rất muốn làm ta cùng A tịch hảo hảo nói nói chuyện sao. Ta dựa theo ngươi nói đi làm, ta cùng A tịch đem sự tình tất cả đều nói khai. Hoa mạn mạn càng thêm khó hiểu. Nếu đều nói khai, các ngươi vì sao còn sẽ nháo mâu thuẫn. Lý liệu, nguyên nhân chính là vì hắn cái gì đều đã biết, mới có mâu thuẫn A. Hoa mạn mạn không hiểu ra sao. Mạng mội hỏi một câu, ngài cùng A tịch nói chút cái gì. Lý liệu hơi trần chờ chút. nhưng vẫn là đem lời nói thật nói ra. Ta đem A tịch chân thật thân thế nói cho hắn. Hoa mạn mạn đợi hồi lâu cũng không có chờ đến câu nói kế tiếp, nàng không khỏi chấp chấp mắt, cứ như vậy. Nơi này hạ đến phiên lý liệu cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thoạt nhìn một chút đều không ngoài ý muốn bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết việc này? Hoa mạn mạn sờ soạn cái mũi, ngượng ngùng mà cười cười, đúng vậy. Từ thật lâu trước kia liền có người ở đồn đãi lý tịch đều không phải là Trấn quốc công thân sinh nhi tử. Hơn nữa hoàng đế đối lý tịch thiên vị, cùng với lý tịch cùng hoàng đế tướng mạo có vài phần tương tự. Rất nhiều manh mối đều ở cho thấy, lý tịch rất có thể là hoàng đế tư sinh tử. Chuyện này ngay cả lý tịch bản nhân trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhưng lời nói lại nói chuyện tới. Nếu lý tịch đã sớm biết được việc này, vì sao còn sẽ bởi vì chuyện này liền cùng lý liệu sinh khí. Nơi này có thể hay không còn có khác hiểu lầm. Lý liệu thật sâu mà nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi liền như vậy quan trọng bí mật đều đã biết. Xem ra là ta xem thường ngươi, mạng Muội hỏi một câu, ngươi là từ đâu bí mật này? Hắn che giấu nhiều năm như vậy, theo lý thuyết việc này trừ bỏ hắn bản nhân ở ngoài, sẽ không có những người khác biết. Hoa Mạn Mạn là từ đâu biết được? Lý Liệu rất muốn lộng minh bạch chính mình là cái nào địa phương không có làm đúng chỗ, mới có thể để lộ tiếng gió. Hoa Mạn Mạn, chuyện này không phải rất nhiều người đều đoán được sao? Ta cũng là nghe người khác nói, mới có này suy đoán. Lý Liệu khó có thể tin. Rất nhiều người đều đã biết. Sao có thể? Nếu là rất nhiều người đều đã biết lý tịch chân thật thân thế, như vậy lý tịch chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoa mạn mạn, tuy rằng không có vô cùng sát thực chứng cứ đi, nhưng A tịch cùng đương kim thánh nhân lớn lên như vậy giống, nhiều ít đều sẽ làm người có chút liên tưởng. Lý liệu cao mày, biểu tình ngưng trọng mà nói. Bọn họ là thúc cháu, hội trưởng đến giống thực bình thường, nhưng này cũng liên tưởng không đến trước thái tử trên người đi. Hoa mạn mạn nghe được ngây dại. Thúc, thúc cháu. Bọn họ không phải phụ tử sao? Lý liệu không chút do dự phủ nhận, nói hiệu nói vượng, bọn họ sao có thể sẽ là phụ tử? Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, bọn họ cuối cùng đã nhận ra vấn đề nơi. Chương 639 di vật. Chương 639 di vật. Lý liệu nghiêm túc hỏi. Là ai nói với ngươi? A tịch là thánh nhân tư sinh tử. Hoa mạn mạn hầm hực nói, rất nhiều người đều nói như vậy. Lý liệu cười lạnh ra tiếng. Thật là nói hiệu nói vượng. Quận chúa cùng ta tình cảm thâm hậu, nàng sao có thể cùng thánh nhân gian dữu Hoa mạn mạn vẫn là cảm thấy không thích hợp. Nếu lý tịch đều không phải là hoàng đế tư sinh tử, hoàng đế vì cái gì sẽ đối lý tịch là như vậy thái độ. Chẳng sợ hoàng đế cố ý chen ép lý tịch, nhưng người ở bên ngoài công kích lý tịch thời điểm, hoàng đế đều sẽ không chút do dự giữ gìn lý tịch. Kia cảm giác thật giống như là, ta nhi tử ta có thể chính mình quản giáo, nhưng người khác không thể nhúng tay. Đừng làm cho ta bắt được cái kia loạn truyền lời đồn người, bằng không ta thế nào cũng phải cắt người nọ đầu lươi không thể. Lý Liệu nói tới đây, đột nhiên chém ra một quyền, hung hăng đánh vào bên cạnh trên thân cây. Ngay sau đó liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên. Thân cây từ bị đánh trúng địa phương đứt gãy mở ra, ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Hoa Mạn Mạn bị hoảng sợ. Ngay cả nguyên bản ở an tĩnh ăn của Mã cũng bị sợ tới mức hướng bên cạnh chạy hai bước. Bên này động tĩnh náo đến rất đại, khiến cho những người khác chú ý. Lý tịch xài bước mà hướng tới bên này đã đi tới. Hắn xem cũng không xem lý liệu liếc mắt một cái, trực tiếp kéo mạn mạn tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lý tịch sinh đến người cao chân dài, một bước để được với hoa mạn mạn hai bước. Nàng cơ hồ là chạy chậm bị lý tịch lôi kéo đi phía trước đi. Chờ đi đến xe ngựa phụ cận, hoa mạn mạn vội vàng rỗi tay bắt lấy xe ngựa càng xe, thân thể dùng sức rụt về phía sau. Người buông ta ra. Lý tịch dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía nàng. ngươi không phải hòa giải nguyệt nương đi bờ sông tẩy trái cây sao? Hoa Mạn Mạn tránh đi hắn tầm mắt, biện giải nói, "Ta là đi bờ sông a, vừa lúc nhìn đến cha ngươi ở phụ cận, ta liền qua đi cùng hắn lên tiếng kêu gọi, này có cái gì không đúng sao?" "Lý Tịch, các ngươi vừa rồi hàn huyên cái gì?" Hoa Mạn Mạn đôi mắt khắp nơi loạn phiêu. "Không liêu cái gì." Lý Tịch nắm nàng cằm, mạnh mẽ nàng mặt bẻ lại đây, khiến cho nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. "Nói thật." Hoa Mạn Mạn biết hắn sẽ thuật độc tâm. Dưới loại tình huống này nàng là không có biện pháp nói dối. Nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta chính là muốn biết các ngươi vì cái gì sẽ cãi nhau sao. Hắn cùng ta nói một ít về chuyện của ngươi, nói ngươi là đường kim thánh nhân cháu trai. Hoa mạn mạn nói tới đây không khỏi một đốn. Nàng bắt đầu bẻ ngón tay xa cách bọn họ chi gian quan hệ. Nếu ngươi là thánh nhân cháu trai, kia quốc công gia chẳng phải chính là thánh nhân huynh trưởng. Chính là quốc công gia cùng thánh nhân lớn lên một chút đều không giống A. Chẳng lẽ bọn họ là thất lạc nhiều năm dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Lý tịch nghe không nổi nữa, trầm khuôn mặt nói. Không phải ngươi tưởng như vậy. Hoa mạn mạn truy vấn, đó là như thế nào. Lý tịch, ngươi thật muốn biết. Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu. Như vậy chuyện quan trọng, ta đương nhiên phải biết ta. Lý tịch lôi kéo nàng ngồi vào trong xe ngựa, thuận tay đóng cửa lại cửa sổ. Bên trong xe chỉ có bọn họ hai người. Lý tịch tiến đến nàng bên hai. Thấp giọng đem chính mình thân thế đại khái nói một lần. Hoa mạn mạn càng nghe càng kinh ngạc, cái miệng nhỏ càng dài càng lớn, đến cuối cùng cảm cơ hồ đều mau rớt đến mà lên rồi. Lý tịch duỗi tay lấy hạ nàng cằm, nhắc nhở nói. Mau đem miệng khép lại đi, Tiểu tâm chảy nước rãi rơi xuống. Hoa mạn mạn chụp bay hắn tay, tức giận nói, đều khi nào, ngươi còn quản cái gì chảy nước rãi? Ngươi hỏi ngươi à, nếu ngươi thật là trước thái tử Lý Thự Nhi Tử, Như vậy nguyên bản ở tại Triều Dương Cung Quý Hoàng hậu chẳng phải chính là ngươi thân tổ mẫu Lý Tịch gật đầu, ân. Trong cung vẫn luôn truyền lưu Triều Dương Cung nháo quỷ nghe đồn, chính là bởi vì lúc trước Quý Hoàng hậu ở Triều Dương Cung trung phóng hỏa tự thiêu, tự kia về sau Triều Dương Cung đã bị phong tỏa, trở thành triệt triệt để để lãnh cung, rốt cuộc không người dám đặt chân. Thẳng đến võ trương vương Lý ảnh cầm quyền sau, sai người đem Triều Dương Cung một lần nữa sửa chữa một phen, mới làm nó lại có những người này khí. Hoa mạn mạn còn ở nơi đó ở một đoạn thời gian. Sau lại nàng bị bắt trốn vào triều dương cung mật đạo, còn ở nơi đó gặp mặt tới rồi quý hoàng hậu bức họa Nghĩ đến đây, hoa mạn mạn không khỏi bắt lấy lý tịch cánh tay, khẩn trương hỏi. Ở ta sau khi chết, ngươi lại như thế nào xử trí ta những cái đó di vật? Lý tịch đúng sự thật trả lời, tất cả đều thu hồi tới. Hoa mạn mạn, ở ta những cái đó di vật bên trong, ngươi có hay không nhìn đến một khối lệnh bài? Nàng dùng ngón tay khoa tay múa chân hai hạ. đại khái lớn như vậy là kim loại làm thành mặt trên còn khắc có huyền giáp hai chữ nàng từng chiều dương cung ám cách bên trong tìm được một khối lệnh bài nguyên bản là muốn cho lý tịch hỗ trợ nhìn xem xem có không tìm được lệnh bài chân chính chủ nhân nhưng sau lại đã xảy ra quá nhiều sự tình nàng liền đem chuyện này cấp đã quên hiện giờ nghĩ đến kia cái huyền giáp lệnh rõ ràng chính là quý hoàng hậu di vật lý tịch làm quý hoàng hậu duy nhất hậu nhân quý hoàng hậu lưu lại di vật lý nên từ hắn kế thừa lý tịch cẩn thận hồi ức Lúc trước tự cấp ngươi chỉnh lý di vật thời điểm, ta xác thật nhìn đến có như vậy một quả lệnh bài, hắn cũng không biết cái kia lệnh bài là dùng làm gì, chỉ nhìn mắt liền ném về đến trong dương, không còn có chặn qua. Hoa mạn mạn, đó là quý hoàng hậu đồ vật, khẳng định có đại tác dụng, chờ trở, trở lại thiên kinh sau, ngươi nhất định phải đem huyền giáp lệnh tìm ra. Nói tới đây, nàng một phách chả nào nao địa đạo. Ta vừa rồi hẳn là hỏi một chút cha ngươi, hắn trước kia là thái tử tâm phúc, khẳng định biết huyền giáp lệnh là làm gì dùng. Lý tịch như mày, ngươi về sau không cần lại cùng hắn lui tới. Hoa mạn mạn nhìn hắn một cái, thấy hắn đáy mắt tất cả đều là lạnh lẽo, biết hắn còn ở sinh khí. Nàng tho lại gần ôm lấy hắn eo, đem mặt rửa vào hắn trước ngực, ôn nhu chấn an nói. Ta biết, ngươi là bởi vì chính mình bị lừa gạt mà sinh khí, này thực bình thường, đổi thành là ta khẳng định cũng sẽ sinh khí, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là mau chóng trở lại thiên kinh tìm được cậu đảng, ngươi cùng cha ngươi. Lý tịch đánh gãy nàng lời nói, hắn đã không phải cha ta hoa mạn mạn chỉ phải sửa lời nói người cùng quốc công gia chi gian ân đoán liền tạm thời phóng một bên chờ sở hữu vấn đề đều giải quyết các ngươi lại đi chậm rãi giải, giải quyết các ngươi tư nhân ân đoán thế nào lý tịch bàn tay dán nàng vòng eo tinh tế vớt ve trầm giọng nói liền tính ta nguyện ý tạm thời buông ân đoán hắn cũng không nhất định sẽ bỏ qua ta hoa mạn mạn ngẩng đầu xem hắn có ý tứ gì lý tịch trấn quốc công che giấu như vậy nhiều năm bí mật bỗng nhiên lựa chọn ở thời điểm này nói cho ta Khẳng định không phải là trùng hợp, ta tổng cảm thấy hắn còn có khác tính kế. Hoa mạn mạn khổ khuôn mặt nhỏ, căm giận mà hoán giận nói. Này đó phá sự thật đúng là không để yên. Muốn quá sống yên ổn nhật tử sao liền như vậy khó đâu. Lý tịch đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cười một cái. Ta vẫn luôn là như vậy lại đây, sớm đã thành thói quen, may mắn hiện tại có người, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào căng đi xuống. Chương 640 không thỉnh tự nhập. Chương 640 không thỉnh tự nhập. Liên tiếp đuổi ba ngày lộ, mặc kệ là người vẫn là mã, đều đã rất mệt. Thật vất vả nhìn đến một nhà chùa miếu, mọi người quyết định tá túc một đêm. Vừa mới vào cửa, Lý Tịch liền thông qua thuật độc tâm nhận thấy được chùa nội hòa thượng có cổ quái, hắn xin miễn chùa miếu cung cấp cơm canh, như cũ chỉ ăn chính mình mang đến lương khô cùng thủy. Đợi cho lúc nửa đêm, cửa phòng phương Hướng quả nhiên truyền đến bị cậy động rất nhỏ thanh âm. Lý Tịch ngồi dậy, cầm lấy đặt ở đầu giường bảo kiếm, thuận tay đốt sáng lên đèn dầu. Hoa mạn mạn lúc này cũng đã tỉnh. Nàng ngồi dậy, xoa nhẹ hạ đôi mắt, vừa định hỏi sao lại thế này. liền nhìn đến cửa phòng bị người đẩy ra, từ bên ngoài sờ tiến vào hai cái lén lúc người. Tiến vào chính là hai cái hòa thượng, ăn mặc màu đen quần áo. Bọn họ một sửa ban ngày hiền lành bộ dáng, lúc này thoạt nhìn tặc mi mắt chuột. Bọn họ nguyên bản cho rằng chính mình động tác rất cẩn thận, sẽ không có người phát hiện, lại không nghĩ rằng vừa vào cửa đã bị đương sự bắt vừa vặn. Sợ tới mức bọn họ đều là cứng đờ. Cả người đều tròn váng. Hoa mạn mạn ngáp một cái, hơn phân nửa đêm, các ngươi làm gì đâu. Trong đó một cái tuổi hơi đại hòa thượng nỗ lực làm bộ bài trừ cái tươi cười. Bần tăng tới hỏi một chút các ngươi, có muốn ăn hay không bữa ăn khuya? Hoa mạn mạn, vậy các ngươi vì cái gì không trước gõ cửa? Bần tăng sợ quấy dày các ngươi nghỉ ngơi. Hoa mạn mạn, cho nên các ngươi liền không thỉnh tự nhập. Hai cái hòa thượng á khẩu không trả lời được. Thấy lừa gạt bất quá, bọn họ đơn giản đem tâm một hành. Rút ra chủ thủ liền hướng tới Lý Tịch cùng Hoa Mạn Mạn xung phong liều chết lại đây. Hoa Mạn Mạn không tránh không né, thậm chí còn có tâm tình đem chăn hướng trên người túm túm. Đối phó như vậy hai cái tiểu mao tặc, Lý Tịch một người đủ rồi. Quả nhiên, bất quá hai chiêu mà thôi, Lý Tịch cũng đã đem kia hai cái hỏa thượng lược phiên trên mặt đất, nhân tiện đem kia hai người cánh tay cùng xương đùi đều cấp đánh gãy, làm cho bọn họ muốn chạy đều chạy không được, chỉ có thể giống hai chỉ chó ghẻ dường như quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Thực mong biện tự minh liền chạy tới tìm lý tịch bẩm báo nói là bọn họ cư trú nhà ở cũng có người đánh lén cũng may bọn họ trước tiên coi chuẩn bị đã thuận lợi đem kẻ cắp bắt được hiện chờ đợi nhiếp chính vương phân phó muốn đổi thành là ngày thường lý tịch khẳng định sẽ làm người đưa giao quan phủ làm quan phủ đi xử lý này đó vụn vặt sự tình nhưng hiện giờ hắn vẫn là cái mang bộ tội phạm bị truy nã không tiện cùng quan phủ giao tiếp lý tịch làm người hỏi trước rõ ràng đám kia hòa thượng lai lịch cùng động cơ sau đó toàn bộ giết biện tự minh lĩnh mệnh rời đi hoa mạn mạn cùng lý tịch tiếp theo ngủ đợi cho ngày kế sáng sớm biện tự minh mang theo thẩm vấn kết quả phương hướng lý tịch hội báo nguyên lai like đam kia hòa thượng vốn chính là một đám vào nhà cướp của sơn phỉ hòa thượng bất quá là bọn họ ngụy trang ra tới giả dối thân phận mà thôi đã từng chết ở bọn họ trong tay quá vang thương khách không ở số ít hôm nay bọn họ xui xẻo đá đến văn sát rốt cuộc cũng đến đem chính mình đánh mạng công đạo ở chỗ này cũng coi như là thiện ác chung có báo Rời đi chùa miếu sau, lại qua hai ngày, đội ngũ tiến vào một tòa tiểu huyện thành. Bọn họ ở trong thành một khách điếm đặt chân. Hoa mạn mạn làm tiểu nhị nấu nước nóng, chuẩn bị thống thống khoái khoái mà tắm nước nóng. Nhưng mà nàng vừa mới tẩy đến một nửa, liền đống nhiên nghe được bên ngoài vang lên ở Mỹ Thanh, ngay sau đó chính là dồn dập tiếng đập cửa. Lý tịch ở bên ngoài hô, mạn mạn, mau ra đây. Hoa mạn mạn bị hoảng sợ, vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Lý tịch, quan phủ người tới. Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Hoa mạn mạn không kịp tế hỏi, vội vàng mặc xong quần áo cùng giày, chạy tới mở ra cửa phòng. Lý tịch lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy. Lý liệu cùng biện tự mình, nguyệt nương bọn người đã ra tới. Bọn họ thậm chí đều không kịp mang lên hành lý, liền bay nhanh mà đi ra ngoài. Nhưng mà khách điếm bên ngoài đã tụ tập không ít quan sai. Lý tịch đoàn người mới ra khách điếm, liền cùng đám kia quan sai chính diện đối thượng. Cầm đầu tên kia quan lại hướng các nàng nói. Chúng ta nhận được cử báo, nói các ngươi là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã, làm phiền chư vị cùng chúng ta hồi nha môn một chuyến. Lý Tịch tự nhiên không thể theo chân bọn họ đi, lập tức ra lệnh một tiếng, mang theo người mạnh mẽ phá vây. Hai bên ở khách điếm cửa phát sinh kịch liệt xung đột, đao quang kiếm ảnh bên trong, không ngừng có người kêu thảm ngã xuống. Lý Tịch trước sau đem hoa mạn mạn hộ ở sau người, không cho nàng chịu một chút thương. Có hắn cùng Lý Liệu mang đội, chỉnh chi đội ngũ thực thuận lợi mà liền chạy ra khỏi vòng đây. Bọn họ một đường thế như trẻ tre, mạnh mẽ đột phá cửa thành phòng thủ, rời đi huyện thành. Kế tiếp bọn họ không thể lại đi con đạo, chỉ có thể sửa đi đường núi. Càng không xong chính là, bởi vì bọn họ đi được quá mức vội vàng, trừ bỏ một ít vàng bạc đồ tế nhuân ở ngoài, mặt khác đồ vật cũng chưa mang, thế cho nên bọn họ ban đêm liền cái có thể cái thảm đều không có. Hoa mạn mạn chỉ có thể ngồi ở đống lửa bên, ôm hai đầu gối sưởi ấm. Lý tịch đem chính mình áo ngoài cởi ra, khoác ở nàng trên người. Hoa mạn mạn quay đầu xem hắn. Người không lạnh sao? Lý tịch nguyên bản tưởng nói không lạnh, ngẫm lại lại sửa lại khẩu. Ta lãnh, người giúp ta ấm áp. Nói xong hắn liền đem chính mình đôi tay đưa qua đi. Hoa mạn mạn nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng mà trà sát. Nguyệt nương thấy như vậy một màn, trong lòng rất là hâm mộ. Nàng cũng tưởng có cái có thể biết lánh biết nhiệt người bồi tại bên người. Cũng không biết nàng như ý lang quân khi nào mới có thể xuất hiện. Bọn họ không mang lương khô, cũng may trong núi có con mồi cùng quả dại. Còn có suối nước, chắp vá cũng có thể bọc bụng. Chờ ăn no, hoa mạn mạn dựa vào lý tịch trên người nặng nề mà đã ngủ. Nhưng mà một giấc này còn không có bao lâu đâu, nàng đã bị lý tịch cấp đẩy tỉnh. Nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt, đang muốn hỏi làm gì. liền nhìn đến lý tịch đem ngón trỏ để ở bên môi, làm cái im tiếng động tác. Hắn biểu tình thoạt nhìn quá mức nghiêm trọng, như là ra cái gì đại sự. Hoa mạn mạn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nàng nhắm chặt miệng không dám hé răng. Nàng biết lý tịch có thuật độc tâm. Liền ở trong lòng dò hỏi xảy ra chuyện gì Lý tịch không có hẹ răng Đôi mắt trước sau nhìn hoa mạn mạn phía sau Như là nàng phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật Hoa mạn mạn phía sau lưng thượng lông tơ tất cả đều dựng lên Nàng thật cẩn thận mà xoay người Phát hiện ở hắc cám rừng rậm bên trong Có rất nhiều song lục u u đôi mắt Đang ở an tĩnh mà nhìn chăm chú vào bọn họ Hoa mạn mạn bị dọa đến một cái giật mình Thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng May mắn nàng kịp thời dỗi tay bưng kín miệng mình chính là đem kia một tiếng thét chói tai cấp sinh sôi nuốt trở vào. Cư nhiên là bầy sói. Lý Liệu đã sớm đã tỉnh, lúc này chính căng thẳng cả người cơ bắp, gắt gao mà nhìn chằm chằm những cái đó lang. Hắn tay lặng lẽ vươn đi, đem bên người những cái đó còn đang ngủ người một đám đầy tỉnh. Bầy sói là một loại phi thường cẩn thận thả thông minh động vật. Chúng nó đang ở quan sát trước mặt con mồi nhóm, cân nhắc lần này săn thú nguy hiểm, cùng với nên áp dụng loại nào tiến công phương thức. Ở chúng nó phát hiện càng ngày càng người tỉnh sau, phán đoán ra không thể lại chờ đợi đi xuống. Lại chờ đợi chúng nó liền sẽ sai thất tốt nhất đánh lén cơ hội. Vì thế chúng nó không hề do dự, ở đầu lang dẫn dắt hạ, hùng hổ mà hướng tới nhân loại phát giết qua đi. Hoa mạn mạn bị lý tịch tốn đứng lên. Những người khác cũng đều rút ra đao kiếm, cùng bầy sói chém giết lên. Chương 641 trường hợp Chương 641 trường hợp. Một hồi chiến đấu kịch liệt qua đi, trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm hảo chút dã lang thi thể. Dư lại những cái đó, Dã Lang thấy tình thế không ổn, tất cả đều kẹp chặt cái đuôi chạy thoát. Lý Tịch này một phương tuy rằng lấy được thắng lợi, nhưng cũng có vài cá nhân bị thương. Cũng may chịu chỉ là da thịt thương, cũng không chí mạng. Lý Tịch trầm giọng nói, nơi này mùi máu tươi quá nặng, thực dễ dàng đưa tới mặt khác manh thú, chúng ta đến lập tức rời đi nơi này. Mọi người không có gì nghị. Bọn họ thu thập hảo tàn cục, lau sạch dấu vết, đâu vào đấy mà rút lui nơi đây. Bóng đêm mông lung, đường núi gập ghềnh, Hoa mạn mạn đi được một chân thâm một chân thiển, rất là gian nan, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã. Nhưng vì không xong đội, nàng trước sau không rên một tiếng, chôn đầu liều mạng lên đường. Lý tịch đống nhiên ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân. Đi lên, ta có người. Hoa mạn mạn, không cần, ta. Lý tịch đánh gãy nàng lời nói, nhanh lên. Hoa mạn mạn thấy những người khác đều dừng lại, nàng nếu là còn ở nơi này mà kỷ nói, chậm trễ chính là mọi người thời gian. Không có biện pháp. Nàng chỉ có thể cong lưng, ghé vào lý tịch trên lưng Nàng quay đầu đi xem Nguyệt Nương Phát hiện Nguyệt Nương cũng đã bị biện tự minh cấp bối lên Những người này đều có phi thường phong phú hành quân kinh nghiệm Cho dù là dỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm Bọn họ như cũ có thể ở trong núi như dẫm trên đất bằng Một đường đi được bay nhanh Hoa mạn mạn đôi tay vây quanh lý tịch cổ cảm giác ở trên vai hắn, nhỏ giọng mà nói câu Thực xin lỗi Lý tịch bước chân chưa đỉnh, thấp giọng trở về câu Làm sao vậy? Hoa mạn mạn, đều do ta quá vô dụng, loại này thời điểm còn cho các ngươi kéo chân sau. Lý tịch lại nói, ai nói ngươi vô dụng? Ta chỉ cần có ngươi, chẳng sợ con đường phía trước lại như thế nào hung hiểm, trong lòng như cũ tràn ngập hy vọng. Hoa mạn mạn nhấp môi, lén lút cười. Đoàn người xuyên qua núi rừng, rốt cuộc đuổi ở hừng đông trước thấy được thị trấn. Nhưng bọn hắn không dám tiến thị trấn, sợ làm cho quan phủ chú ý. Biện tử minh mang theo vài người cải trang giả dạng lẫn vào thị trấn. chọn mua lương khô cùng thuốc trị thương, Hoa Mạn Mạn cùng còn lại người thì tại thị trấn phụ cận rừng cây nhỏ bên trong chờ, bởi vì suốt đêm lên đường, mọi người đều có chút mệt mỏi, đặc biệt là kia mấy cái thương hoạn, miệng vết thương đều có chút rạt nước, lúc này đang ngồi ở trên mặt đất đại thở dốc. Nguyệt Nương không được mà duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói thầm, bọn họ như thế nào còn không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hoa Mạn Mạn chấn an nói, biện tướng quân làm người nhạy bén, có hắn ở. sẽ không có việc gì đang ở liếm móng đuốt tam sắc hoa miêu bỗng nhiên kêu một tiếng miêu ô lời nói cũng đừng nói đến quá chết Tiểu tâm lập phờ lạc hoa mạn mạn nắm tiểu hoa miêu sau cổ thịt híp mắt xem nó người cơm miệng tiểu hoa miêu hai chỉ chân trước hợp ở bên nhau hai con mắt ngập nước ngay cả tiếng kêu cũng là mềm như bông thuật nhìn rất là đáng thương nhưng kia tiếng kêu rừng ở hoa mạn mạn lỗ thai lại tự động cắt thành hệ thống điện tử thanh âm ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao Mấy ngày nay các ngươi luôn là ở bị đuổi giết. Đầu tiên là gặp được giả trang thành hòa thượng sân phỉ, sau đó lại bị quan phủ bao vây tiêu trừ, tối hôm qua còn bị bầy sói tập kích. Nếu chỉ có một hai lần, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng hợp với tam hồi, lại nói là trùng hợp liền có điểm gượng ép. Hoa mạn mạn trong lòng căng thẳng, vội vàng truy vấn. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngươi mau nói. Tiểu hoa miêu lung lay hạ cái đuôi, ngươi trước phóng ta xuống dưới. Hoa mạn mạn lập tức đem nó thả lại đến trên mặt đất, thúc giục nó chạy nhanh nói chuyện. Lúc này có không ít người đều đang xem nàng. Người ở bên ngoài xem ra, hoa mạn mạn loại này đối với tiểu miêu nói chuyện hành vi rất là cổ quái. Nếu không có nàng cùng nhiếp chính vương quan hệ phỉ thiện, khẳng định sẽ có người tiến lên hỏi nàng muốn hay không đi y ý ý quán nhìn xem đầu góc. Hoa mạn mạn không nghĩ lại bị người nhìn chằm chằm xem, chỉ có thể đem tiểu hoa miêu bế lên tới, tìm cái không có gì người địa phương, theo thân cây bỏ đến trên cây ngồi. Tiểu Hoa Miêu ngồi xổm nhánh cây thượng, thật dài cái đuôi buông xuống xuống dưới, ở giữa không trung chậm gì gì mà hoảng. Ngươi còn nhớ rõ cung như kết cục sao? Hoa mạn mạn không chút do dự gật đầu. đương nhiên nhớ rõ. Nguyên Văn, Lý Tịch lợi dụng chính mình quyền thế nâng đỡ tiểu thái tử Lý Quỳnh đăng cơ. Đáng tiếc Lý Tịch trúng độc đã thâm, thân thể càng ngày càng kém. Hắn không có phong cảnh mấy năm, liền bởi vì độc phát thân vong. Mà nữ chủ Hoa khanh khanh tắc lấy thái hậu thân phận buông rèm chấp chính. hiệp trợ tiểu hoàng đế thống trị quốc gia thẳng đến lý quỳnh tới rồi có thể tự mình chấp chính tuổi tác hoa khanh khanh mới lui cư hậu cùng an tâm đương nàng thái hậu mà này cũng chính là cung mưu đại kết cục tiểu hoa miêu dựa theo nguyên văn thời gian tuyến hiện tại nhiếp chính vương lý tịch lý nên bắn trúng kịch độc tùy thời đều có buông tay nhân gian khả năng nhưng ngươi lại sử dụng chết hồi sinh đan giúp lý tịch giải độc hiện giờ lý tịch tung tăng nhảy nhót trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không chết được chiếu như vậy phát triển đi xuống Tiểu thái tử liền vô pháp đăng cơ, nữ chủ vô pháp đương thái hậu. Chuyện xưa đại kết cục liền vô pháp đạt thành. Hoa mạn mạn đem nó bế lên tới, nhỏ giọng mà nói: "Nhưng chúng ta không nghĩ tới muốn giở che tiểu thái tử đăng cơ a. Chúng ta chỉ nghĩ tìm được cầu đàn. Chờ chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, chúng ta liền lập tức rời đi thượng kinh. Tương lai tìm cái không ai biết địa phương vận cư, an an phận phận mà quá trình chúng ta tiểu nhật tử. Đến nỗi tương lai ai đương hoàng đế, ai đương thái hậu, đều theo chân bọn họ không quan hệ." Tiểu Hoa Miêu lại cho nàng bắt buồn nước lạnh, nay chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Hoa mạn mạn, ngươi ý gì sao? Tiểu Hoa Miêu, ngươi đã quên Lý Liệu sao? Nếu hắn không có xuất hiện, Lý Tịch hẳn là sẽ vì ngươi từ bỏ vinh hoa phú quý, mang theo ngươi cùng cậu Đảng ẩn cư lên. Nhưng hiện tại không giống nhau. Lý Tịch đã biết hắn chân thật thân thế, cha mẹ hắn tất cả đều chết oan chết uổng. Hắn thân là con cái, chẳng lẽ không nên điều tra rõ cha mẹ tử vong chân tướng? Sau đó có toán báo toán có thủ báo thủ sao? hoa mạn mạn ngây ngẩn cả người đổi chỗ mà làm giả thiết nàng biết chính mình thân sinh cha mẹ hàm đoan mà chết nàng khẳng định là phải tìm mọi cách vì phụ mẫu rửa sạch văn khuất, báo thủ rửa hận tiểu hoa miêu liền tính các ngươi vô tình cùng vai chính đối nghịch nhưng cốt truyện vẫn là sẽ đem các ngươi đẩy hướng vai chính mặt đối lập đây là cốt truyện lực lượng hoa mạn mạn nhíu mày suy ngẫm ý của ngươi là mấy ngày nay chúng ta tao ngộ nguy hiểm cũng đều là cốt truyện lực lượng tiểu hoa miêu lại nói không hoàn toàn là Cốt truyện mang đến ảnh hưởng, đều là có thể lo dịp trước sau như một với bản thân mình, nhưng chúng ta mấy ngày nay tao ngộ nguy hiểm lại quá mức trùng hợp. Hoa mạn mạn như suy tư gì? sắp thật quá trùng hợp, trùng hợp đến thật giống như là có người cố ý an bài dường như. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi giật mình, lại kết hợp cung như trong nguyên văn cốt truyện giả thiết, cùng với hệ thống cung cấp một ít tin tức, nàng có cái lớn mật suy đoán. Có lẽ là có người muốn cố ý chế tạo này đó trùng hợp, vì chính là giết chết lý tịch. Làm chủ tuyến cốt truyện thuận lợi tiến hành đến đại kết cục. Tiểu hoa miêu ngửa đầu nhìn nàng, ngươi hoài nghi ai? Hoa mạn mạn cười lạnh một tiếng. Nay con dùng đến hoài nghi sao? Toàn tâm toàn ý muốn đem cốt truyện đẩy hướng đại kết cục người chỉ có cái kia, chính là ngươi người lãnh đạo trực tiếp, chủ thần. Tiểu hoa miêu nhắc nhở, là trước cấp trên, ta đã đi ăn mắng khác. Chương 642 di chiếu. Chương 642 di chiếu. Nguyên bản hoa mạn mạn cho rằng thế giới này là một quyển sách. Thư Trung cốt chuyện đều là bị đã sớm giả thiết hảo, nhưng sau lại hệ thống nói cho nàng, đây là một cái chân thật tồn tại thế giới. Cái gọi là cốt truyện đều là chủ thần bịa đặt. Thực hiện nhiên, chủ thần làm như vậy khẳng định là có mục đích. Nó muốn cho thế giới này dựa theo nó giả thiết cốt truyện phát triển đi xuống. Nhưng bởi vì hoa mạn mạn thiện làm chủ trương, dẫn tới lý tịch lệch khỏi quỹ đạo dự định cốt truyện, chủ thần muốn cho cốt truyện trở lại sớm định ra quỹ đạo, phải đem lý tịch cấp giải quyết rớt Kể từ đó. Mới có như vậy nhiều trung hợp Tiểu hoa miêu, ngươi tính toán làm sao bây giờ Chủ thân không có thật thể Nhìn không thấy sờ không được Liền tính biết là nó ở pha dối Cũng tìm không thấy biện pháp có thể đối phó nó Hoa mạn mạn bước cằm, rào hoa cười Rất đơn giản à Nếu nó nghĩ mọi cách muốn cho cốt chuyện đi hướng đại kết cục Ta liền càng không làm nó như ý Tức chết nó Cách đó không xa truyền đến tiếng la Biện tướng quân đã trở lại Hoa mạn mạn theo tiếng nhìn lại Nhìn đến Biện Tự Minh mang theo bốn cái thân vệ vội vã mà hướng bên này tới rồi. Bọn họ cơ hồ là vừa vừa xuất hiện, đã bị đại gia cấp vây quanh. Mọi người mồm năm miệng mười mà dò hỏi tình huống. Biện Tự Minh làm người đem mua trở về thuốc trị thương cấp kia mấy cái thương hoạn đưa qua đi, lương khô cũng cho đại gia phân phát đi xuống. Hắn bài trừ đám người, hướng tới Nhiếp Chính Vương ôm quyền hành lễ, cũng đem chính mình vừa rồi ở trong thị trấn trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Hoa Mạn Mạn ôm tiểu Hoa Miêu nhích lại gần. vừa lúc nghe được biện tử Minh đang nói, những cái đó phản quân đánh trước thái tử Lý Thự danh hào, tuyên bố Lý Thự là bị đương kim thánh nhân mưu hại mà chết, đương kim thánh nhân ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính, đức không xứng vị, Lý nên thoái vị nhường hiền Hoa mạn mạn chấn động, phản quân. Biện tử Minh nhìn về phía nàng, chủ động giải thích nói. Chấn thủ lăng nam tuyên uy tướng quân mang binh phản, cùng hắn cùng nhau phản, còn có hảo chút quan viên địa phương cùng võ tướng, nghe nói đều là trước thái tử Lý Thự lưu lại cũ bộ. Hoa mạn mạn lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Lý Liệu. Lý Liệu cũng là thái tử quốc bộ, hắn có biết hay không phản quân sự? Lý tịch hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn trực tiếp xài bước mà đi đến Lý Liệu trước mặt. Đây là trong khoảng thời gian này tới, phụ tử hai người lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn mà đối diện mặt nói chuyện. Lý Liệu hỏi hắn có chuyện gì? Lý tịch đi thẳng vào vấn đề hỏi, tuyên uy tướng quân mang binh phản, chuyện này có phải hay không người sai sử? Cùng lại đây hoa mạn mạn bị hoảng sợ. Nàng còn chỉ là hoài nghi lý liệu có biết không tình, lý tịch thế nhưng trực tiếp hoài nghi việc này là lý tịch một tay kế hoạch. Lý liệu một chút đều không kinh ngạc, không nhanh không chậm mà cấp ra đáp án. Việc này là chúng ta cộng đồng thương nghị kết quả, nguyên bản chúng ta là tưởng chờ thánh nhân không được lại cử binh, nhưng ngươi bị truy nã, việc này liền không thể lại trì hoãn, chúng ta chỉ có thể trước tiên hành sự. Lý tịch cười lạnh một tiếng, quả nhiên là ngươi đang làm sự tình. Hoa mạn mạn sợ bọn họ lại muốn xào lên. vội vàng chạy tới giữ chặt lý tịch và áo lý liệu yên lặng nhìn đối phương trầm giọng hỏi ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ vì ngươi uổng mạng cha mẹ báo thủ rửa hận sao lý tịch mặt vô biểu tình mà trở về câu quan ngươi đánh rắm lý liệu trầm dai nói thái tử điện hạ là bị hoan uổng hắn đôi tiên đế kính trọng có thêm chưa bao giờ từng có ngư lịch chi tâm là tam hoàng tử cũng chính là đương kim thánh nhân mua được thái tử người bên cạnh cố ý vu oan hãm hại Hắn thậm chí đều chờ không vội tam đường hội thẩm, khiến cho người ở ngục trung hại chết thái tử điện hạ. Tới cái chết vô đối chứng. Lý tịch không giao động, những việc này chỉ là ngươi phiến diện chi tử. Lý liệu, ta có chứng cứ. Hoa mạn mạn thực kinh ngạc, cái gì chứng cứ. Lý tịch không nói gì, nhưng đôi mắt nhìn chầm chằm vào lý liệu, hiển nhiên cũng là đang đợi hắn lấy ra chứng cứ. Lý liệu từ trong lòng ngực móc ra một chương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu vàng nhạt lùa gấm. Thái tử Lý Thự cùng Quý Hoàng hậu chết đối tiên đế tạo thành rất lớn đả kích, khiến tiên đế một bệnh không dậy nổi. Tiên đế trong lòng trước sau không muốn tin tưởng thái tử muốn làm hại chính mình. Hắn từng lặng lẽ phái người tiến đến tra xét thái tử Mưu nghịch chân tướng, kết quả thật đúng là làm hắn tra ra quan trọng manh mối. Nhưng mà không đợi tiên đế đem chân tướng thông báo thiên hạ, hắn liền trước một bước băng hà. Hoa mạn mạn nhịn không được lẩm bẩm, này cũng quá xảo. Chân trước mới vừa tra được chân tướng, sau lưng người liền đã chết. Lý liệu Tiên đế rốt cuộc là chết như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nơi này rất có thể có miêu nị. Hôm nay không nói đến cái này, ta muốn nói chính là, tiên đế lâm trung chức từng viết xuống quá một phong di chiếu. Hoa mạn mạn cùng lý tịch tầm mắt đồng thời dừng ở lý liệu trong tay cầm kia trương màu vàng nhạt lụa gấm mặt trên. Xem ra đây là trong truyền thuyết di chiếu. Lý liệu, tiên đế ở di chiếu bên trong làm sáng tỏ thái tử tội danh. Thái tử là vô tội, cũng tuyên bố nếu như thái tử có hậu nhân. Liền đem này xác lập vì tân thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ở tiên đế băng hà sau, này phong di chiếu bị giấu ở tiên đế bài vị tường kép bên trong. Việc này chỉ có tiên đế bên người tín nhiệm nhất nhân tài biết. Người nọ ở tiên đế băng hà sau liền vẫn luôn canh giữ ở hoàng lang bên trong. Thẳng đến ta người tìm tới hắn, mới biết được còn có di chiếu một chuyện. Hoa mạn mạn lập tức liền nhớ tới sửa chữa thái miếu khi nháo ra sự tình, buột miệng tốt ra. Nguyên lai like lúc trước là ngươi phái người đi trộm tiên đế bài vị A. lý liệu thản nhiên thừa nhận tình thế bức bách bất đắc dĩ mà làm chi hắn đem lụa gấm giao cho lý tịch chính ngươi xem đi lý tịch tiếp nhận lùa gấm triển khai sau lộ ra bên trong viết văn tự hoa mạn mạn thăm dò thò qua tới xem lụa gấm mặt trên nội dung văn chữ chiếu rất nhiều khó đọc lạ tử xem nàng một cái đầu hai cái đại nàng cơ hồ là liền đoán mang mông mà xem xong rồi toàn bộ nội dung nội dung đích sắc như lý liệu theo như lời như vậy đây là tiên đế lưu lại di chiếu Mặt trên còn có tiên đế tự tay viết là khoản cùng với ngọc tỷ con non dấu. Hoa mạn mạn quay đầu đi xem bên người nam nhân, nhỏ giọng hỏi. Người thấy thế nào? Tiên đế ban nủng lý thự, lòng mang ấy náy, liền muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho lý thự hậu nhân. Nhưng lý thự hậu nhân chỉ có một, chính là lý tịch. Nói cách khác, lý tịch mới là danh chính luôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Lý tịch khép lại lùa gấm, vẫn sẽ cho lý liệu. Ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Lý liệu ép hỏi nói Vậy ngươi liền trơ mắt mà nhìn người kẻ thù tiếp tục ở trong hoàng cung bảo dưỡng tuổi thọ. Ngươi không làm thất vọng Liều chết hộ tống ngươi ra kinh thái tử sao? Ngươi không làm thất vọng ở nguy nan hết sức dùng hết toàn lực sinh hạ ngươi thái tử phi sao? Lý Tịch Tim lặng không nói. Lý Liệu nắm chặt trong tay lùa gấm, gàn từng chữ một mà nói. Vì có thể làm thái tử điện hạ Hoan sâu được rửa, vì có thể làm ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi biết chúng ta đang âm thầm chuẩn bị bao lâu sao? Chúng ta những người này đều đã đem chính mình sinh tử không để ý. Ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc này lùi bước? Lý tịch lạnh lùng mà hỏi lại một câu. Nếu ta đi theo các ngươi đi tạo phản, Nhu huyển quận chúa làm sao bây giờ? Nàng hiện giờ còn ở thiên trong kinh thành ngợi. Chỉ cần thánh nhân một câu, nàng tùy thời đều có thể đầu rơi xuống đất. Chương 643 tiếp ứng. Chương 643 tiếp ứng. Lý liệu bình tĩnh trả lời. Ta sớm đã ở thiên trong kinh thành an bài nhân thủ, bọn họ sẽ đem Nhu huyển quận chúa an toàn đưa ra thành. Những năm gần đây, Hắn vẫn luôn đều đang âm thầm lưu hoa, nên chuẩn bị hắn đều chuẩn bị đầy đủ hết, trong đó tự nhiên cũng bao gồm nhu huyển quận chúa an toàn. Nhưng mà lý tịch lại một chút đều không có yên tâm xuống dưới cảm giác. Hắn yên lặng nhìn đối phương, hỏi, nếu ta không đáp ứng cùng các ngươi tạo phản, ngươi sẽ như thế nào làm? Lý liệu đã sớm dự đoán được hắn sẽ có loại này phản ứng, không chút do dự nói. Ta sẽ đem ngươi chân thật thân thế tuyên dương đi ra ngoài, làm khắp thiên hạ người đều biết ngươi là trước thái tử lý thự Đến lúc đó mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không Người khác đều cảm thấy ngươi theo chúng ta là một đám Lý tịch không chút khách khí mà cười khẩy nói Như vậy xem ra Ngươi đã sớm đã thiết kế hảo hết thảy, Căn bản liền chưa cho ta cự tuyệt cơ hội Lý liệu trầm giai nói Ta biết Này sẽ làm ngươi hận thượng ta Nhưng không quan hệ Ta sớm đã chết quá một lần người Hiện giờ ta còn sống Bất quá chính là vì hoàn thành thái tử điện hạ di nguyện Chờ thái tử điện hạ hoan sâu được rửa Cái kia phía sau màn hung phạm đền tội. Lúc sau ta này mệnh liền tặng cho ngươi bồi tội, muốn sắt muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặc dù hoa mạn mạn không có thuật đọc tâm, cũng có thể nhìn ra được tới, lý liệu lúc này nói đều là thiệt tình lời nói. Hắn là thật sự đã đem sinh tử không để ý. Cho nên hắn có thể không sợ gì cả, có thể vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lý tịch suy nói, ta muốn ngươi này mệnh làm cái gì? Ta hiện tại chỉ nghĩ đem ta nhi tử cứu ra. Lý liệu lập tức nói. Ta sẽ giúp các ngươi đem cậu đảng cứu ra. Hoa mạn mạn vội vàng truy vấn, ngươi có thể cứu ra cậu đảng. Lý liệu, ta xếp vào ở thiên người ở kinh thành tay sẽ nghĩ cách đem nhu huyền quận chúa cùng cậu đảng cùng nhau cứu ra, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phái người đi cửa thành bên ngoài tiếp ứng là được. Hoa mạn mạn gấp không chờ nổi mà nói. Ta đi tiếp ứng bọn họ. Lý tịch nhữ mày phản đối, không được. Ngươi đến đại ở ta bên người, tiếp ứng sự tình làm biện tự minh đi làm là được. Hoa mạn mạn bắt lấy hắn ống tay háo. nghiêm túc cùng hắn phân tích lợi và hại. Biện tướng quân như vậy có khả năng phái hắn đi tiếp người quá đại tài tiểu dụng. Ngươi có thể cho hắn đi làm mặt khác càng chuyện quan trọng. Tiếp người loại này không có gì kỹ thuật hàm lượng sự tình giao cho ta đi làm là được. Còn nữa, cậu đàn đứa nhỏ này nhạy bén thật sự. Ngươi phái Biện tướng quân đi nói, cậu đàn không nhất định sẽ nguyện ý cùng Biện tướng quân đi. Ta đi nói khẳng định liền không thành vấn đề. Lý Tịch vẫn là cự tuyệt. Hoa mạn mạn nắm lấy hắn tay, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta khẳng định có thể đem Nhu Uyển quận chúa cùng cậu Đản Bình bình an an mang về tới. Lý Tịch đều không phải là là không tin nàng, hắn chỉ là không nghĩ cùng nàng tách ra. Hắn trầm giọng nói, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở ta bên người là được, chuyện khác không cần ngươi nhọc lòng. Hoa Mạn Mạn thấy hắn như cũ kiên trì mình thấy, không cấm có chút buồn bực. Ta cũng có thể giúp đỡ, ngươi vì cái gì chính là không thể cho ta một chút tín nhiệm? Lý Tịch thấy nàng là thật sự rất muốn đi, liền nói, ta đây bồi ngươi một khối đi. Lý Liệu vội nói, không được ngươi đến cùng ta đi gặp tuyên uy tướng quân chúng ta yêu cầu ngươi tới tọa trấn chỉ huy ổn định nhân tâm lý tịch ta bản lĩnh đều là theo ngươi học có ngươi tọa trấn chỉ huy là đủ rồi lý liệu này không giống nhau ngươi là thái tử điện hạ duy nhất hậu nhân là chúng ta mọi người nguyện trung thành đối tượng ngươi chỉ cần hướng nơi đó ngồi xuống mặc dù cái gì đều không làm cũng có thể khởi đến ủng hộ sĩ khí tác dụng lý tịch như mày toát ra không kiên nhẫn biểu tình thật phiên thoái lý liệu khuyên đủ Thiên trong kinh thành ta đều đã an bài hảo, mạn mạn chỉ cần ở ngoài thành chờ hai ngày, chờ nhận được người là được, giống nhau sẽ không ra cái gì vấn đề, không bằng khiến cho nàng đi thôi. Hoa mạn mạn chạy nhanh phụ họa, đúng vậy đúng vậy, làm ta đi thôi. Lý tịch rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi thật sự muốn đi. Hoa mạn mạn dùng sức gật đầu, ân. Nàng ôm lấy lý tịch cánh tay, mắt trông mong mà cầu xin nói. Ta không nghĩ vẫn luôn đương ngươi liên lụy, ta cũng tưởng giúp ngươi vội, cầu xin ngươi. Cho ta cơ hội này đi. Lý tịch, ta chưa bao giờ đem ngươi xem thành là liên lụy. Hoa mạn mạn, ta biết, nhưng ta này dọc theo đường đi thật là liên lụy các ngươi, nếu không có ta, các ngươi lên đường tốc độ khẳng định sẽ càng mau. Lý tịch đem tay đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hạ. Nếu không có ngươi, ta đến bây giờ vẫn là cái thân trung kịch độc tàn phế. Hoa mạn mạn thở dài, hảo đi, ta cùng ngươi ăn ngay nói thật, ta chính là tưởng cậu đảng, ta tưởng nhanh lên nhìn thấy hắn. Lý tịch chua địa đạo. Ngươi vì nhanh lên nhìn thấy cậu đảng, liền ta đều từ bỏ, xem ra ở ngươi trong lòng, cậu đảng so với ta quan trọng nhiều. Hoa mạn mạn vội vàng thuận mao hương nói, như thế nào sẽ đâu. Ở trong lòng ta, A tịch vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, ta sở dĩ thích cậu đảng, bởi vì hắn là ta cùng ngươi sinh nhi tử nha. xét đến cùng vẫn là bởi vì ngươi, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi chính là lòng ta duy nhất thần thoại. Mắt thấy nàng liền phải sướng đi lên, lý tịch vội vàng ngắt lời nói, đừng khai sướng. Người một nhà, hoa mạn mạn ngạnh sinh xinh đem mặt sau ca từ nghẹn trở về, tiếp tục mắt trông mong mà nhìn hắn. Cầu xin ngươi, khiến cho ta đi sao, ta bảo đảm đi nhanh về nhanh, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền thoái. Lý tịch, ta không phải sợ phiền thoái, ta là lo lắng an toàn của ngươi. Hoa mạn mạn, quốc công gia vừa rồi không phải nói sao, hắn đều an bài hảo, sẽ không có nguy hiểm, ngươi cứ yên tâm được rồi. Lý tịch, hắn nói chỉ là trong tình huống bình thường, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. hoa mạn mạn ta lại không nốc nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn nói ta khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết giải quyết không được liền trở về tìm ngươi hỗ trợ tóm lại ta sẽ không cùng người cứng đối cứng lạc hết thể lấy tự thân an toàn làm trọng nàng nói này đó lý tịch có từng không biết nhưng hắn vẫn là không dám phóng nàng rời đi hắn sợ nàng này vừa đi liền không trở lại hoa mạn mạn lôi kéo hắn đi đến một bên tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói ta đi tiếp người thời điểm còn có thể nhân tiện hồi nhiếp chính vương phủ một chuyến Ta phải đem kia cái huyền giáp lệnh lấy ra tới. Huyền giáp lệnh chỉ có ta đã thấy, cần thiết là ta mới có thể tìm được. Lý tịch như mày, thực không tán đồng. Không được, ngươi không thể trở về, này quá nguy hiểm. Hắn thả rằng không cần kia cái huyền giáp lệnh, cũng không nghĩ là mạn mạn lâm vào nguy hiểm. Hoa mạn mạn thấy hắn trước sau không chịu thay đổi chủ ý, rốt cuộc có điểm nóng nảy. Nàng tức giận địa đạo. Ngươi thật cho rằng ngươi ngăn được ta sao? Liên tính ngươi không cho ta đi, ta cũng có thể trộm mà đi. Nhưng ta không có làm như vậy, mà là lựa chọn cùng ngươi hảo hảo mà thương lượng chuyện này. Này thuyết minh ta tôn trọng ngươi cái nhìn. Đó có phải hay không cũng nên tôn trọng một chút ý nghĩ của ta. Lý tịch mặt chấm xuống, ngươi nếu là dám trống đi, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Hán bộ dáng này sợ tới mức trụ người khác, lại dọa không được hoa mạn mạn Nàng đôi tay chống nạnh, hùng hổ mà reo lên. Ngươi đánh a ngươi tốt nhất hiện tại liền đánh chết ta, bằng không ta khẳng định muốn tìm cơ hội trộm trống đi. Chương 644 Quá Vô Sỉ Chương 644 Quá Vô Sỉ Lý tịch thấy dọa không được nàng, lại không có khả năng thật sự đánh gãy nàng chân, chỉ có thể nhữ mày nhìn nàng. Bất mãn chi tình buộc lộ ra ngoài. Hoa mạn mạn, cùng với làm ta trộm trốn đi, ngươi còn không bằng thoải mái hào phóng mà thả ta đi đâu, ít nhất ngươi còn có thể biết ta đi nơi nào, ngươi nói có phải hay không. Lý tịch bị nàng cấp khí cười. Ngươi liền không thể thành thành thật thật mà đãi ở ta bên người sao. Hoa mạn mạn đôi tay bối ở sau người, túi đầu, dày tiêm trên mặt đất qua lại phủi đi, nàng nguồn thanh nói. Ta cũng tưởng cùng ngươi đái ở một hối, nhưng hiện tại tình huống không cho phép a. Ta. ta nếu là vẫn luôn đi theo ngươi, cũng chỉ có thể cho ngươi đương cái không hề tác dụng trang trí phẩm. Có đôi khi thậm chí còn sẽ liên lụy đến ngươi. Ta không nghĩ như vậy, ta cũng tưởng giúp ngươi vội. Lý tịch tim lặng không nói. Hoa mạn mạn ngẩng đầu, Tiểu tâm quan sát vẻ mặt của hắn. Người sinh khí lạc. Nàng suy nghĩ. nếu là hắn thật sự sinh khí nàng liền từ bỏ tách ra hành động tính toán rốt cuộc nàng ước nguyện ban đầu là giúp hắn nội đều không phải là là chọc hắn sinh khí lý tịch ta khí ta chính mình quá vô dụng không có thể cho ngươi ổn định sinh hoạt còn liên lụy ngươi đi theo ta khắp nơi bùn ba hoa mạn mạn vội nói ngươi đừng nói như vậy ta cảm thấy ngươi đã rất lợi hại nàng nói chính là lời nói thật lý tịch có thể bằng vào tự thân năng lực đi đến hôm nay này một bước đã là cực kỳ khó được muốn nói hắn duy nhất không đủ địa phương Chính là bị chủ thần định nghĩa vì vai phụ. Một cái chú định trở thành vai chính đi tới trên đường chướng ngại vật, mà cần thiết phải bị pháo hôi điệu đại vai ác. Nếu hắn không có bị dán lên vai phụ nhãn, cũng liền không cần trải qua nhiều như vậy chắc trở, hắn nhân sinh đem trôi chảy rất nhiều. Hoa mạn mạn nắm lấy hắn tay, nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói. Chúng ta là phu thê, phu thê lý nên cùng chung hoàn nạn lẫn nhau nâng đỡ. Không thể luôn là làm ngươi bảo hộ ta, ta cũng phải nghĩ biện pháp giúp ngươi ra điểm lực A. Lý Tịch Dũ mắt nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng. Nếu tách ra nói, ta liền không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo hộ người. Vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng là ngoài tầm tay với. Hoa Mạn Mạn suy nghĩ một chút, có cái chủ ý. Nếu ta thật sự gặp vô pháp giải quyết phiền toái, ta sẽ làm tiểu hoa cho ngươi truyền tin. Lý Tịch biết nàng trong miệng tiểu hoa chính là hệ thống, hệ thống có thể biến ảo trở thành các loại động vật, tỉ như nói diều hâu. Dương Phi hành tốc độ thực mau. Hỗ trợ truyền cái tin là một bữa ăn sáng. Hoa mạn mạn thấy hắn hình như có dao động ý tứ, ngay sau đó nói. Nếu tình huống khẩn cấp không kịp cầu viện, ta khiến cho tiểu hoa biến thành đại lão hổ. Ai dám khi dễ ta, ta khiến cho tiểu hoa cắn hắn. Lý tịch, có hay không thứ gì, có thể cho ta tùy thời tùy chỗ biết an toàn của ngươi chẳng huống. Hoa mạn mạn lập tức liền nghĩ tới di động. Chỉ tiếc thế giới này đã không có di động cũng không có tín hiệu. Nàng gãi gãi đầu, ta đi hỏi một chút tiểu hoa đi. tiểu hoa miêu đang ở ăn cá trên bé nay cá là thân vệ nhóm từ phụ cận trong sông bắt được tới phân một cái cho nó nó chính ăn đến mùi ngon nghe được hoa mạn mạn nói liền ngẩng đầu nhìn về phía nàng miêu ngươi muốn có thể tùy thời thông tin đạo cụ thương thành bên trong xác thật có vật như vậy hoa mạn mạn trong lòng vui vẻ đang muốn tiếp theo dò hỏi liền nghe được hệ thống ngay sau đó nói nhưng ở ta trốn chạy sau chủ thần liền đem ta tự do xuất nhập thương thành tư cách cấp lau sạch hiện giờ thương thành đồ vật ta giống nhau đều lấy không ra hoa mạn mạn hoàn toàn thất vọng tiểu hoa miêu liếm liếm miệng chưa đã thèm mà nói tuy rằng ta vào không được thương thành nhưng ta còn có khác biện pháp có thể giúp được ngươi điều kiện là ngươi đến lại cho ta lộng hai con cá lại đây hoa mạn mạn một ngụm đáp ứng xuống dưới nàng lập tức chạy đi tìm thân vệ muốn hai điều cá trên bé cung cung kính kính mà đoan đến tiểu hoa miêu trước mặt chờ đến tiểu hoa miêu một hơi đem hai con cá đều ăn sạch hoa mạn mạn lúc này mới mở miệng hỏi Ngươi nói biện pháp là cái gì? Tiểu hoa miêu hướng trên mặt đất một nằm, lộ ra mềm một cái bụng, phát ra tinh tế tiếng tê Miêu miêu. Tới, loát ta. Này không tốt lắm đâu. Chúng ta còn đang nói chính sự đâu. Hoa mạn mạn trong miệng nói chống đẩy nói, móng nuốt lại rất thành thật mà dối đi ra ngoài, ở tiểu hoa miêu cái bụng thượng hung hăng loát hai thành. Dĩ vãng mặc kệ hoa mạn mạn như thế nào loát nó, đều loát không xong một cây miêu mao. Nhưng hôm nay lại lập tức liền loát rất rất nhiều miêu mao. Hoa mạn mạn nhìn trong lòng bàn tay dính miêu mao, kinh ngạc hỏi. Ngươi dụng tóc lạc. Ngươi nên không phải là muốn trọc đi. Tiểu hoa miêu tức giận nói, ta lại không phải các ngươi nhân loại, sao có thể sẽ biến trọc. Hoa mạn mạn mạc danh có loại đầu gối chung mũi tên cảm giác, đau quá. Tiểu hoa miêu loạn choạng cái đuôi, lười biếng địa đạo. Tuy rằng ta hiện tại thoạt nhìn là miêu, nhưng ta xét đến cùng cũng chỉ là một tổ số liệu mà thôi. Chỉ cần ta không muốn, một cây mao đều sẽ không rớt. hoa mạn mạn nhìn trong tay miêu mao này đó là tiểu hoa miêu kiên nhẫn mà giải thích nói đây là ta chủ động rơi xuống mao chúng nó cùng ta có phi thường chặt chẽ liên hệ nếu này đó miêu mao dừng ở chủ thần trong tay nó lập tức là có thể tỏa định ta vị trí đương nhiên ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại chuyện này ngươi có thể đem này đó miêu mao đưa cho lý tịch nếu ta và ngươi tao ngộ nguy hiểm ta liền sẽ làm này đó miêu mao hóa thành cho tàn hoa Mạn mạn mắt sáng rực lên Đây là cái thứ tốt nha. Nàng vội vàng dùng khăn tay đem miêu mau bao lên, cất vào trong lòng ngực, sau đó đem tiểu hoa miêu bế lên tới, ở nó lông xù xù chán thượng bẹp một ngụm. Ngươi giỏi quá. Tiểu hoa miêu đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó liều mạng dây rùa. Miêu miêu miêu. Lớn mật, nữ nhân ngươi cư nhiên dám làm bẩn buồn miêu. Hoa mạn mạn cười đến mặt dày vô sỉ, ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, có thể làm bẩn trở về. Nói xong nàng còn cố ý đem chính mình mặt thò lại gần bày ra nhậm quân hái bộ dáng tức giận đến tiểu hoa miêu ngao ngao kêu to vô sỉ quá vô sỉ mắt thấy tiểu hoa miêu sắp bị buộc nóng nảy hoa mạn mạn lúc này mới đem nó bông. nàng chạy đi tìm lý tịch đem miêu mao giao cho hắn cũng cẩn thận thuyết minh miêu mao tác dụng có này đó miêu mao lúc sau lý tịch là có thể tùy thời biết mạn mạn hay không an toàn hắn rút cuộc nhà ra đáp ứng đồng ý làm mạn mạn đi thiên kinh tiếp người lý tịch tự nhiên không thể làm nàng đơn độc hành động Hắn cố ý từ đội thân vệ tuyển ra 20 cái tinh nhuệ, làm cho bọn họ phụ trách bảo hộ mạn mạn an toàn. Nguyệt Nương biết được mạn mạn cùng nhiếp chính vương muốn tách ra hành động, vội vàng đi tìm mạn mạn. Ta tưởng cùng ngài một khối đi. Hoa mạn mạn, ta lần này đi thiên kinh là có việc muốn làm, xong xuôi phải rời đi, đến lúc đó không nhất định có thể lo lắng ngươi. Nguyệt Nương thực kiên trì, không quan hệ, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Trải qua này một đường ở chung, nàng đối nhiếp chính vương cùng chấn quốc công đều có điều hiểu biết. nhưng nàng như cũng cùng mạn mạn nhất quen thuộc nếu là mạn mạn không ở nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Nhiếp chính cùng Trấn quốc công ở chung bởi vậy nàng càng muốn cùng mạn mạn đái ở bên nhau hoa mạn mạn vậy được rồi ngươi cùng ta cùng nhau đi chờ tới rồi thiên kinh ta nghĩ cách cho ngươi an bài cái thân phận lại cho ngươi bản cái tu trang làm ngươi có thể ở thiên trong kinh thành an an ổn ổn mà sinh hoạt đi xuống nguyễn lương những việc này chờ đến lúc đó rồi nói sau chương sáu càng tiến thêm một bước mươi 645 càng tiến thêm một bước. Đại những cái đó thương hoạn nhóm băng bó hảo miệng vết thương hảo, mọi người phải một lần nữa khởi hành. Lần này bọn họ đến bình chia làm hai đường. Hoa mạn mạn mang theo nguyện nương, cùng với 20 danh thân vệ tiếp tục hướng tới thiên kinh đi tới, lý tịch cùng lý liệu tắc đi vòng đi trước lăng nam. Lý tịch đỡ mạn mạn lên xe, dặn dò nói. Trên đường cẩn thận, tiếp người là tiếp theo, quan trọng nhất vẫn là bảo đảm chính mình an toàn. Hoa mạn mạn gật đầu nói tốt. Phân biệt sắp tới. hai người tâm đều là tất cả không tha lý tịch túi đầu hôn lên nàng ngôi thật lâu sau hai người mới vừa rồi tách ra hắn nhìn gần trong gang tấm nàng bỗng nhiên rất muốn hỏi nàng có thể hay không đừng đi nhưng lý trí nói cho hắn lời này liền tính hỏi cũng là hỏi không mạn mạn là không có khả năng thay đổi chủ ý cuối cùng hắn chỉ có thể quyết tâm xoay người muốn đi hoa mạn mạn lại bỗng nhiên rỗi tay giữ chặt hắn ngươi chờ một chút ta còn có chuyện này muốn hỏi ngươi lý tịch chuyện gì Hoa mạn mạn, người đem ta nguyên lai kia khối thân thể tàng đã đi đâu? Lý tịch không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này sự kiện, trinh lăng một chút mới vừa rồi đáp. Liên giấu ở nhiếp chính vương phủ ngầm trong mật thất. Hắn gỡ xuống bên hông túi tiền, từ giữa lấy ra một quả chìa khóa. Đây là mở ra mật thất chìa khóa. Hoa mạn mạn, có thể đem nó mượn ta dùng dùng sao? Ta muốn đi xem kia khối thân thể. Lý tịch không chút do dự đem chìa khóa phóng tới tay nàng. Hoa mạn mạn thu hảo chìa khóa. thò lại gần dùng sức ôm hắn một chút bảo trọng Lý Tịch đôi tay vây quanh được nàng ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi ngươi hoa mạn mạn ngươi nói Lý Tịch ngươi thật sự hy vọng ta ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần ngồi trên nhiếp chính vương vị trí là có thể bảo vệ chính mình muốn bảo vệ người nhưng kết quả lại nói cho hắn là hắn ý nghĩ kỳ lạ chẳng sợ hắn thành quyền khuynh triều dã nhiếp chính vương ở hắn mặt trên cũng còn có hoàng đế đệ nặng hoàng đế thuận miệng một câu Là có thể đem hắn từ nhiếp chính vương biến thành tội phạm bị truy nã. Mà hắn chỉ có thể mang theo người yêu khắp nơi đào vong. Chính hắn chịu ủy khuất còn chưa tính. Hắn chịu không nổi mạn mạn đi theo chính mình chịu khổ chịu tội. Nay hết thể xét đến cùng vẫn là bởi vì hắn quyền thế không đủ đại, địa vị không đủ cao. Nếu lui về phía sau không đường, hắn liền càng tiến thêm một bước, bắt lấy kia tối cao ngôi vị hoàng đế lại như thế nào. Đại hắn thành ngôi cửu ngũ, là có thể đem mạn mạn chặt chẽ mà hộ tại bên người. không còn có người có thể thương tổn được nàng. Nhưng này đó đều chỉ là hắn đơn phương ý tưởng. Hắn càng để ý, vẫn là mạn mạn cái nhìn. Mạn mạn luôn luôn đều không yêu tham dự đến những cái đó phân tranh bên trong, hắn không biết nàng hay không có thể tiếp thu hắn thay đổi. Hoa mạn mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nghiêm túc địa đạo. Này muốn xem chính ngươi ý nguyện, ta không có biện pháp giúp ngươi làm quyết định. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, mặc kệ ngươi về sau là hoàng đế cũng hoặc là bình dân ba tánh. Ta đời này đều cùng định ngươi làm. Lý Tịch ánh mắt trở nên mềm mại. Hắn muốn, đơn giản cũng chính là mạn mạn những lời này. Chỉ cần mạn mạn nguyện ý duy trì hắn, hắn liền có thể buông ra tay chân đi làm chính mình muốn làm sự tình. Lý Tịch thấp giọng nói, nếu ta tương lai khởi binh thất bại, ngươi. Hoa mạn mạn nói tiếp nói, ta liền đi theo ngươi một khối lưu lạc thiên ai. Lý Tịch, có lẽ ta liền lưu lạc thiên nhai cơ hội đều không có. Hoa mạn mạn, ta đây liền trước đem cẩu đản nuôi đại. lại đi ngầm cùng ngươi đoàn tụ, ngươi yêu nguyện ý bồi chính mình chịu chết, cái này làm cho lý tịch trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, hắn không tự chủ được mà nở nụ cười, ngu ngốc, người sau khi chết liền cái gì cũng không biết, ngươi không cần thiết vì ta bạch bạch bồi thượng cánh mạng, nếu ta thực sự có cái không hay xảy ra, ngươi chỉ cần vì ta thủ ba năm, ba năm sau ngươi liền tự hành kết hôn, hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn, lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn là cái loại này chiếm hữu dục phi thường cường nam nhân. Hắn cho dù chết cũng tuyệt không sẽ cho phép chính mình nữ nhân tái giá với người khác. Nhưng hiện tại, hắn cư nhiên nói ra nguyện ý làm nàng tái giá loại này lời nói. Nàng lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Lý tịch lại chỉ là cười một cái, không có trả lời vấn đề này. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cần phải đi. Hắn nhảy xuống xe ngựa, đối đánh xe thân vệ nói thanh. Xuất phát đi. Hoa mạn mạn kéo ra cửa sổ xe, ghé vào trên bệ cửa hướng hắn nói. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Ta cùng cậu đản thực mau liền sẽ đi tìm các ngươi. Lý tịch trong lòng không tha chi tình càng ngày càng cương liệt. Hắn đứng ở bên đường, trơ mắt mà nhìn xe ngựa càng ngày càng xa. Cảm giác như là ngực bị đào đi một khối, vắng vẻ. Lý liệu thấy hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, chủ động an ủi nói. Ngươi đã thấy ra điểm, đừng quá lo lắng. Kỳ thật mạn mạn không cùng chúng ta cùng nhau đi nói ngược lại càng an toàn. Rốt cuộc chúng ta hai cái thân phận đều không thể gặp quang. Nhưng mạn mạn không giống nhau. Quan phủ đối nàng không có phòng bị. Nàng không cần lại cả ngày lo lắng hãi hùng. Lý tịch tự nhiên cũng biết lý lẽ này. Sắc thực tới nói, đúng là bởi vì suy xét đến điểm này, hắn mới có thể đồng ý làm mạn mạn tạm thời rời đi chính mình. Nhưng biết với biết, trong lòng như cũ là không bỏ được. Sự thật đích xác như lý liệu đoán trước đến như vậy. Trong đội ngũ đã không có lý tịch cùng lý liệu, hoa mạn mạn không cần lại lo lắng bị quan phủ tra được, nàng có thể mang theo đại gia quang minh chính đại mà đi quan đạo. Gặp được kiểm tra cũng có thể chấn định tự nhiên. Cứ như vậy, bọn họ lên đường tốc độ so với phía trước tăng lên rất nhiều. Trong xe ngựa, hoa mạn mạn một tay chống cằm, một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng Nguyệt nương nhịn không được mở miệng hỏi. Từ cùng vương gia tách ra sau, ngươi liền thường xuyên phát nốc ngươi có phải hay không ở tưởng niệm vương gia. Hoa mạn mạn đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, sâu kín địa đạo. Ta là ở tự hỏi một sự kiện, lúc trước ta cùng vương gia tách ra thời điểm. Hắn từng cùng ta nói, nếu hắn tương lai có bất chấp gì, khiến cho ta mặt khác tái giá. Nguyệt nương không rõ nguyên do, này có cái gì không đúng sao. Hoa mạn mạn, thiệt tình thích một người nói, như thế nào sẽ bỏ được làm người nọ tái giá. trừ phi hắn không phải thật sự thích ta. Nguyệt nương bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Hoàn toàn tương phản, nguyên nhân chính là vì vương gia ái ngươi ái đến tận xương thủy, mới có thể thà rằng chính mình chịu vì khuất, cũng muốn cho ngươi quá đến hạnh phúc. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn. nàng ngực như là bị người chọc hạ có loại hế ẩm trướng trướng cảm giác nàng nhấp môi dưới nhỏ giọng phản bác nói tài gia cũng không nhất định liền sẽ hạnh phúc đi nguyệt nương thở dài chậm rãi nói trên đời này nữ nhân phần lớn không dễ bên người nếu không cái dựa vào nhật tử khẳng định gặp qua đến vô cùng gian nan vương gia hẳn là cũng không nghĩ làm người gả cho người khác nhưng hắn càng không nghĩ nhìn đến ngươi chịu khổ so mặt khác chính mình cảm thụ hắn càng để ý ngươi cảm thụ hoa mạn mạn há miệng thở dốc Không biết nên nói như thế nào. Nghẹn sau một lúc lâu, nàng cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. Cũng chỉ là cái giả thiết mà thôi. Nguyệt Nương che miệng cười khẽ. Đúng vậy, một cái giả thiết mà thôi. Ngươi làm gì còn cả ngày vì chuyện này hao tổn tinh thần. Hoa mạn mạn rỗi tay đi cào nàng ngựa thịt. hào A, ngươi cư nhiên còn dám rêu cơ ta. Nguyệt Nương vội vàng sau này trốn, cãi lại nói, ta không có rêu cả ngươi. Chương 646 bà bối. Chương 646 bà bối. mười ngày sau hoa mạn mạn rốt cuộc thấy được thiên kinh thành cửa thành vào thành thời điểm hoa mạn mạn ôm miêu đi xuống xe ngựa thoải mái hào phóng mà tiếp thu kiểm tra xác định bọn họ này đối nhân mã không có gì không thích hợp sau thủ thành binh lính xua xua tay ý bảo bọn họ có thể vào thành hoa mạn mạn ngồi trở lại trong xe ngựa nguyệt nương nhỏ giọng hỏi quốc công gia không phải làm chúng ta ở ngoài thành tiếp người sao ngươi vì sao phải vào thành a hoa mạn mạn gãi gãi tiểu hoa miêu cảm trong miệng đáp Ta muốn vào thành lấy vài thứ. Nguyệt Nương, người có thể cho người khác hỗ trợ lấy, không cần thiết tự mình vào thành, như vậy quá mạo hiểm. Hoa mạn mạn, người khác lấy không được vài thứ kia, chỉ có thể ta tự mình đi. Nguyệt Nương trong lòng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì bảo bối là chỉ có mạn mạn có thể lấy được đến. Nhưng nàng nhìn ra được mạn mạn không nghĩ đem việc này nói được quá tế, liên thức thời mà không có tiếp tục truy vấn. Nguyệt Nương đẩy ra cửa sổ đi xem bên ngoài. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên ngày qua kinh. Nguyên bản nàng cho rằng nơi này hẳn là cái phi thường phồn hoa địa phương, nhưng phóng nhãn nhìn lại, đường phố hai bên đều là tường cao đại viện, nhìn rất là khí phái, lại không hề có nhân khí, nhìn lại có vài phần quận cũ ẽ. Nay cùng Nguyệt Nương trong dự đoán thiên kinh thực không giống nhau. Nàng nhịn không được hỏi, nay trên đường như thế nào cũng chưa người. Hoa mạn mạn, nơi này là Túng An phường, nơi này ở phần lớn là có tiền phú hộ, ngươi nếu muốn náo nhiệt, đến đi Định Khang phường cùng Chung Văn phường. kia hai mảnh địa phương là thiên kinh thành nhất phồn hoa náo nhiệt chỗ ngồi có rất nhiều còn ăn ngon chơi nguyệt nương nghe được có vài phần hướng về hoa mạn mạn quay đầu lại ta làm người ở định khang phường cho ngươi bàn cái cửa hàng làm ngươi khai tu trang như thế ngươi liền có thể ở thiên kinh thành yên ổn xuống dưới nguyệt nương lập tức quay đầu lại nhanh chóng lắc đầu không cần không cần hiện tại nói này đó còn quá sớm chúng ta vẫn là trước đem chuyện của ngươi làm tốt đi nàng theo sau lại hỏi đến chúng ta hiện tại đi chỗ nào Hoa mạn mạn, nhiếp chính vương phủ. Nhiếp chính vương phủ đại môn nhắm chặt, bên ngoài còn có ngự lâm quần gác. Hoa mạn mạn ngồi ở trong xe ngựa, xa xa mà thấy như vậy một màn, biết tưởng từ cửa chính đi vào cơ hồ là không có khả năng. Nàng đối Nguyệt Nương nói, các ngươi lưu lại nơi này, ta đi trong vương phủ nhìn xem. Nguyệt Nương thực lo lắng nàng an uy Ngươi một người có thể được không? Muốn hay không mang vài người đi hỗ trợ? Ta phải lén lút đi vào, người càng nhiều càng dễ dàng bị phát hiện. Nói xong. Hoa mạn mạn liền nhảy xuống xe ngựa, tiểu hoa miêu theo sát sau đó. Hoa mạn mạn quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái. Tiểu hoa miêu lập tức bắt lấy nàng làn váy, bay nhanh mà hướng lên trên bò, thực mau liền bò tới rồi nàng trên vai. Miêu ô, ta muốn đi theo ngươi. Hoa mạn mạn điểm điểm nó cái mũi, chờ hạ không chuẩn chạy loạn. Tiểu hoa miêu lại kêu một tiếng, tỏ vẻ không thành vấn đề. Một người một miêu thuận lợi tránh đi ngọc lân quân thủ vệ, lặng lẽ tới gần vương phủ tường đây. Hoa Mạn Mạn tính ra hảo độ cao, thả người nhảy dựng, vận dụng khinh công bay lên đầu tường. Bởi vì nhiếp chính vương bị định tội, toàn bộ nhiếp chính vương người trong phủ tất cả đều bị mang đi, trong phủ mỗi cái góc đều bị tỉ mỉ điều tra quá, thậm chí ngay cả trong viện hoa cỏ đều bị đào khai, thật sự là đảo ba thước đất. đã từng nhiếp chính vương phủ có bao nhiêu huy hoàng, hiện giờ liền có bao nhiêu chật vật. Nhìn trước mắt tình cảnh, Hoa Mạn Mạn trong lòng thật không dễ chịu. Nàng cưỡng bách chính mình không đi nghĩ nhiều, bay nhanh mà hướng tới phòng ngủ đi đến. Lý Tịch nói ngầm mật thất liền giấu ở phòng ngủ tủ quần áo mặt sau. Đẩy ra cửa phòng, Hoa Mạn Mạn bước đi đi vào. Phòng ngủ cũng bị điều tra quá, quần áo ném đến đầy đất đều là, đệm chăn bị xả tới rồi trên mặt đất, sở hữu ngăn tủ ngăn kéo đều bị mở ra, vàng bạc châu đáo sớm đã không có, bị lưu lại, tất cả đều là chút không thế nào đáng giá đồ vật. Hoa Mạn Mạn đi đến tủ quần áo trước mặt, rũi tay ở tủ quần áo nội sườn vuốt ve. Thực mau nàng liền sờ đến một mảnh khắc hoa. Ở kia phiến khắc hoa trùng Có cái lom xuống đi lỗ nhỏ. Ngón tay cắm vào lỗ trống bên trong, bên cạnh bắn ra cái cơ quan. Hoa mạn mạn chuyển động cơ quan, tủ quần áo phía dưới để trần tùy theo mở ra, lộ ra cái đen như mực hầm ngầm nhập khẩu. Nàng tìm được cái đèn lồng, bậc lửa sau, thật cẩn thận mà chui vào hầm ngầm. Nương mở nhạt qua mang, nàng thấy rõ ràng phía trước có ba điều phân nhánh lộ. tiểu hoa mèo kêu thanh. miều ô, chúng ta đi nào con đường. Hoa mạn mạn không chút do dự nói. Đi chính giữa nhất con đường kia. Đây là lý tịch nói cho nàng. Trừ bỏ trung gian con đường kia, mặt khác hai điều đều là tử lộ, thả trong quá trình còn gặp được rất nhiều nguy hiểm cơ quan. Một người một miêu dọc theo trung gian con đường kia lại đi rồi một khoảng cách, nhìn đến cái mật thất. Trong mật thất mặt bãi vải khẩu đại cái dương. Hoa mạn mạn mở ra cái dương nhìn hạ, ngõ nhỏ bên trong cũng không phải gì đó hy thế chân bảo, mà là hoa mạn mạn đã từng dùng quá đồ vật. Chúng nó bị hoàn hảo không tổn hao gì mà bảo tồn xuống dưới. Phong ấn tại đây, trong đó liền bao gồm kia cái Huyền Giáp Lệnh. Tiểu Hoa Miêu tò mò mà nhìn Huyền Giáp Lệnh, miêu miêu miêu. Nguyên lai like đây là trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh Huyền Giáp Quân lệnh bài a. Hoa Mạn Mạn không biết thượng chỗ nào mới có thể tìm được Huyền Giáp Quân. Hệ thống lầm nhầm lầm nhầm, Huyền Giáp Quân là trước Thái Tử Lý tự Lưu lại, hắn đều đã chết lâu như vậy, nói không chừng Huyền Giáp Quân đã sớm giải tán. Hoa Mạn Mạn nắm chặt Huyền Giáp Lệnh, hẳn là sẽ không. Ở nguyên văn bên trong. hậu kỳ nhiếp chính vương dưới trướng liền có một chi huyền giáp quân có lẽ huyền giáp quân chỉ là tạm thời che giấu đi lên có cái này lệnh bài bọn họ liền sẽ lần thứ hai xuất hiện mặc cho a tịch điều khiển hệ thống chỉ hy vọng như thế đi hoa mạn mạn đem huyền giáp lệnh thu hảo dư quang thoáng nhìn bên cạnh có một phiến kim loại môn tiểu hoa miêu cũng chú ý tới kia phiến môn nhìn không được miêu miêu kê phía sau cửa còn ẩn giấu cái gì bà bối hoa mạn mạn trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán nàng đi qua đi chuyển động cơ quan kim loại môn chậm rãi mở ra một cổ lạnh băng màu trắng sương mù giật tràn ra tới hoa mạn mạn cảm thấy đến xương hàn ý nàng đi vào đi phát hiện phía sau cửa thế nhưng là cái hầm băng ở hầm băng trung tâm chỗ lẳng lặng mà bãi một ngụm lưu ly li quan tài hoa mạn mạn chậm rãi hướng tới quan tài đi qua đi tiểu hoa miêu theo sát sau đó nó bị đông lạnh đến bốn con móng nuốt đều có chút tê dại mỗi một bước đều đi được phá lệ gian nan Lưu ly quan tài đã bên ngoài kết thật dày băng xương, nhưng vẫn là có thể nhìn đến quan tài bên trong nằm người. Đúng là đã từng hoa mạn mạn. Nàng tuy rằng đã chết đi nhiều năm, nhưng làn da như cũ trắng nón, tóc đen nhánh, mười ngón nhỏ dài, lông mi nồng đậm. Chật vừa thấy đi không giống như là đã chết, càng như là ở ngủ trưa. Hoa mạn mạn nhìn quan tài chính mình, nhẹ nhàng ra một ngụm màu trắng sương ngủ. Tìm được rồi. Tiểu hoa miêu lại lần nữa bỏ đến hoa mạn mạn trên vai. Nó trên cao nhìn xuống mà nhìn quan tài. Tâm tình còn rất phức tạp. Này tốt xấu cũng là nó cực cực khổ khổ luyện ra tiểu hảo, không nghĩ tới thế nhưng rơi vào cái như vậy kết cục. Hệ thống, ngươi tưởng đem nàng làm ra tới sao? Này lớp băng thoạt nhìn rất hậu, chỉ dựa vào chúng ta hai cái mở không ra, ngươi đến đi bên ngoài tìm điểm công cụ mới được. Hoa mạn mạn lại nói, không cần, nơi này khá tốt, khiến cho nàng tiếp tục đãi ở chỗ này đi. Chương 647 tùy nhớ. Chương 647 tùy nhớ. Hệ thống thực ngoài ý muốn. Nó thấy mạn mạn cố ý tới tìm thân thể này, còn tưởng rằng là tưởng đem nàng làm ra tới đâu. Không nghĩ tới nàng cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Hệ thống nhịn không được nhắc nhở nói. Nơi này tuy rằng thực bí ẩn, nhưng vẫn là có bị phát hiện khả năng. Cái kia kêu, kêu A Kỳ ra hỏa còn ở tìm ngươi di thể, vạn nhất bị hắn phát hiện cái này địa phương liền không ổn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là mau chóng đem thân thể này làm ra tới chôn, hoàn toàn tuyệt cái kia A Kỳ tâm tư. Hoa mạn mạn đầu ngón tay từ quan tài mặt trên nhẹ nhàng xẹt qua. Tạm thời còn không thể động thân thể này. Hệ thống khó hiểu, vì cái gì? Hoa Mạn Mạn có khác thâm ý mà nói câu, ta phải cho chính mình lưu điều đừng lui. Hệ thống không rõ nguyên do, cái gì đừng lui? Hoa Mạn Mạn không đáp hỏi lại, muốn biết. Vậy trước nói cho ta, vì cái gì các ngươi lại chọn ta trở thành ký chủ? Hệ thống không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, không khỏi sửng sốt. Đây là hai chuyện khác nhau. Hoa Mạn Mạn, thì tính sao? Ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi một vấn đề. Chúng ta thay phiên trả lời, thực công bằng A. Hệ thống lập tức liền ngoan ngoãn cơm miệng, không nói chuyện nữa. Hoa mạn mạn đi ra hầm băng, đóng lại trầm trọng kim loại môn. Nàng dẫn theo đèn lồng đường cũ phản hồi. Một người một miêu chui ra địa đạo, một lần nữa khép lại tủ quần áo để trần. Hoa mạn mạn chuẩn bị rời đi nơi này, lại thấy tiểu hoa miêu hướng tới bác cổ giá đi đến. Bác cổ giá thượng nguyên bản bày một ít đồ cổ, hiện giờ tất cả đều không thấy, chỉ có cái hộp gỗ còn bại ở mặt trên. Cái kia hộp gỗ nguyên bản là bị khóa, nhưng đã bị người phá tan lực phá khai rồi, bên trong đồ vật cũng đều bị phiên ra tới. Tiểu Hoa Miêu đi đến cái kia hộp gỗ bên cạnh, vươn móng vuốt dùng sức đem hộp gỗ đẩy ra, lộ ra bị đẻ ở phía dưới sách vở. Nó quay đầu hướng tới Hoa Mạn Mạn kêu to hai tiếng. Miêu miêu, ngươi không phải muốn biết chính mình vì cái gì sẽ bị lựa chọn trở thành ký chủ sao? Nơi này có ngươi muốn đáp án. Hoa Mạn Mạn bước đi qua đi, không lưng đem kia quyển sách nhặt lên tới. Quyển sách này tựa hồ là bị người dâm quá, phong Bì thượng có cái dơ hề hề giấu chân, có vài tờ giấy còn bị ép tới nhăn rúng gió. Nàng đem phong Bì thượng giấu chân lao đi, nhìn đến mặt trên liền viết hai chữ. Vô đề. Hoa mạn mạn xem đến không hiểu ra sao. Sách này tên cũng quá kỳ quái đi. Chờ nàng mở ra thư, nhìn đến trong đó nội dung sau mới biết được, này đều không phải là là thư, mà là một quyển tùy nhớ. Thư trung ký lục rất nhiều linh tinh vụn vặt sự tình. Từ non nước hành văn cùng chữ viết có thể thấy được, viết xuống những việc này người hẳn là cái tiểu hài tử. Nàng từng trang mà lật qua đi. Phía trước nội dung còn rất bình thường, chính là cái bình thường tiểu hài tử hàng ngày mà thôi. Thẳng đến phần sau bộ phận, cái này tiểu hài tử bắt đầu nằm mơ. Hắn mỗi đêm đều sẽ mơ thấy một cái kỳ quái thế giới, hắn ở thế giới kêu biến thành một con tam hoa miêu. Thứ miêu góc độ đi đối đãi vạn vật còn rất kỳ diệu. Tiểu hài tử cảm thấy cái này ngộng rất có ý tứ. Tỉnh lại sau lập tức liền đem cái này ngộng viết vào tùy nhớ bên trong, phòng ngừa chính mình về sau quên. Hoa mạn mạn nhìn đến nơi này, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Nàng bay nhanh mà phiên đến trang sau. Tiểu hai tử lại lần nữa mơ thấy chính mình biến thành miêu, hắn còn ở trong ngộng gặp một cái kỳ quái tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài mỗi ngày đều sẽ từ cùng cái địa phương trải qua, trên người luôn là mang theo thương, còn tổng ái cúi đầu, toàn thân đều bao phủ tối tăm hơi thở. Này đó văn tự lập tức liền đem hoa mạn mạn mang về tới rồi rất nhiều năm trước. Khi đó nàng con cặp sách, buông xuống đầu, chậm gì gì mà đi ở về nhà trên đường. Nàng không nghĩ trở về, không nghĩ đối mặt đáng sợ ba ba. Đồng nhiên, nàng nghe được một tiếng mèo kêu. Mêu. Nàng dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại. Ở cao cao tường viện mặt trên, nàng bò một con tam sắc hoa miêu Thật dài đuôi mèo theo tường viện buông xuống xuống dưới, thúy lục sắc mắt mèo chính không chớp mắt mà nhìn nàng. một người một miêu bốn mắt nhìn nhau Này liếc mắt một cái đó là ngàn vạn năm thời gian hoa mạn mạn phủng tùy nhớ tay có chút run rẩy nàng thật cẩn thận mà phiên đến trang sau tiểu hài tử lại lần nữa mơ thấy chính mình biến thành tam hoa miêu hắn ngồi xổm tiểu nữ hải về nhà nhất định phải đi qua chi trên đường dùng tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn nàng tiểu nữ hải tưởng nó là đói bụng liền đem chính mình trên người duy nhất còn sót lại kẻo sữa lấy ra tới đưa tới tiểu hoa miêu bên miệng Tam hoa miêu nhìn nhìn kẹo sữa, lại nhìn nhìn tiểu nữ hải, sau đó hé miệng, tiếp được kẹo sữa. Tiểu nữ hải thấy nó ăn đường, nho nhỏ trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Đây là tam hoa miêu lần đầu tiên nhìn thấy nàng cười. Đừng nói, cười đến còn rất đáng yêu. Chờ đến mộng sau khi tỉnh lại, tiểu hải tử còn đối kẹo sữa hương vị chưa đã thèm. Hắn đem chuyện này viết nhập tùy nhớ, sau đó làm trong nhà đầu bếp làm nãi tô cho chính mình ăn. Nãi tô rất thơm. nhưng hắn vẫn là cảm thấy trong ngộng kia viên kẹo sữa càng tốt ăn. Vì thế vào lúc ban đêm tiến vào cảnh trong mơ sau, tam hoa miêu chuyện thứ nhất liền đi tìm tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải nhìn đến hướng chính mình vẫy đôi thảo muốn thức ăn tam hoa miêu, cảm giác chân tay luôn cuống, hốc mắt đỏ lên, thế nhưng khóc ra tới. Tam hoa miêu bị hoảng sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ngốc lăng lăng mà nhìn nàng khóc. Hoa mạn mạn đầu ngón tay từ những cái đó chữ viết thượng nhẹ nhàng mơn trớn. Từ ba ba phá sàn sau. Nàng một ngày tam cơm đều thành vấn đề, càng miễn bản tiền tiêu vặt, đồ ăn vặt gì đó càng là tưởng đều đừng nghĩ. Kẹo sữa là nàng trước kia lưu lại đồ ăn vặt, nếu là đói bụng, nàng liền ăn một viên. Chẳng sợ nàng ăn đến lại chậm, trang kẹo sữa túi vẫn là thực mau liền thấy đế. Cuối cùng một viên kẹo sữa bị nàng đưa cho ven đường ngẫu nhiên gặp được tam hoa miêu. Nàng không nghĩ tới ngày hôm sau còn sẽ lại lần nữa gặp được nó, càng không nghĩ tới nó sẽ tìm chính mình thảo thực. Nàng khi đó trong túi trống rỗng, cái gì thức ăn đều lấy không ra. Nàng cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng, hơn nữa chính mình giữa chưa không ăn cơm, bụng đói kêu vang. Nàng không biết như vậy nhật tử còn muốn liên tục bao lâu. Cảm xúc một chút mất khống chế, nhịn không được liền khóc lên. Nay buồn tùy nhớ chủ nhân còn chỉ là cái hài tử, không hiểu tiểu nữ hài vì cái gì sẽ khóc. Ngộng tình lúc sau, tiểu hài tử còn còn nhớ thương trong ngộng sự tình. Hắn chạy tới dò hỏi phụ thân, muốn cho phụ thân hỗ trợ phân tích một chút. Phụ thân lại nói, chỉ là giấc ngộng mà thôi. Trong mộng hết thể đều là giả dối, nhân ra muốn khóc liền khóc. Nào có cái gì đạo lý đang nói. Tiểu hài tử không có thể từ phụ thân nơi nào được đến muốn đáp án, rất là thất vọng. Đối người khác tới nói, kia có lẽ chỉ là giấc mộng, nhưng đối tiểu hài tử mà nói, trong mộng hết thể đều vô cùng chân thật. Chân thật đến liền phảng phất thật sự phát sinh quá giống nhau. Lúc sau mỗi cái buổi tối, tiểu hài tử đều sẽ lấy tam hoa miêu thân phận tiếp xúc cái kia tiểu nữ hài. Một người một miêu chi gian dần dần trở nên thân cận lên. Thằng đến có một ngày, Tam Hoa miêu ở tường viện thượng đẳng hồi lâu, cũng không có thể nhìn đến tiểu nữ hải xuất hiện. Nó lo lắng tiểu nữ hài ra chuyện gì, liền theo tiểu nữ hài khí vị một đường đi tìm đi. Cuối cùng, nó tìm được rồi tiểu nữ hài ra. Nó nhảy nói cửa sổ thượng, xuyên thấu qua cửa kính hộ, thấy được bị nhốt ở trong phòng ngủ tiểu nữ hải Nàng đang ngồi ở trên mặt đất, ôm hai chân nhỏ rộng nước nở. Chương 648 cự chi ngoài cửa. Chương 648 cự chi ngoài cửa. Một đội nhân mã ngừng ở nhiếp chính vương phủ cửa. A Kỳ xoay người xuống ngựa, tùy tay đem dây cương ném cho bên người tùy tùng. Hắn bước đi lên đài giai, bị canh giữ ở cửa vũ lâm vệ ngăn lại đường đi. Nơi này là nhiếp chính vương phủ, người không liên quan cấm tới gần. A Kỳ nhìn mắt phía sau quan lại. Quan lại lập tức tiến lên, lấy ra từ Thái Hậu ký phát văn điệp, đối kia hai cái vũ lâm vệ nói. Vị này chính là Tây Lương quốc tiểu hoàng tử, hắn từng nghe nói qua nhiếp chính vương uy danh. Rất muốn đến xem nhiếp chính vương đã từng cư trú quá địa phương, chuyện này Thái Hậu Nương Nương đã đồng ý. Vũ Lâm Vệ đang xem quá văn điệp sau, liền lui qua một bên. Quan lại hướng tới A Kỳ cung kính con người, làm cái thỉnh thủ thế. A Kỳ xài bước mà đi vào vương phủ. Nhiếp chính vương thư phòng cùng phòng ngủ ở đâu. Quan lại, hẳn là liền ở phía trước, ngài cùng ta tới. Đoan ngươi thẳng đến hậu viện mà đi. Phòng ngủ, hoa mạn mạn còn ở lật xem trong tay tùy nhớ. Nàng xem đến phi thường nhập thần. Hoàn toàn quên mất thời gian trôi đi. thẳng đến hệ thống ra tiếng nhắc nhở. Có người tới. Hoa mạn mạn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng đem tùy nhớ nhét vào trong lòng ngực, hướng tới cửa phòng chạy tới. Kết quả nhân tài vừa đến cửa, liền nhìn đến phía trước nhi có một đôi người chính hướng bên này đi tới. Hoa mạn mạn nếu là đi ra ngoài nói khẳng định sẽ cùng đối phương chính diện đụng phải. Nàng lập tức lui về, thuận tay đóng lại cửa phòng, sau đó chạy đến bên cửa sổ, từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Cơ hồ là bọn họ chân chức mới vừa đi, A Kỳ sau lưng liền đi tới phòng ngủ cửa. Hắn đẩy ra cửa phòng đi vào đi, lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh hỗn độn. Nhìn quanh một vòng sau, A Kỳ chỉ vào cửa sổ hỏi. Cửa sổ như thế nào là mở ra? Quan lại vội nói, đại khái là lần trước xét nhà thời điểm, những cái đó đi được vội vàng quên quan cửa sổ. A Kỳ đi đến bên cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài đình viện. Bởi vì trường kỳ không có xử lý. hoa cỏ đều đã khô khốc, khắp nơi đều có cỏ dại. A kỳ tầm mắt dừng ở cửa sổ chính phía dưới bụi cỏ thượng. Bụi cỏ trung gian có một chỗ ao hãm đi xuống địa phương, như là bị người nào dẫm quá dường như. Không biết là nghĩ tới cái gì, A kỳ biểu tình có một chút biến hóa. Hắn một tay chống ở song cửa sổ thượng, nhẹ nhàng lật qua bên ngoài, ngồi xổm xuống thân cẩn thận quan sát kia chỗ bụi cỏ. Quan lại vội vàng thò qua tới, ngài làm sao vậy? A kỳ chỉ vào lấy ra bụi cỏ, trầm giọng nói. Có người đã tới nơi này. Quan lại sửng sốt, ai tới quá. A Kỳ đứng lên, lạnh lùng mà nhìn nàng. Người là đang hỏi ta. Quan lại vội nói, hạ quan này liền làm người đi cha. A Kỳ ở đình viện tìm một vòng, phát hiện một cái dấu chân. Từ dấu chân kích cỡ tới xem, hẳn là nữ tử. Hắn trong đầu lập tức hiện ra một cái hình ảnh. Thương thuyền thượng, nữ tử hướng hắn hét lớn một tiếng. A Kỳ, người buông ta ra. Theo sau nàng liền thả người nhảy dựng. tóc dài bị gió đêm thổi đến bay lên làn váy ở không trung đẩy ra cả người liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phấn đấu quên mình mà nhào vào nước sông chung a kỳ nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia dấu chân nhẹ giọng lẩm bẩm nguyên lai like ngươi cũng đến thiên kinh nguyện nương đợi hồi lâu cũng không có thể tới hoa mạn mạn ra tới liền ở nàng lòng nóng như lửa đốt tính toán làm người đi trong vương phủ nhìn xem thời điểm bỗng nhiên nhìn thấy hoa mạn mạn xuất hiện hoa mạn mạn ôm miêu nhảy lên xe ngựa thở hồn hề nói mau đi mau. Lái xe thân vệ huy động rồi, sử dụng xe ngựa rời đi nơi đây. Nay một đường chạy trốn quá nhanh, hoa mạn mạn mệt đến thở hừng hộc, trên chán tất cả đều là hãn. Nguyệt nương đổ chén nước cho nàng. Uống xong thủy sau, hoa mạn mạn cảm giác thoải mái chút, lúc này mới nói lên chính mình vừa rồi ở trong vương phủ tao nộ. Tây lương quốc tiểu hoàng tử cũng tới, ta thiếu chút nữa liền cùng đụng vào hắn. Nguyệt nương cảm thấy kinh hãi, hắn như thế nào sẽ đến nhiếp chính vương phủ. Hoa mạn mạn suy đoán A Kỳ hẳn là hướng về phía nàng di thể mà đến, nhưng lời này nàng không hảo cùng Nguyệt Nương nói, chỉ có thể hàm hồ mà ứng câu. Ai biết được? Nguyệt Nương lại hỏi, tiêu ngài đồ vật bắt được sao? Hoa mạn mạn vỗ vỗ ngực, bắt được. Lái xe thân vệ quay đầu lại hỏi câu. Phu nhân, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nếu nên lấy đồ vật đã bắt được, kế tiếp nên đi tiếp người. Hoa mạn mạn trở về câu, ra khỏi thành. Xe ngựa sử ra thiên kinh thành. Ở ngoài thành tìm được một nhà không chớp mắt tiểu khách xá Nhà này khách xá là lý liệu thủ hạ người khai Dựa theo kế hoạch Bọn họ ở cứu ra Lý Tuân cùng Nhu huyển quận chúa sau Sẽ đem người an bài ở khách xá nội Lại từ hoa mạn mạn đem người tiếp đi Nhưng mà chờ hoa mạn mạn đuổi tới khách xá thời điểm Lại chỉ nhìn đến Nhu huyển quận chúa Vẫn chưa nhìn đến Lý Tuân thân ảnh Nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo Vội vàng hỏi Cậu Đảng người đâu Nhu huyển quận chúa cũng không nhận thức nàng Thấy nàng mở miệng liền hỏi cậu Đản, không khỏi nhữ mày. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết Tuân Nhi nhu danh? Chẳng sợ hoa mạn mạn lòng nóng như lửa đốt, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình cùng Nhu huyền quận chúa giải thích chính mình thân phận. Nhu huyền quận chúa khó có thể tin mà nhìn nàng. Ngươi là nói, ngươi là mạn mạn. Sao có thể? Hoa mạn mạn, ngươi nếu là không tin nói, có thể đi hỏi cậu đảng cùng A Tịch, bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. Nhu huyền quận chúa. Bọn họ đều không ở nơi này. Hoa mạn mạn, cho nên chúng ta mới phải nhanh một chút tìm được cẩu Đản A, ngài biết cẩu Đản đi nơi nào sao. Nhu huyển quận chúa nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng. Hoa mạn mạn gấp đến độ không được, ngài trước đừng động ta là ai, ngài chỉ cần biết rằng chúng ta là một đám là được, ta cùng ngài mục tiêu là giống nhau, đều là cứu ra cậu Đản, làm hắn trở lại hắn cha bên người. Nhu huyển quận chúa trong lòng như cũ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng bận tâm đến tôn tử An Nguy. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng trước mặt cái này cô nương một hồi. Cậu đàn bị trong cung người tiếp đi rồi. Hoa mạn mạn vội vàng truy vấn, trong cung cái nào người tiếp đi hắn. Nhu huyển quận chúa biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Nếu ngươi thật là mạn mạn nói, ngươi hẳn là biết đến Quý Phi đi. Là nàng phải người tiếp cho săn trứng. Hoa mạn mạn đương nhiên nhận thức đến Quý Phi, kia chính là cung như nữ chính, là toàn bộ cung đấu văn cuối cùng người thắng. Nàng tiếp cho săn trứng làm cái gì? Nhu huyển quận chúa đem sự tình trải qua từ từ kể ra. Khi đó nhiếp chính vương mới vừa bị định tội. Ta lo lắng cậu đàn an toàn, đang muốn phái người đi đem hắn tiếp nhận tới, không nghĩ tới chậm một bước. Chờ ta người đuổi tới nhiếp chính vương phủ thời điểm, cậu đàn đã bị đến quý phi người mang đi. Hiện giờ người khác còn ở trong cung. ngươi nếu tưởng cứu hắn ra tới, phải tiên tiến cung. Hoa mạn mạn không chút do dự nói, chúng ta đây này liền tiến cung. Nhu huyển quận chúa, Thái hậu phòng ta phòng thật sự khẩn. Ta vài lần tưởng tiến cung đi xem cậu đảng, đều bị nàng cự chi ngoài cửa. Không chỉ là nàng, ngay cả ninh dương đại trưởng công chúa cũng vào không được hoàng cung. Hoa mạn mạn nếu tưởng tiến cung nói, chỉ có thể mặt khác tìm người hỗ trợ. Nhu Huyền quận chúa cho nàng chỉ con đường sáng. Đi tìm Trung An bá phu nhân giúp đỡ đi, nàng là đến quý phi mẹ ruột, cũng là thái tử điện hạ bà ngoại, thường xuyên đều có thể tiến cung. Chương 649 Thay họa Chương 649 Thay họa Hoa mạn mạn không thể không lại lần nữa vào thành. Nàng đối Nguyệt Nương nói, ngươi cùng những người khác cùng nhau lưu tại khách xá, chờ ta cứu ra cậu đảng, liền sẽ lập tức trở về tìm các ngươi. Nguyệt Nương lòng tràn đầy lo lắng, ngươi một người có thể được không? Hoa mạn mạn cũng không biết chính mình một người có thể hay không hành, nhưng sự tình tiến triển đến nước này, cho dù không được cũng phải được. Ta một người tương đối hảo che giấu tung tích, mang người càng nhiều càng dễ dàng khiến cho người khác chú ý, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức đi. Nàng dưng một chút, lại bổ thượng một câu. Nếu ba ngày sau ta còn không có trở về, ngươi liền cùng nhu huyển quận chúa bọn họ cùng nhau rời đi đi. Nguyệt Nương nhấp môi dưới, quật cường mà nói. Ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi. Giờ này khắc này nàng chỉ hận chính mình quá vô dụng, thời khắc mấu chốt không thể giúp mạn mạn đội. Hoa mạn mạn duỗi tay ôm nàng một chút, ngươi có thể bồi ta đi này một chuyến, ta cũng đã thực cảm kích, kế tiếp sự tình giao cho ta đi. Biết được hoa mạn mạn thật sự muốn vào cung đi cứu cầu đảng. Nhu huyển quận chúa nhưng thật ra thực sự có vài phần tin tưởng nàng chính là hoa mạn mạn. Rốt cuộc, nếu không có là thân sinh mẫu tử, ai hội phí kính nhi mạo lớn như vậy hiểm. Nhu huyển quận chúa đem một phương bạn thân cho nàng. Chờ ngươi tìm được Trung An bá phu nhân sau, liền đem cái này khăn tay đưa cho nàng xem. Xem ở thông ra một hồi phân thượng, nàng hẳn là sẽ giúp ngươi. Hoa mạn mạn đôi tay tiếp nhận khăn tay. Màu trắng tơ lụa khăn tay góc phải bên dưới, theo cái nhu huyển hai chữ. Hoa mạn mạn nói thanh tạng. Theo sau từ chính mình trong lòng ngực móc ra một quả kim loại lệnh bài. Đây là vương gia đồ vật, nếu ta không có biện pháp toàn thân mà lui, liền thỉnh ngài hỗ trợ đem nó chuyển giao cấp vương gia. Nhu huyển quận chúa tiếp nhận lệnh bài nhìn mắt, giữa mày hơi cho. Huyền giáp lệnh này không phải trước thái tử lưu lại đồ vật sao? Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Việc này đề cập đến lý tịch thân thế, hoa mạn mạn cảm thấy vẫn là từ đương sự chính mình đi nói rõ ràng sẽ tương đối hảo. Nàng ham hồ mà trở về câu. Việc này nói ra thì rất dài, về sau có rảnh chúng ta lại tế liêu. Nhu Huyền quận chúa trong lòng hồ nghi, nhưng thấy nàng ánh mắt né tránh, hiển nhiên là không muốn lỏa lộ tình hình thực tế, chỉ phải tạm thời từ bỏ. Hoa mạn mạn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta hôm nay đi tranh nhiếp chính vương phủ, phát hiện trong vương phủ người tất cả đều không thấy, quận chúa biết bọn họ hiện tại thế nào sao. Nhu Huyền quận chúa, Thái hậu hạ ý chỉ, sai người đưa bọn họ toàn bộ trộm tới đại lý tự. Đại lý tự là địa phương nào? Đại gia trong lòng đều rõ ràng Những người đó bị quan tiến đại lý tự Khẳng định muốn thoát một tầng ra Thấy hoa mạn mạn mặt ủ mày cho Lưu huyển quận chúa chủ động an ủi nói Ngươi cũng không cần quá lo lắng Ở lý tịch xa lưới phía trước Trong vương phủ những người đó tánh mạng tạm thời là vô ngu Thái hậu tuy rằng đã cấp nhếp chính vương định rồi tội Nhưng còn khuyết thiếu mấu chốt tính chứng cứ Nhếp chính vương trong phủ những cái đó hạ nhân chính là một cái thực tốt đột phá khẩu Chỉ cần có thể đem bọn họ đánh cho nhận tội. Bước cho bọn họ đi chỉ ra và xác nhận nhiếp chính vương nhu Nghịch tương lai ở đối mặt người trong thiên hạ nghi ngờ thời điểm, Thái Hậu là có thể có nắm chắc đánh trả. Hoa mạn mạn Thái Hậu như thế nào sẽ đột nhiên cấp nhiếp chính vương định tội? Ai cho nàng quyền lực? Mặc dù Thái Hậu thân phận tôn quý, nhưng rốt cuộc chỉ là cái nữ tác nhân ra, dựa theo quy củ là không thể trực tiếp đúng tay chính vụ. Nhu huyển quận chúa nhìn mắt hoàng cung nơi phương hướng, thần sắc trở nên đen tối không rõ. Nhiếp chính vương rời đi sau không lâu Thánh nhân liền từ Thượng Kinh Cũ Hoàng cung dọn tới rồi Thiên Kinh Tân Hoàng cung, nghe nói Thái hậu thường xuyên đi thăm hắn, thái tử cũng mỗi ngày ở giường bệnh trước phụng dưỡng. Hoa Mạn Mạn nhanh chóng phản ứng lại đây, thái hậu là bị thánh nhân sai xử. Nhu Uyển quận chúa không nói gì, xem như cam chịu. Hoa Mạn Mạn tức giận mà đoán giận câu, hắn đều tê liệt, như thế nào còn không chịu ngừng nghỉ. Nhu Uyển quận chúa miệng mai nói, hắn chỉ cần còn có thể thở dốc, liền không khả năng sẽ ngừng nghỉ. Lời này nói được phi thường đại nghịch bất đạo. nhưng ở đây hai người cũng chưa cái gì phản ứng ở các nàng xem ra trong cung vị kia hoàng đế thật sự là cái thai họa nhu huyển quận chúa suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nhắc nhở nói nếu ngươi thật là mạn mạn nói ngàn vạn không dùng lại trước kia ánh mắt đối đại đến quý phi nàng sớm đã không hề là năm đó cái kia trung an bá phủ đại tiểu thư ngươi muốn nhiều hơn để phòng hoa mạn mạn gật đầu ta sẽ cẩn thận một chút nàng trước nay cũng không dám xem thường hoa khanh khanh Rốt cuộc kia chính là tại hậu cung văn đánh bại vô số đối thủ cuối cùng ngồi trên thái hậu bảo tọa nữ nhân A. Hoa mạn mạn đơn giản mà thu thập một chút, đem yêu cầu mang đồ vật đều mang lên sau, liền chuẩn bị xuất phát. Nguyệt nương đem nàng đưa ra khách xá đại môn. Ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu quả gặp được phiền phải nói, liền trở về tìm chúng ta, ngàn vạn không cần một người cạnh mạnh. Hoa mạn mạn hướng nàng lộ ra sán lạn tươi cười, đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tai kiến. Hai người phất tay cáo biệt. Một lần nữa tiến vào thiên kinh thành, hoa mạn mạn thẳng đến Trung An bá phủ mà đi. Trung An bá tức vị xem như thế vân quý trong tộc tương đối thấp, nhưng không chịu nổi hắn sinh hai cái hảo nữ nhi, đại nữ nhi tiến cung đương quý phi, sinh đứa con trai thành thái tử, nhị nữ nhi thành nhiếp chính vương phi, sinh hạ nhi tử bị sách phong vì thế tử. Như vậy làm Trung An bá hoa định tông kiếm đủ mặt mũi, rất là phong cảnh mấy năm. Chẳng sợ hiện giờ nhiếp chính vương bị định rồi tội, nhiếp chính vương phi cũng đã chết, nhưng đến quý phi còn ở. Thái tử địa vị cũng thực củng cố, trong kinh mọi người như cũ không dám khinh thường Trung An Bá, ngày thường đối bọn họ một nhà đều là khách khí thật sự. Gần nhất trong kinh nhân ra biết được Hà Thị đang ở cấp hai cái nhi tử tương xem việc hôn nhân, một đám đều tức tiêm đầu hướng Trung An Bá phủ toàn, chớ hoa mạn mạn đổi tới Trung An Bá phủ thời điểm, vừa lúc gặp phải Hà Thị ở trong nhà tổ chức hội ngắm hoa, tới rất nhiều danh môn phu nhân cùng quê tú. Trước đại môn ngừng không ít xe ngựa, người gác cổng nhóm vội đến không được. Hoa mạn mạn tiến lên tỏ vẻ muốn cầu kiến bá phu nhân, kết quả bị người gác cổng không chút khách khí mà cự chi ngoài cửa. Nàng con tưởng lại nói điểm cái gì, lại bị người gác cổng dùng sức đẩy một phen. Không thấy được nhà ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đái khách nhân sao. Không rảnh tiếp đón người loại này người không liên quan, đi mau đi mau, đừng lại xử tại nơi này vướng bận nhi. Hoa mạn mạn cũng không tức giận, trên mặt như cũ treo tươi cười. Ta là phụng nhà ta quận chúa mệnh lệnh, tới cấp bá phu nhân truyền tin. đây là nhà ta quận chúa đồ vật ngươi nếu là không tin nói có thể đem nó đưa cho bá phu nhân nhìn xem nàng đem khăn tay đưa qua đi người gác cổng mắt sắc thật sự liếc mắt một cái liền nhìn ra này phương khăn tay nguyên liệu rất là không tục khí lại xem khăn tay thượng còn theo nhu huyền hai chữ lập tức minh bạch đây là nhu huyền quận chúa đồ vật tuy rằng nói nhiếp chính vương hiện giờ rơi xuống khó nhưng hắn dù sao cũng là nhị tiểu thư phu quân nhị tiểu thư lại là hà thị tâm đầu nhục xem ở nhị tiểu thư mặt mũi thượng hà thị không có khả năng hoàn toàn chặt đứt cùng nhu huyển quận chúa liên hệ vì thế người gác cổng một sửa vừa rồi không kiên nhẫn bộ dáng đôi tay tiếp nhận khăn tay khách khách khí khí địa đạo người ở chỗ này lợi chút ta đi một chút sẽ về hoa mạn mạn sủy xuống tay đoan trang trước mặt bá phủ đại môn đại môn hiển nhiên là bị một lần nữa sửa trước quá mặt ngoài hồng sơn du quang cọ lượng hai bên sư tử bằng đá cũng đã đổi mới thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm rất có khí thế nàng thầm nghĩ Xem ra Trung An bá phủ mấy năm nay quá thật sự không tồi. Như thế nàng liền yên tâm. Chương 650 tiếng cung. Chương 650 tiếng cung. Hà Thị đang cùng một đám phu nhân tiểu thư uống trà nói chuyện hiếm. Phòng trong oanh oanh yên yến, rất là náo nhiệt. Bỗng nhiên nhìn thấy quản gia vội vã mà đi vào tới, mọi người sôi nổi dừng câu chuyện. Hà Thị buông trung trà, có việc. Quản gia đi đến bên người nàng, thấp giọng nói hai câu lời nói, theo sau liền đem một phương khăn tay đưa qua đi. Hà thị tiếp nhận khăn tay nhìn nhìn, này thật là nhu quận chúa đồ vật. Nàng hướng đại gia ấy náy cười. Xin lỗi, trong nhà gia điểm sự, ta phải tránh ra trong chốc lát. Mọi người đều tỏ vẻ ra lý giải. Hà thị đứng lên, thong thả ung dung mà đi ra phòng khách. Nàng vừa đi một bên đối quản gia nói. Đem người đưa tới ta trước mặt tới. "Nhạ." người gác cổng thực mau đi mà quay lại, hắn đem đại môn mở ra, khách khách khí khí mà nói. Cô nương bên trong thỉnh. hoa mạn mạn bước qua cao cao ngạch cửa đi vào trung an bá phủ nàng vừa đi một bên xem phát hiện bên trong phủ cơ hồ không có gì biến hóa còn cùng trước kia giống nhau nhưng nhiều chút sinh gương mặt hẳn là gần mấy năm tân thêm những người này nàng ở bắt giác đình nội gặp được hà thị sáu năm không thấy hà thị thoạt nhìn giả mua rất nhiều chẳng sợ nàng hôm nay tỉ mỉ trang điểm quá như cũ vô pháp che giấu khỏe mắt nếp nhăn nếu nhìn kỹ nói thậm chí còn có thể phát hiện nàng thái dương có vài tia ngân bạch đầu tóc Nàng hiện giờ mới hơn 40 tuổi A, thế nhưng đã có tóc bạc. Hoa mạn mạn trong lòng thực hụt hững. Hà thị trên dưới đánh giá nàng, ngươi là ai? Nhu huyển quận chúa vì sao phải phái ngươi tới tìm ta? Hoa mạn mạn hít sâu một hơi, nỗ lực gáp xuống trong lòng những cái đó chua sót cảm xúc. Nàng hành lễ, đem chính mình ý đổ đến từ từ kể ra. Ta kỳ thật là nhiếp chính vương bên người người. Hiện giờ nhiếp chính vương không tiện hồi kinh, cố ý phái ta tiến đến tiếp nhu huyển quận chúa cùng tiểu thế tử đi nhiếp chính vương bên người Nhưng ta chỉ tìm được rồi nhu huyền quân chúa, không thể tìm được tiểu thế tử. Nghe nói tiểu thế tử vào cùng ta không còn hắn pháp, chỉ có thể tiến đến hướng bá phu nhân tìm kiếm trợ giúp. Nghe được nhiếp chính vương ba chữ, Hà Thị biểu tình hơi đổi. Nàng nâng nâng tay, nguyên bản hầu đứng ở nàng phía sau nha hoàn tất cả đều rời khỏi đỉnh, cách khá xa xa. Kể từ đó liền không người có thể lại nghe được các nàng nói chuyện. Hà Thị nghiêm túc hỏi, nhiếp chính vương hiện giờ người ở nơi nào? Hoa mạn mạn, hắn đi lăng nam. hiện giờ hết thể thượng hảo Hà Thị thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn không có việc gì liền hảo. Bởi vì mạn mạn chết, Hà Thị đối nhiếp chính vương sinh ra rất nhiều oán trách, nhưng nhiếp chính vương dù sao cũng là cậu đản thân cha, liền tính là vì cậu đản, Hà Thị cũng không hy vọng nhiếp chính vương xảy ra chuyện. Hà Thị thấp giọng hỏi nói, ngươi hy vọng ta như thế nào giúp ngươi? Hoa mạn mạn, ta tưởng tiến cung, đợi khi tìm được tiểu thế từ sau, ta sẽ mang theo hắn lặng lẽ rời đi hoàng cung. Hà Thị nhíu mày trầm tư. Tiến cung cũng không khó, khó liền khó ở như thế nào đem cậu đản mang ra cung. Hắn hiện tại cùng đến Quý Phi ở cùng một chỗ, nghe nói đến Quý Phi thực che chở hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng thả người rời đi. Hoa mạn mạn, việc này ta đều có biện pháp, ngài chỉ cần trợ ta tiến cung liền có thể. Hà thị không như thế nào do dự liền một ngụm đáp ứng. Hành, ngày mai ngươi liền tùy ta tiến cung. Hoa mạn mạn vạn phần cảm kích, đà tạ phu nhân. Hà thị, ngươi nếu thật muốn cảm tạ ta, Liền thỉnh đem cậu đản bình bình an an mà đưa đến nhiếp chính vương bên người, kia hài tử đã không có nương, hắn không thể không còn có cha. Hoa mạn mạn trong lòng đau xót, gật đầu đồng ý. Ta thể nhất định sẽ làm bọn họ phụ tử đoàn tụ. Hà thị làm người cấp hoa mạn mạn an bài một gian phòng cho khách, mặt khác còn làm người căn cứ hoa mạn mạn thân hình chuẩn bị một bộ nha hoàn phục sức. Gian xếp hảo hoa mạn mạn sau, Hà thị trở về tiếp tục chiêu đái khách nhân. Hoa mạn mạn một mình đãi ở trong khách phòng, nhớ tới Hà thị bên mái trì bạc. nhìn không được thở dài, La Ta thực xin lỗi nàng. Chính tiểu cái đuôi ở phòng trong chuyển động tam hoa mèo kêu thanh, Miêu. Hệ thống, Hà Thị lại không phải người mẹ ruột. Hoa mạn mạn, nhưng nàng là cái hảo mẫu thân, ở lòng ta, nàng cùng mẹ ruột cũng không có gì khác nhau. Hệ thống không phải thực hiểu nhân loại cảm tình, chỉ có thể lại lần nữa phát ra một tiếng mèo kêu. Hoa mạn mạn nằm ngửa trên giường, đôi tay gối dựa vào đầu sau, tự đáy lòng mà cảm khái nói, Kỳ thật ta còn rất tiếc nuối. vì cái gì ta liền không phải hà thị tự mình khuê nữ đâu so với nàng ở hiện đại xã hội cái kia mụ mụ hà thị rõ ràng càng phù hợp nàng đối mẫu thân chờ mong tam hoa miêu nhảy lên giường ở nàng bỏ xuống dưới thật dài đuôi mèo từ trên người nàng đảo qua hệ thống ngủ đi trong mộng cái gì đều có hôm sau sáng sớm hà thị lấy vấn an nữ nhi cùng cháu ngoại danh nghĩa tiến cung hoa mạn mạn giả dạng thành nha hoàn bộ dáng đi theo hà thị phía sau hai người rời đi trung an bá phủ Cưới xe ngựa đi trước hoàng cung. Hoa mạn mạn thấp giọng hỏi nói. Bá phu nhân hẳn là không có đem chuyện của ta nói cho những người khác đi. Hà thị biết nàng ở cố kỵ cái gì, chợt một nói, ngươi yên tâm, ta ai cũng chưa nói, ngay cả bá ra cũng không biết việc này. Hoa mạn mạn cười cười, như thế liền hảo. Lấy nàng đối trung an bá hiểu biết, tên kia liền không phải cái đáng tin. Thật muốn là đem sự tình gì đều nói cho hắn, quay đầu lại khẳng định muốn tự nhiên đông ngang. Ở điểm này, Hà thị cùng nàng cái nhìn tương đồng. xe ngựa ở cửa cung trước dừng lại thủ vệ thị vệ nhìn thấy người đến là trung an bá phủ phu nhân lập tức liền khách khách khí khí mà đem người thả đi vào thiến cung lúc sau liền không thể lại ngồi xe ngựa hà thị cùng hoa mạn mạn chỉ có thể đi bộ hai người một đường đi tới ngọc phủ cửa cung ngoài cửa sớm đã có tiểu thái giám đang đợi chờ hắn nhìn đến hà thị xuất hiện lập tức bước nhanh đón nhận đi tha thiết ân cần thăm hỏi nói bá phu nhân nhưng tính ra quý phi nương nương đã chờ ngài thật lâu mau mời tiến đi Hà thị mang theo hoa mạn mạn đi vào ngọc phù cung. Hoa mạn mạn toàn bộ hành trình buông xuống đầu, biểu hiện đến phi thường thuận theo. Hai người dọc theo đường sỏi đá xuyên qua đình viện. Đống nhiên nghe được có người hô to. Thế tử ra, ngài mau xuống dưới. Hà thị cùng hoa mạn mạn đồng thời dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy cách đó không xa đại thụ phía dưới đứng hai cái tiểu thái giám, bọn họ vây quanh đại thụ xoay quanh, suốt ruột đến không được. Một cái thân ảnh nho nhỏ chính theo thân cây hướng lên trên leo lên. Mặc dù nhìn không tới mặt, chỉ dựa vào tấm lưng kia, hoa mạn mạn cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra tới, kia đó là con trai của nàng cậu Đản. Hoa mạn mạn trong lòng thực kích động. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến cậu Đản, Này có thể so nàng trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều. Hà thị cũng nhận ra cậu Đản, vội vàng đi qua đi, hô một tiếng. Cậu Đản, ngươi đây là đang làm gì? Mau xuống dưới. Lý Tuân Nguyên bản đối những cái đó thái giám tiếng la thở ơ, nhưng ở nghe được bà ngoại thanh âm sau. Hắn lập tức liền đỉnh chỉ động tác, quay đầu đi xuống nhìn lại. Ai ngờ này liếc mắt một cái không chỉ có thấy được bà ngoại, còn thấy được đứng bên ngoài tổ mẫu phía sau mẫu thân. Lý Tuân vừa mừng vừa sợ, vội vàng theo thân cây đi xuống. Hắn không phải lần đầu tiên leo cây, động tác phi thường thuần thục. Bất quá một lát công phu, hắn cũng đã vững vàng mà rơi trên mặt đất. Thấy hắn bình yên vô sự, hai cái tiểu thái dám thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hà Thị đang muốn giáo dục cháu ngoại, làm hắn đừng lại leo cây. Nhưng mà lời nói còn không có xuất khẩu, liền nhìn đến hắn thẳng tắp mà hướng tới chính mình chạy tới, trên mặt còn treo kinh hỉ tươi cười. Hà Thị đến bên miệng răn dậy tức khắc liền lại nuốt trở vào. Tính tính, Nam Hải từ sao, nghịch ngậm một chút cũng không có gì. Chương 651 ta không cần. Chương 651 ta không cần. Hà Thị rối khai hai tay, đang muốn xoay người lại ôm cháu ngoại. Nhưng mà Lý tuấn lại từ bên người nàng chạy qua đi, một đầu chui vào hoa mạn mạn trong lòng ngực. Lý tuân há mồm liền phải kêu nương. Hoa mạn mạn bay nhanh mà che lại hắn miệng, đem hắn lời nói cấp mạnh mẽ đổ trở về. Hà thị quay đầu đi xem bọn họ, trong mày, hiển nhiên là vô pháp lý giải trước mắt tình huống. Nàng bảo bối cháu ngoại như thế nào sẽ cùng một nữ nhân xa lạ như thế thân thiết. Hoa mạn mạn lặng lẽ triều nhi tử đưa mắt ra hiệu, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau đó đem người bùng ra, chủ động giải thích nói. Ta từng có hạnh cùng thế tử ra gặp qua vài lần. Bởi vì ta cùng nhiếp chính vương phi lớn lên có vài phần tương tự, thế tử ra đối ta rất là thân cận. nghe vậy, Hà Thị trên dưới đánh giá đối phương. Phía trước còn không có chú ý tới, cái này tiểu cô nương thật đúng là cùng mạn mạn có vài phần tương tự. Đều không phải là là tướng mạo thượng tương tự, mà là các nàng cho người ta cảm giác thực tương tự. Hà Thị bừng tỉnh, khó trách nàng tổng cảm thấy cô nương này có loại quen thuộc cảm giác, phía trước còn tưởng rằng là ảo giác, hiện giờ xem ra là bởi vì mạn mạn duyên cớ. Lý Tuân cơ linh thật sự, thấy thế lập tức hiểu được, mẫu thân hiện tại không tiện bại lộ thân phận. Vì thế hắn lại quay đầu chui vào Hà Thị trong lòng ngực, vui vẻ mà kêu một tiếng bà ngoại. Hà Thị lực chú ý lập tức bị cháu ngoại hấp dẫn đi rồi. Nàng sờ sờ bảo bồi cháu ngoại đầu nhỏ, cười đến vẻ mặt hiền tử. Hảo chút thời gian chưa thấy được ngươi, ngươi xem lại trường cao chút, gần nhất ở ở trong cung đến như thế nào. Có cái gì không thói quen địa phương sao? Lý Tuân lập tức nói, ta không thích ở tại trong cung, ta tưởng về nhà. Bà ngoại, ngài có thể mang ta về nhà sao? Không đợi Hà Thị trả lời, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Tuân Nhi, bổn cung không phải cùng ngươi đã nói sao? Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy đến quý phi ở các cung nhân vây quanh hiểu điệu mà đến. Nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá tay háo rộng váy dài, búi tóc gian kim bộ rêu nhẹ nhàng đông đưa, chiết xạ ra lộng lấy quang hoa. Giữa mày một đóa đỏ thám hoa mai hoa điển, càng thêm làm nổi bật đến nàng da bạch như tuyết. ánh mắt động lòng người hoa mạn mạn chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt cùng hà thị cùng nhau vốn gối hành lễ Bái kiến quý phi nương nương đến quý phi vươn tay hư đỡ hà thị một phen ôn nu nói nơi này không có người ngoài mẫu thân không cần đa lễ hà thị ngồi dậy nàng nhìn trước mặt tuyệt sắc nữ tử trong lòng ngũ vị tạp trần nàng vẫn luôn đều biết hoa khanh khanh là cái thông minh nữ hải lại không nghĩ rằng hoa khanh khanh thế nhưng có thể bằng vào tự thân năng lực bỏ tới rồi hiện giờ vị trí này mà nàng thân sinh nữ nhi mạn mạn, hiện giờ lại hôn mê ngẩm. hai tương đối so, càng thêm làm Hà Thị trong lòng thực thụ hững. Lý Tuân Dầu dĩ không vui mà nói, nơi này không phải nhà của ta, ta phải về nhà. Đến Quý Phi nhìn nhìn hắn phía sau đại thụ, sau đó lại nhìn về phía kia hai cái tiểu thái giám. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Hai cái tiểu thái giám bị dọa đến hai chân nhũ ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng. Vừa rồi Thế Tử ra một hai phải leo cây, bọn nô tỳ như thế nào đều khuyên không được. Là bọn nô tỷ vô năng, bọn nô tỷ đã biết sai rồi, cầu quý phi nương nương tha mạng. Đến quý phi đạm thanh nói, nếu biết chính mình vô năng, lưu trữ cũng là lãng phí lương thực, kéo xuống đi, dựa theo cùng quy xử trí. Lý Tuấn lập tức nói, là ta một hai phải leo cây, theo chân bọn họ không quan hệ, ngài có cái gì bất mãn có thể trực tiếp hướng ta tới, đừng liên lụy vô tội. Đến quý phi thuận thế hỏi, ngươi leo cây làm cái gì? Lý Tuân, ta tưởng lật qua tường cây, rời đi nơi này. Cây đại thụ kia tới gần tường vây, chỉ cần theo đại thụ hướng lên trên bò, là có thể với tới tường vây, lật qua tường vây liền có thể rời đi ngọc phù cung. Đến quý phi đối bên người người phân phó nói. Đi đem kia cây chém. Không chỉ có thụ muốn chém, kia hai cái tiểu thái giám cũng muốn bị kéo đi. Bọn họ này vừa đi đại khái là mất mạng lại trở về. Lý Tuân mở miệng cầu tình. Đến quý phi hơi hơi mỉm cười, thanh âm rất là ôn nu, nói ra nói lại không có một chút thương lượng đường sống. Ta làm cho bọn họ hảo sinh chăm sóc ngươi, ngươi phạm là xuất hiện một chút trạng huống, đều là bọn họ thất trách, thất trách phải nhận phạt, này đó là trong cung quý củ. Lý Tuân còn tưởng lại biện giải. Nhưng mà đến Quý Phi lại không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ lại tốn nhiều miệng lươi, trực tiếp làm người đem kia hai cái tiểu thái dám che miệng lại kéo đi xuống. Hoa mạn mạn yên lặng mà nhìn này hết thể phát sinh. Nàng kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết hoa khanh khanh khẳng định có rất lớn biến hóa. đã từng thiện lương đến liền một con con kiến đều không bỏ được dấm chết hoa khanh khanh hiện giờ lại có thể dùng răm ba câu liền dễ dàng quyết định người khác sinh tử lúc này hoa mạn mạn vô cùng thanh tỉnh mà nhận thức đến ở nàng trước mặt đã không còn là đã từng cái kêu ôn nhu thiện lương hoa khanh khanh mà là thân cư địa vị cao giã tâm bừng bừng đến quý phi đến quý phi thấy lý tuân vẻ mặt không cao hứng bộ dáng rối tay sờ sờ hắn đầu ôn nhu trấn an nói đừng nóng giận chỉ là hai cái nô tì mà thôi không đáng ngươi tức giận lý tuân quay đầu đi trốn rất tay nàng đến quý phi bất đắc dĩ cười ngươi sớm hay muộn sẽ minh bạch bổn cung làm này hết thảy đều là vì ngươi hảo lý tuân không chút khách khí mà dỗi trở về ta không cần hà thị chạy nhanh kéo hắn một phen thấp giọng khuyên nhủ đừng như vậy cùng quý phi nói chuyện đối phương dù sao cũng là quý phi nương nương thật muốn phát hỏa nói lý tuân như vậy cái tiểu hài tử khẳng định muốn thiệt thòi lớn đến quý phi ôn thanh nói không có việc gì tiểu hài tử sao đều như vậy đồng nôn vô kỵ Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mẫu thân tùy buồn cung đi vào ngồi đi. Nàng dắt Lý Tuấn tay, muốn mang theo hắn trở về đi. Lý Tuấn lại một phen ném ra tay nàng, tiến đến bà ngoại bên người. Hà Thị có chút lo lắng đến Quý Phi sẽ sinh khí. Cũng may đến Quý Phi sắc thật bất đắc dĩ mà cười cười, cũng không có đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Vào phòng, đến Quý Phi ngồi ở thượng đầu chủ tọa, Hà Thị ngồi ở bên cạnh ghế khách, Lý Tuân liền ngồi ở Hà Thị bên người. Ở đến Quý Phi cùng Hà Thị hàn huyên thời điểm. Lý Tuân vẫn luôn ở lén lút xem mẫu thần. Hoa Mạn Mạn chú ý tới Nhi, tử động tác nhỏ. Nàng chủ động đi qua đi, nói khẽ với Hà Thị nói: Ngài cha lệnh, nô tỳ đi cho ngài tục trà. Hà Thị nói tốt. Hoa Mạn Mạn bưng lên Hà Thị trong tầm tay phóng trung trà, đồng thời lặng lẽ nhìn Lý Tuân, chiều hắn chớp hạ đôi mắt. Theo sau nàng liền bưng trung trà đi ra ngoài. Lý Tuân thấy thế, lập tức nhảy dựng lên: Ta quá mót, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong liền vội vội vàng mà chạy đi ra ngoài. Đến Quý Phi lo lắng hắn lại gặp phải cái gì nhiễu loạn, lập tức sai người theo sau. Lý Tuân chuồn ra đi là vì thấy mẫu thân, phía sau tự nhiên không thể đi theo những người khác. Hắn làm bộ làm tịch mà đi nhà sĩ, đem cung nhân lưu tại bên ngoài, sau đó từ cửa sổ bỏ ra nhà sĩ. Hoa mạn mạn trong tay bưng đổi tốt trà nóng, cô ý dùng rất chậm tốc độ trở về đi, đi hai bước liền phải dừng lại khắp nơi nhìn xem, trong lòng rất là xuất ruột, cầu đàn như thế nào còn không có xuất hiện. nên không phải là cậu đản không có lĩnh hội ánh mắt của nàng ám chỉ đi. Ngay sau đó, nàng liền nhìn đến Lý Tuân đôi tay trống ở rào chắn thượng, từ bên ngoài phiên vào hành lang gấp khúc. mẫu thân, chương 652 ta tưởng về nhà. Chương 652 ta tưởng về nhà. mẫu tử gặp lại, vạn phần vui sướng. Hai người đều có một bụng nói tưởng nói, nề hà lúc này tình huống đặc thù, hoa mạn mạn chỉ có thể nói ngắn gọn. Cha ngươi hiện tại không có việc gì, ta là đến mang ngươi ra cung. Tuy nói Lý Tuân ngày thường tổng ái cùng hắn cha đấu võ mồm trí khí, nhưng dù sao cũng là thân sinh phụ tử, huyết mạch tương liên. Hắn ở biết được hắn cha bị định tội thời điểm, trong lòng phi thường lo lắng, rất sợ hắn cha sẽ bị bắt lấy. Hiện giờ biết được hắn cha không có việc gì, Lý Tuân treo kia trái tim cuối cùng có thể buông xuống. Hắn nắm chặt mẫu thân và áo. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Cái này phá địa phương, hắn làm 15 phút đều không hề nhiều đãi. Hoa mạn mạn vội vàng giữ chặt hắn. chúng ta liền như vậy ra cung nói khẳng định sẽ người ngăn lại tới chờ hạ ngươi liền làm bộ tư gia thành tật bộ dáng làm bà ngoại mang ngươi về nhà lý tuân lầu bầu nói ta phía trước liền trang quá bệnh vô dụng đến quý phi sẽ trực tiếp làm thái y đi cho ta xem bệnh mặc kệ hắn trang đến lại như thế nào rất thật chỉ cần thái y ỉa ra tay lập tức là có thể nhìn ra hắn là thật bệnh vẫn là giả bệnh hoa mạn mạn, ta là làm ngươi trang tâm bệnh cái gọi là tâm bệnh là chỉ ngươi tâm lý thượng bệnh tật. Loại này bệnh vô pháp thông qua vọng, văn, vấn, thiết phán đoán ra tới, mặc dù là y ý ý cũng vô pháp xác định thả giả. Lý Tuân gãi gãi đầu. Hắn đại khái có thể minh bạch tâm bệnh ý tứ, nhưng cái này biểu diễn rất có khó khăn a, Hắn không biết chính mình có không diễn đến ra tới. Hai người thương lượng hảo sát thực kế hoạch sau. Lý Tuân đường cũng phản hồi. Hoa mạn mạn bưng trà nóng trở lại thiên điện. Nàng đem chung trà phóng tới Hà thị trong tầm tay, sau đó yên lặng mà thối lui đến một bên. Đến quý phi tầm mắt dừng ở trên người nàng, nhàn thoại việc nhà hỏi. Đây là mẫu thân tân mua nha đầu sao? Buồn cung trước kiếp như thế nào chưa bao giờ gặp qua nàng. Hà thị, gần nhất trong nhà sự tình nhiều, nhân thủ có điểm không đủ. Ta liền làm mẹ mỉn tặng mấy cái cơ linh nghe lời người vào phủ, thật không dám dấu dếm. Ta vừa thấy đến nha đầu này liền cảm thấy thích, cảm giác nàng cùng mạn mạn có vài phần tương tự. Liền đem nàng lưu tại bên người, làm nàng bên người hầu hạ ta. Đến quý phi trên dưới đánh giá hoa mạn mạn. Là hiện tại nàng gương mặt kia thượng nhiều dừng lại một lát. Bình tĩnh mà xem xét, nàng một chút đều không cảm thấy nha đầu này cùng mạn mạn lớn lên tương tự. Hai người ngoại hình cơ hồ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn không đắp quải. Nhưng các nàng giữa mày thần vận rồi lại có vài phần mạc danh tương tự. Nhớ tới mất sớm muội muội, đến quý phi trên mặt tươi cười phai nhạt chút, trong lòng sinh ra mấy phần xấu bi. Hà thị vội nói, là ta lắm miệng, mạn mạn đều qua đời đã lâu như vậy, không nên nhắc lại nàng. không duyên cơ quét nương nương hứng thú đến quý phi nghiêm túc địa đạo mạn mạn là bổn cung muội muội mặc kệ nàng qua đời bao lâu bổn cung đều sẽ không quên nàng bổn cung sở dĩ cô y đem tuân nhi tiếp tiến cung tới chiếu cố chính là vì thay thế mạn mạn hảo sinh chiếu cố hắn tuân nhi là mạn mạn lưu lại duy nhất huyết mạch vô luận như thế nào bổn cung đều sẽ che chở hắn không cho hắn chịu nửa điểm thương tổn hà thị một bên quan sát đối phương biểu tình biến hóa một bên thật cẩn thận mà nói thứ ta đối miệng Ta cảm thấy Tuân Nhi cũng không tưởng lưu tại trong cung, hắn hẳn là càng muốn về nhà. Đến quý phi như mày, không tán thành địa đạo. Hiện giờ nhiếp chính vương phủ đã bị niêm phong, nhiếp chính vương cũng là sinh tử không biết, nếu bổn cung đem Tuân Nhi thả lại đi, ai tới chiếu cố hắn. Vạn nhất hắn có bất chấp gì, làm bổn cung như thế nào hướng mạn mạn công đạo. Hà thị, ngài suy xét đến tự nhiên có đạo lý, nhưng ngài cũng đến suy xét Tuân Nhi ý nghĩ của chính mình. Đến quý phi, hắn chỉ là cái hài tử, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. đề tài tiến hành đến nơi đây hà thị đã nhìn ra tới đến quý phi căn bản liền không nghị phong lý tuân trở về nhiều lời vô ích chỉ có thể nghĩ biện pháp khác hà thị dùng dư quang nhìn về phía phía sau đứng hoa mạn mạn thấy nàng hướng tới chính mình hơi hơi gật đầu biết nàng đã cùng lý tuân đáp thượng tuyến kế tiếp chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự là được đến quý phi mời hà thị lưu lại cùng nhau dùng cơm trưa hà thị vui vẻ đáp ứng nhưng mà chờ tới rồi buổi trưa thức ăn đã thượng bàn lý tuân nhưng vẫn không có lộ diện Đến Quý Phi trong lòng lo lắng, cố ý phái người đi tìm Lý Tuân. Kết quả phái ra đi người tất cả đều tay không mà về. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, thế tử ra nói hắn không đói bụng, không muốn ăn cơm. Đến Quý Phi như mày, hắn buổi sáng liền không ăn cái gì đồ vật, đều cái này điểm, sao có thể không đói bụng. Buồn cung đến đi xem hắn. Hà Thị lập tức đứng lên, ta bồi ngải một khối đi thôi. Đoàn người mênh mông quần cuộn mà đi vào Lý Tuân phòng ngủ. Bọn họ vừa vào cửa. Liên nhìn đến trên giường chăn cao cao cố lấy. Lý Tuân liền giấu ở trong ổ chăn. Đến Quý Phi đi ra phía trước, ôn nhu kêu. Tuân Nhi, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Đến Quý Phi thử đi kéo chăn, lại phát hiện chăn bị Lý Tuân túm chặt muốn chết, rất khó kéo ra. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ngồi ở trên mép giường, khổ tâm khuyên bảo. Ngươi có cái gì phiền lòng sự liền cùng buồn cung nói, ngàn vạn không cần nghẹn ở trong lòng. Càng không cần không ăn cơm, nếu là đói là thân mình, cuối cùng chịu tội vẫn là chính ngươi. Thật lâu sau, mới nghe được Lý Tuân thanh âm truyền ra tới. Bởi vì cách một giường chăn thanh âm nghe tới dầu dĩ. Ta tưởng về nhà. Đến Quý Phi, buồn cung cùng ngươi đã nói rất nhiều biến, nơi này chính là nhà của ngươi. Lý Tuân không có cùng nàng biện giải, hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ có kia bốn chữ. Ta tưởng về nhà. Hà Thị nhìn không được, tiến lên quên đủ. Tuân Nhi là thật sự tưởng về nhà. Ngài liền làm hắn trở về đi. Đến Quý Phi nghiêm túc nói, nhiếp chính vương phủ hiện giờ tình huống, ngươi lại không phải không biết, chỉ cần Tuân Nhi rời đi Hoàng Cung, hắn lập tức liền sẽ bị đại lý tự người mang đi, đến lúc đó liền tính là buồn cung cũng chưa chắc có thể hộ được hắn. Hà Thị, có thể cho hắn tạm thời ở tại Trung An Bá Phủ, chờ nổi bật đi qua, ta lại đưa hắn sẽ nhiếp chính vương phủ. Đến Quý Phi, Trung An Bá Phủ cũng không phải hắn ra, đưa hắn đi Bá Phủ cũng không làm nên chuyện gì. Hướng chi Trung An Bá Phủ cũng không nhất định liền an toàn, trước mắt hắn vẫn là đai ở bổn cung bên người ổn thỏa nhất. Hà Thị đi qua đi, nhẹ nhàng đem tay đặt ở chăn thượng, ôn thanh hỏi. Tuân Nhi, ngươi là tưởng lưu tại trong cung. Vẫn là tưởng cùng ta đi Trung An Bá Phủ. Lý Tuân lập tức xốc lên tràn, bắt lấy Hà Thị tay, bay nhanh nói. Ta cùng ngài hồi Trung An Bá Phủ. Hà Thị nhìn về phía đến Quý Phi. Đến Quý Phi trên mặt biểu tình xuất hiện một chút biến hóa. Nàng không hiểu, trong cung có cái gì không tốt. Lý Tuân hỏi lại, trong cung có cái gì tốt? Đến Quý Phi, nơi này có ta, vẫn là ngươi thái tử biểu ca, chúng ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lý Tuân không chút nghĩ ngợi liền một ngụm từ chối. Ta không cần. Đến Quý Phi, trước mắt loại này cục diện, không phải ngươi chơi tiểu hài tử tính tình thời điểm, ngươi hảo hảo đại ở trong cung, chỗ nào cũng không chuẩn đi. Lý Tuân lại đem chăn xả qua đỉnh đầu, muộn thanh muộn khí điệu đạo. Ta đây sẽ không ăn cơm, về sau đều không ăn cơm. Đói chết ta tính. Chương 653 một mạch tương thừa. Chương 653 một mạch tương thừa. Bất luận đến Quý Phi như thế nào khuyên đủ, Lý Tuân cũng không chịu ăn cơm. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Hà Thị còn không có dùng nữa đến Quý Phi không thể làm Hà Thị đi theo đói bụng, chỉ có thể đứng lên, đối Hà Thị nói. Chúng ta đi trước dùng nữa đi, làm Tuân Nhi một người lặng lặng, nói không chừng quá một lát nàng chính mình liền nghị thông suốt. Hà Thị Trấn An nói, Tuân Nhi chính là tiểu hài tử tính tình, Quý Phi nương nương ngàn vạn đừng để trong lòng. Đến quý phi cười hạ, chúng ta đi thôi. Đoàn người đi ra phòng ngủ. Đến quý phi đối canh giữ ở cửa tiểu thái giám phân phó nói: "Hảo hảo chiếu cố tiểu thế tử, nếu là tiểu thế tử ra chuyện gì, bổn cung bắt ngươi là hỏi." Tiểu thái giám vội vàng đáp: "Nha." Đến quý phi cùng Hà thị đi phòng ăn. Hai người tương đối mà ngồi, trên bàn bãi đầy món ngon vật lạ. Các nàng vừa ăn vừa nói chuyện, không thể tránh né mà lại liêu nổi lên Lý Tuân sự tình. Hà thị lại lần nữa đưa ra muốn tiếp Lý Tuân gia cung. đến quý phi vẫn là cự tuyệt hà thị tuân nhi đều đã bắt đầu nháo tuyệt thực ngài còn muốn đem hắn mạnh mẽ lưu tại trong cung sao đến quý phi ngài vừa rồi không phải nói qua sao tuân nhi bất quá là tiểu hài tử tính tình quá một lát thì tốt rồi hà thị nếu hảo không được đâu ngài liền nhận tâm nhìn hắn đói hư thân mình sao đến quý phi dùng bạc muông kích thích trong chén canh gà chậm dãi nói hắn kiên trì không được bao lâu chờ hắn đói bụng bổn cung tự mình nấu một nồi nước đưa đến hắn trước mặt Mặc hắn tính tình lại đại, trung quy bất quá là cái hài tử, người được đồ ăn mùi hương khẳng định sẽ bụng đói kêu vang. Đến lúc đó buồn cung lại nói tốt hơn nghe nói hống một hướng hắn, hắn sẽ nghe lời. Hà thị lại nói, ngày này nhất chiêu đối phó bình thường tiểu hài tử có lẽ dùng được, đối phó tuân nhi liền chưa chắc, kia hài tử đánh tiểu liền đặc biệt có chủ kiến, chỉ cần là hắn quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi. Đến quý phi buông bạc ngưỡng, vậy đến lúc đó rồi nói sau. Nàng cầm lấy công đũa. gắp khối thịt bò phóng tới hà thị trong chén nay thịt bò rất là tươi mới ngài nếm thử xem nay rõ ràng là nói sang chuyện khác không nghĩ lại liêu lý tuân ra cung sự hà thị thức thời mà dừng câu chuyện an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm một màn này bị yên lặng đứng ở trong một góc hoa mạn mạn thu hết đáy mắt Nàng nguyên tưởng rằng đến quý phi sẽ bởi vì lý tuân nháo tuyệt thực mà thoái nhượng nhưng hiện tại xem ra đến quý phi là thật sự quyết tâm muốn đem lý tuân lưu tại trong cung liền tính lý tuân nháo tuyệt thực cũng vô dụng Việc đã đến nước này, chỉ có thể khởi động bị tuyển phương án. Hoa mạn mạn tiến lên một bước, phu nhân, chúng ta hôm nay mang đến điểm tâm muốn hay không bưng lên cấp quý phi nương nương nếm thử. Hà thị buông chiếc đũa, tự nhiên là ớn. Hoa mạn mạn cúi đầu lui đi ra ngoài. Hà thị đối đến quý phi giải thích nói. Ta biết người thích ăn trong nhà đầu bếp làm bánh nướng trứng chảy, hôm nay ta liền cố ý mang theo chút bánh nướng trứng chảy tiến cung. Bánh nướng trứng chảy yêu cầu hâm nóng mới ăn ngon. Chờ hạ cơm nước xong vừa lúc có thể dùng bánh nướng trứng chảy đường sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đến quý phi nhèo miệng cười kia bổn cung hôm nay nhưng có lực ăn hoa mạn mạn đi lấy hộp đồ ăn thời điểm cô ý vòng điểm lộ nàng tới gần tường gây, bóp giọng nói phát ra mèo kêu thanh một lát sau một con tròn vo tam hoa miêu lật qua tường gây, từ trên trời giáng xuống không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở hoa mạn mạn chắn thượng miêu miêu miêu sạn phân quan mau tiếp được bổn miêu hoa mạn mạn bị tạp đến đầu váng mắt hoa Ba chân bốn cẳng mà đem nó bắt lấy, nàng tóc đều bị này chỉ chết phỉ miêu cấp chảo rối loạn, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền không thể trực tiếp nhảy đến trên mặt đất sao? Hệ thống không phục lắm, Ngu xuẩn nhân loại, ngươi như thế nào có thể làm buồn miêu tiểu di ồ gì ồ trực tiếp rơi trên mặt đất? Hoa mạn mạn không chút khách khí mà đem nó ném tới trên mặt đất, ngươi móng nuốt nếu là không thể rơi xuống đất, vậy trực tiếp băm đi. Tam hoa miêu hướng sản phân quan phát ra phẫn nộ khiển trách, nữ nhân, ngươi một có tâm. Nhưng mà hoa mạn mạn một chút đều không cảm thấy hổ thẹn. Nàng cong lưng, đem tam hoa miêu trên người treo tay nải bắt lấy tới. Người ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ về. Vừa vặn bên cạnh liền có cây, tam hoa miêu xoát xoát hai hạ liền nhảy lên thụ. rậm rạp cành lá tốt lắm che đậy ở nó thân hình. Phong ngủ, Lý Tuân đang nằm trên giường, một bên kiểu chân bắt chéo, một bên hướng trong miệng ném đậu phộng. Này đó đậu phộng vẫn là ngày hôm qua ngự thiện phòng đưa tới đồ ăn vặt, hắn không có ăn xong. để lại chút ở trong ngăn kéo hôm nay vừa lúc dùng để đỡ đói đúng lúc này cửa sổ đỗng nhiên bị người gõ vang gõ gõ lý tuân bị dọa đến cả người run lên vội vàng đem đậu phộng tảng tiến trong ổ chăn nhắm mắt lại làm bộ ngủ chính là ngay sau đó liền có cái quen thuộc thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ truyền tiến vào cậu đàn, là ta thanh âm này bị ép tới rất thấp có chút mơ hồ nhưng lý tuân vẫn là lập tức liền nghe xong ra tới đây là mẫu thân thanh âm Lý Tuân lập tức một nhảy dựng lên, bay nhanh mà chạy tới mở ra cửa sổ. Nhìn đến ngoài cửa sổ đứng quả thật là mẫu thân, Lý Tuân vui vẻ đến không được, đang muốn nói chuyện, đã bị hoa mạn mạn che miệng lại. Hoa mạn mạn hạ giọng đối hắn nói. Trước đừng nói chuyện, mau đem này bộ quần áo thay, ta mang ngươi ra cung. Lý Tuân vạn phần kinh hỉ, không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận quần áo, xoay người chạy đến bình phong mặt sau đổi mới quần áo. Chờ hắn đem quần áo bộ đến trên người khi mới phát hiện không thích hợp. Này. Này cư nhiên là một bộ nữ hải tử quần áo. Quần áo kích cỡ hẳn là so hắn dáng người đặt làm, hắn mặc vào rất là vừa người. Nhưng liền tính lại vừa người, kia cũng vẫn là nữ trang A. Lý Tuân dẫn theo làn váy biệt biệt nữu nữ mà từ bình phong mặt sau đi ra, trên mặt biểu tình miễn bản nhiều con bách. Hắn hồng khuôn mặt nhỏ hỏi, mẫu thân, ngài có phải hay không lầm A? Đây là nữ hải tử quần áo. Hoa mạn mạn một bên thưởng thức nhi tử xuyên váy bộ dáng, một bên cười nói, không có tính sai. Ta chính là muốn cho ngươi trang điểm thành nữ hài tử, như thế mới hảo lừa dối quá quan. Lý tuân kế thừa cha mẹ hảo tướng mạo, ngũ quan rất là tinh xảo, hơn nữa chưa trưởng thành non nớt khuôn mặt, cùng với đơn bạc tiểu thân thể, mặc vào nữ trang một chút đều không cảm thấy không khỏe. Thoạt nhìn liền thật sự rất giống cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Hoa mạn mạn nhịn không được nhéo hạ hắn khuôn mặt nhỏ. Xem ngươi như vậy đáng yêu, ta đều nhịn không được muốn sinh nhị thai. Lý tuân lập tức kháng nghị, không cần sinh nhị thai, không cần. Mẫu thân nếu là có hài từ khác, khẳng định liền không thể lại toàn tâm toàn ý chỉ ai hắn. Hắn không cần như vậy. Mẫu thân trong lòng bảo chỉ có thể có hắn một cái. Hoa mạn mạn không nhịn được mà bật cười. Tiểu thí hài chiếm hữu dục còn rất cường. Điểm này cùng hắn cha nhưng thật ra một mạch tương thừa. Hoa mạn mạn, mau ra đây, chúng ta đến nhanh lên rời đi nơi này. Lý Tuân, ngài chờ một chút. Hắn chạy về đi, đem gối đầu nhét vào trong chăn, làm chăn cổ đến cao cao. chế tạo ra trong chân có người biểu hiện giả dối làm xong này đó sau hắn lúc này mới từ cửa sổ nhảy ra đi hoa mạn mạn thật cẩn thận mà đóng lại cửa sổ mẫu tử hai người tránh đi những người khác tầm mắt đi vào tường vây phụ cận tam hoa miêu tử rầm rạp cành lá giò ra đầu hướng bọn họ kêu to miêu các ngươi nhưng tính ra hoa mạn mạn đối tam hoa miêu nói ngươi đi bên ngoài thăm dò đường tam hoa miêu tử trên đại thụ nhảy đến trên tường vây Sau đó dừng ở tường vây bên ngoài trên mặt đất. Ở xác định bên ngoài không có người sau, nó phát ra một tiếng mèo tê Hoa mạn mạn thu được tín hiệu, không lưng đem Lý Tuân cong lên tới, thi triển khinh công lật qua tường vây. Chương 654 tương tự. Chương 654 tương tự. Vững vàng rơi xuống đất sau, hoa mạn mạn lập tức đem Lý Tuân bồng, cũng đối hắn nói. Người trước đi theo tiểu hoa đi, nó sẽ mang theo ngươi tìm địa phương trốn đi. Lý Tuân vội vàng truy vấn, vậy còn ngươi. Hoa Mạn Mạn. Ta còn phải trở về, bằng không sẽ khiến cho đến quý phi hoài nghi, bất quá ngươi yên tâm, ta và ngươi bà ngoại thực mau liền sẽ ra tới, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra cung. Lý Tuân lưu luyến không rời mà nhìn nàng. Các ngươi nhanh lên ra tới A. Hảo. Hoa mạn mạn nhìn theo Lý Tuân cùng tam hoa miêu rời đi. Đám người đi xa, nàng lúc này mới mượn dùng khinh công lật qua tường gây, trở lại ngọc phủ trong cung. Nàng dẫn theo hộp đồ ăn trở lại phòng ăn, đem bên trong đã nhiệt hảo bánh nướng trứng chảy mang sang tới. Phóng tới thực cán thượng. Đến quý phi vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, nắm một khối bánh nướng trứng chảy, lại không có ăn, mà là thở dài. Nếu là mạn mạn ở chỗ này nói, nàng khẳng định sẽ thực thích ăn cái này bánh nướng trứng chảy. Đột nhiên nghe được tên của mình, hoa mạn mạn không khỏi trong lòng căng thẳng. Nàng đầu lại đi xuống thấp chút, kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hà thị nhớ tới đã qua đời nữ nhi, trong lòng rất là khó chịu. Nhưng nàng trên mặt lại còn muốn nỗ lực bài trừ cái tươi cười. Mạn mạn đều đã qua đời đã lâu như vậy, liền chớ có nhắc lại nàng, miễn cho làm nương nương đau buồn. Đến quý phi, hiện giờ hôm nay trong kinh thành còn có thể nhớ rõ mạn mạn người đã không dư thừa mấy cái, cũng cũng chỉ có mẫu thân còn có thể cùng buồn cung tán gẫu một chút chuyện của nàng nhi. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại đem bánh nướng trứng chảy thả lại mâm, biểu tình vẫn là đau thương. Hà thị trấn an nàng vài câu, đáng tiếc vô dụng. Đến quý phi cảm xúc trước sau không có chuyển biến tốt đẹp, nàng không có ăn uống tiếp tục dùng nữa. nhưng lại không nghĩ lãng phí hà thị một phen hảo ý dư quang thoáng nhìn đứng ở hà thị phía sau hoa mạn mạn thuận miệng hỏi câu người tên là gì hoa mạn mạn sợ khiến cho hoài nghi thật cẩn thận mà đáp nô tỉ tên là đậu đỏ đến quý phi đậu đỏ danh nhi còn rất dễ nghe này đó bánh nướng trứng chảy liền thưởng cho ngươi ngươi sấn nhiệt tan đi hoa mạn mạn vội vàng tạ ơn tiến lên bưng lên bánh nướng trứng chảy thối lui đến một bên túi đầu ăn lên đun nóng sau bánh nướng trứng chảy phá lệ thơ ngọt Nhập khẩu sốc giòn, dư vị vô cùng. Để tránh bị người nhìn ra manh mối, nàng không dám bại lộ bản tính, trước sau đều là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn, nhấm nuốt khi cũng là thật cẩn thận, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Đến Quý Phi lại nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Hà ha Thị chú ý tới điểm này, thử tính hỏi. Nương nương đang xem cái gì? Đến Quý Phi chỉ chỉ hoa mạn mạn, nói, buồn cung cuối cùng biết mâu thân vì sao phải đem nàng lưu tại bên người. Nàng sắc thật cùng mạn mạn có vài phần tương tự, đặc biệt là ăn cái gì khi bộ dáng rất là đáng yêu, làm người nhịn không được cũng tưởng ăn nhiều một chút đồ vật. Hà thị cười hạ, đúng vậy, sắc thật rất giống. Hoa mạn mạn, nàng đều đã cố tình thả chấm ăn cơm tốc độ, vì cái gì còn sẽ bị người nhìn ra tương tự tới. Đến quý phi hỏi nàng, bánh nướng trứng chảy ăn ngon sao? Hoa mạn mạn vội vàng lau khô khoe miệng, cung cung kính kính mà trả lời. Ăn rất ngon. Đến quý phi nhõn miệng cười. Về sau ngươi lưu tại trong cung, muốn ăn nhiều ít bánh nướng trứng chảy cũng không có vấn đề gì. Nghe vậy, hoa mạn mạn cùng hà thị đều là cả kinh. Hà thị vội vàng mở miệng, nương nương lời này là ý gì? Đến quý phi nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, vẫn chưa thật sự, lúc này thấy đến đậu đỏ đã chịu kinh hách bộ dáng, không tự chủ được mà lại nghĩ tới chính mình nhị muội muội. Hai người chấn kinh khi biểu tình quả thực giống nhau như lúc. Cái này làm cho đến quý phi trong lòng đống nhiên bắt đầu sinh ra cái ý niệm. không bằng liền đem đậu đỏ lưu tại trong cung đi về sau nàng nếu là tưởng nghiệm nhị muội muội liền đem đậu đỏ gọi vào trước mặt nhìn một cái trong lòng nhiều ít cũng có thể được đến một ít an ủi đến quý phi đậu đỏ sinh đến đáng yêu thực hợp bổn cung mắt duyên bổn cung muốn đem nàng lưu tại trong cung không có việc gì thời điểm nàng còn có thể bồi buồn cung trò chuyện không biết mẫu thân có không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích hà thị rất muốn nói không được nhưng lý trí nói cho nàng nàng hiện tại không có cự tuyệt đến quý phi tư cách Nàng nỗ lực làm chính mình duy trì được bình tĩnh. Quý phi nương nương có thể coi trọng đậu đỏ, là đậu đỏ kiếp trước đã tu luyện phúc khí, ta ha có không đáp ứng đạo lý. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoa Mạn Mạn, thấp giọng nói: "Còn không mong hướng quý phi nương nương tạ ơn." Hoa Mạn Mạn hướng tới đến quý phi quỳ xuống. "Đa tạ quý phi nương nương nâng đỡ, nô tỷ thực vinh hạnh có thể lưu lại hầu hạ nương nương, nhưng nô tỳ trong nhà còn có cha mẹ, nương nương có không thư thả hai ngày, làm nô tỷ về nhà đi cuối cùng lại bồi bồi cha mẹ." Nói xong nàng liền nặng nề mà khái văng đầu, tràn ngập cầu xin chi ý. Hà thị biết nàng là muốn kéo dài thời gian, hát điểm nói. Đậu đỏ đứa nhỏ này luôn luôn hiếu thuận, mong rằng quý phi nương nương thành toàn. Đến quý phi nhìn đậu đỏ hỏi, nhà ngươi chủ ở nơi nào? Buồn cung phái người đưa người trở về. Hoa mạn mạn trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại còn phải làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Không được không được. Nô tỳ cha mẹ chưa thấy qua cái gì việc đời, nhát gan thật sự. Nếu là nhìn thấy trong cung người tới cửa, bọn họ khẳng định sẽ bị dòa hư. Quý phi nương nương hảo ý nô tì tâm lĩnh, nô tì chính mình trở về là được, thật sự không cần làm phiền quý phi nương nương. Đến quý phi, nếu như thế, bổn cung liền không miễn cưỡng người, hai ngày sau ngươi lại hồi cung đến đây đi. Hoa mạn mạn lại cho nàng khai cái đầu. Đa tạ quý phi nương nương. Hà thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đêm này một quan cấp lừa dối đi qua. Cơm trưa đã dùng xong. Hà thị đưa ra cáo tử. Đến Quý Phi, mẫu thân khó được tiến cùng một hồi, như thế nào không nhiều lắm ngồi một lát. Hà Thị, ta cũng rất muốn nhiều bồi bồi nương nương, nhưng sự tình trong nhà thật sự quá nhiều, ta không có biện pháp ở bên ngoài đãi lâu lắm, mong rằng nương nương thứ lỗi. Nàng mang theo hoa mạn mạn xoay người rời đi. Hai người đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe được đến Quý Phi nói câu. Chờ một chút. Hoa mạn mạn cùng Hà Thị trong lòng đều là lột bột nhảy dự, nên sẽ không bị nhìn ra manh mối đi. Hà thị nỗ lực làm bộ không có việc gì người bộ dáng, hỏi, nương nương còn có cái gì phân phó. Đến quý phi chỉ chỉ kêu bàn không ăn xong bánh nướng trứng chảy, nhắc nhở nói. Đem cái này mang về đi, làm đậu đỏ cha mẹ nếm thử. Hoa mạn mạn lộ ra cảm động đến rơi nước mắt biểu tình, đa tạ nương nương ban thưởng. Nàng bưng lên bánh nướng trứng chảy, bỏ vào hộp đồ ăn, sau đó đi theo hà thị đi ra ngoài. Lần này đến quý phi không có lại mở miệng gọi lại các nàng. Hai người thuận thuận lợi lợi mà đi ra ngọc phủ cung đại môn. Cuối cùng là thoát thân. Hoa mạn mạn cùng Hà Thị đều là trường tùng một hơi. Đúng lúc này, các nàng nhìn đến phía trước đoàn người chính hướng bên này đi tới. Cầm đầu người đúng là Thái tử Lý Quỳnh. Lý Quỳnh tuy rằng chỉ so Lý Tuân lớn một tuổi, tính tình lại so với Lý Tuân ổn trọng rất nhiều. Bà ngoại, đã lâu không thấy, ngài gần đây thân thể tốt không? Hà Thị cười nói, ta khá tốt, ngươi đây là muốn đi thăm ngươi mẫu phi sao? Lý Quỳnh Cô lần này tiến đến, không chỉ là vấn An Mẫu Phi, còn muốn đi xem Lý Tuân biểu đệ. Hà Thị cùng Hoa Mạn Mạn lập tức lại khẩn trương lên. Thái tử như thế nào sớm không tới vãn không tới, cố tình cái này mấu chốt lên đây. Chương 655 Thế tử không thấy. Chương 655 Thế tử không thấy. Hai bên đơn giản mà hàn huyên hai câu, thực mau liền tách ra. Đại Thái tử đoàn người tiến vào Ngọc phủ Cung sau. Hoa Mạn Mạn cùng Hà Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó nhanh hơn miệng bước. Bay nhanh mà hướng tới cửa cung nơi phương hướng chạy đi. phụ trách dẫn đường tiểu thái giám không rõ nguyên do, vội vàng đuổi theo đi nhắc nhở nói. Phu nhân thỉnh chậm một chút, trong cung không cho phép tùy ý chạy vội. Hà thị thuận miệng cho chính mình tìm cái lý do. Ta ta bụng đau, thưởng nhanh lên về nhà. Tiểu thái giám bội nói, phu nhân chẳng lẽ là bị bệnh. Muốn hay không thỉnh thái y thì nhìn xem. Hoa mạn mạn bay nhanh mà nói, đây là nhà ta phu nhân bệnh cũ, không cần làm phiền thái y thì phải. Phu nhân chỉ cần về nhà đi uống thuốc, ở nghỉ ngơi một lát là được. Hà Thị Phụ Hòa nói: "Đúng vậy, ta phải nhanh lên trở về uống thuốc mới được." Hai người một bên nói chuyện một bên bước đi như bay, bất quá một lát cũng đã đi ra rất xa. Tiểu Thái Giám trong lòng hầu nghi, Hà Thị nếu bụng không thoải mái, vì sao còn có thể đi được nhanh như vậy? Một chút đều không giống như là bị bệnh bộ dáng. Nhưng bận tâm đến Hà Thị thân phận, Tiểu Thái Giám không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng mà đi theo các nàng phía sau. Cùng lúc đó, Thái tử Lý Quỳnh đã nhìn thấy đến Quý phi. Đến Quý phi đầu tiên là do hỏi Thái tử tình hình gần đây, sau đó hỏi hắn ý đồ đến. Lý Quỳnh đúng sự thật trả lời. Nhi tử biết được Lý Tuân biểu đệ gần nhất tâm tình không tốt lắm, cô ý đến thăm biểu đệ. Đến Quý phi rất là vui mừng. Xem ra ngươi là đem buồn cung nói nghe lọt được, ngươi phải hảo hảo cùng Tuân Nhi ở chung, đem hắn trở thành người thân huynh đệ đối đãi, như thế mới có thể không làm thất vọng ngươi đã qua đời tiểu gì. Lý Quỳnh gật đầu đáp, Nhi tử nhớ kỹ. đến quý phi, đi xem hắn đi. Các ngươi tuổi sắp xỉ, hẳn là có rất nhiều lời nói có thể liêu. ở cung nữ dưới sự chỉ dẫn, Lý Quỳnh đi vào Lý Tuân Cư trú phòng ngủ trước cửa. hắn gõ gõ cửa phòng, không có được đến bất luận cái gì phản ứng. canh giữ ở cửa tiểu thái dám giải thích nói, thế tử gia hôm nay tâm tình không tốt, mặc kệ là ai tới gõ cửa, hắn đều sẽ không phản ứng. Lý Quỳnh giơ tay đi đẩy cửa, lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng từ bên trong thượng xuyên. hắn đẩy không mở cửa. chỉ có thể làm người đi cửa sổ chỗ nhìn xem cửa sổ không có thượng xuyên hơi dùng một chút lực liền đẩy ra tiểu thái dám đứng ở bên cửa sổ hô hai tiếng thế tử ra như cũng không có được đến bất luận cái gì đáp lại từ hắn góc độ này vọng qua đi chỉ có thể nhìn đến cao cao phồng lên trăn nhìn dáng vẻ tiểu thế tử hẳn là còn xúc trong ổ chăn giận dỗi tiểu thái dám đem nhìn đến hết thảy bẩm báo cấp thái tử lý quỳnh phân phó nói ngươi từ cửa sổ phiên đi vào giúp cô đem cửa phòng mở ra tiểu thái giám có chút chân chờ. thế tử ra có thể hay không sinh khí tiểu thế tử tính tình vốn là không tốt lắm nếu là không trải qua hắn cho phép liền tự tiện xông vào hắn phòng hắn khẳng định muốn nổi trận lôi đình lý quỳnh sở hữu hậu quả từ cô một người gánh vác ngươi chỉ lo dựa theo cô nói đi làm là được nghe vậy tiểu thái giám giống như ăn thuốc can thần lập tức bắt đầu chấp hành thái tử điện hạ mệnh lệnh tiểu thái giám từ cửa sổ phiên nhập phong trong hắn sợ quấy nhiêu đến tiểu thế tử Đi đường khi cô ý điểm mũi chân. Hắn gión ra giòn rén, thật cẩn thận mà dịch tới cửa, kéo ra một xuyên, mở ra cửa phòng. Lý Quỳnh bước qua ngạch cửa, bước đi vào nhà nội. Hắn nhìn đến trên giường cao cao cổ khởi trăn, nghiêm trang địa đạo. Biểu đệ, cô đến thăm ngươi. Trăn vẫn không núp ních. Lý Quỳnh không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hắn khẽ như mày, trầm giọng nói. Cô biết ngươi không cao hứng, nhưng mẫu phi cũng là vì bảo hộ ngươi, mới đưa ngươi lưu tại trong cung. vì thế mâu phi còn chọc đến thái hậu không mau ngươi liền không thể thoáng thông cảm một chút mâu phi dụng tâm lương khổ sao vẫn là không người đáp lại lý quỳnh lại nói hảo chút lời nói nhưng mặc kệ hắn nói cái gì chăn trước sau bất động một chút quá mức gan tính làm lý quỳnh đã nhận ra không thích hợp hắn đi ra phía trước dối tay đặt ở chăn thượng nhẹ nhàng đẩy hạ. kết quả bàn tay trực tiếp liền ham đi vào lý quỳnh trong lòng lộp bộp nhảy dựng này xúc cảm không đúng hắn bắt lấy chăn đột nhiên một phen sốc lên lại thấy chăn phía dưới một bóng người đều không có, có chỉ là hai cái chồng chất lên gối đầu. thấy thế, phòng trong những người khác đều nhịn không được phát ra kinh hô. thế tử ra không thấy, lý quỳnh lập tức quay đầu, nhìn chăm chằm tiểu thái giám chất vấn nói, ngươi không phải vẫn luôn canh giữ ở cửa sao? thế tử như thế nào sẽ không thấy? tiểu thái giám bị dọa đến run bần bật, hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất, khóc lóc nói, nô tỳ cũng không biết ta, nô tỳ vẫn luôn canh giữ ở cửa, chưa từng nhìn đến có người đi vào. Càng không thấy được có người từ trong phòng ra tới. Phế vật. Lý Quỳnh giận dữ xoay người, phất tay háo bỏ đi. Hắn chạy đi tìm đến Quý Phi, đem việc này báo cho với nàng. Đến Quý Phi rất là kinh ngạc, Tuân Nhi không thấy. Sao có thể? Chờ nàng tự mình đuổi tới Lý Tuân phòng ngủ, tận mắt nhìn thấy đến trống rỗng giường khi, lúc này mới không thể không tiếp thu hiện thực. Lý Quỳnh nhìn quanh phòng trong, phân tích nói. Phòng trong không có bị phiên động quá dấu vết, hẳn là không phải tạp phỉ. Đến Quý Phi nhìn trên giường hai cái gối đầu, chậm rãi nói. Hắn còn biết dùng gối đầu ngụy trang ra bản thân còn ở biểu hiện giả dối, đã nói lên hắn đều không phải là là bị người bắt đi, mà là cam tâm tình nguyện chủ động rời đi. Nhưng hắn chỉ là cái tiểu hải tử, chỉ dựa vào hắn lực lượng là vô pháp rời đi ngọc phủ cùng, khẳng định là có người đang âm thầm giúp hắn. Lý Quỳnh, mẫu phi hôm nay khả năng gặp qua người nào? Đến Quý Phi lập tức liền nghĩ tới Hà Thị. Hà Thị vẫn luôn rất muốn mang đi Lý Tuân. Chuyện này có thể hay không là nàng làm. Nghĩ đến đây, đến Quý phi lập tức hạ lệ Mau làm người ngăn lại Trung an bá phu nhân, đừng làm cho hắn rời đi hoàng cung. Nhạ. Hoa Mạn Mạn cùng Hà thị cơ hồ là dưới chân Sinh phong, một đường chạy như điên tới rồi cửa cung phụ cận. Nguyên bản đi theo các nàng phía sau tiểu thái giám đã bị vứt ra một khoảng cách. Thừa dịp tiểu thái giám không đuổi theo, Hoa Mạn Mạn méo giọng nói bắt đầu học mèo tê. Miêu miêu miêu. Thanh âm truyền ra đi sau không bao lâu, Liền có một con tròn vo tam hoa miêu từ bên cạnh vụt ra tới. Ở nó phía sau còn đi theo cái xuyên váy tiểu thị nữ. Đãi một người một miêu chạy tới gần, Hà thị mới thấy rõ ràng tiểu thị nữ tướng mạo, nhất thời liền nhạc hỏng rồi. Cậu đàn, ngươi như thế nào xuyên thành bộ dáng này? Lý Tuân dẫn theo làn váy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là lau phấn mặt. Hắn xấu hổ và giận dữ nói, không phải các ngươi làm ta xuyên thành như vậy sao? Hắn một cái nam tử Hán, thế nhưng xuyên váy, thật là ném chết người. Chuyện này nếu là chuyển ra đi, về sau hắn cũng chưa mặt tái kiến các tiểu đệ. Hoa mạn mạn một bên cười một bên nói. Trang điểm thành như vậy không dễ dàng bị người nhận ra tới. Nàng thoáng nhìn cái kia phụ trách dẫn đường tiểu thái giám đã đuổi theo, vội nói. Mau đừng nói nữa, chạy nhanh đi. Phía trước chính là cửa cung, ba người chỉ cần lại đi chăm tới bước, là có thể rời đi hoàng cung. Nhưng mà đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát trói thai. Đóng lại cửa cung, đừng làm bọn họ đi. Hoa mạn mạn trong lòng giật mình, quay đầu theo tiếng nhìn lại, phát hiện có đoàn người chính vội vã mà hướng bên này tới rồi. Nhìn dáng vẻ mục tiêu đúng là nàng cùng Hà Thị. Chương 656 người rốt cuộc là ai? Chương 656 người rốt cuộc là ai? Hà Thị đại kinh thất sắc, hoàn toàn luôn cúng tay chân. Thời khắc mấu chốt, hoa mạn mạn cái khó lo cái khôn, một tay đem Hà Thị túm đến trước người, rút ra dấu ở trong tay háo trùy thủ, đem lưới dao dán đến Hà Thị trên cổ, đồng thời nhỏ giọng đối Hà Thị nói câu. chờ hạ ta nói đi ngươi liền mang theo cẩu đản ra cung hà thị trong nháy mắt liền minh bạch nàng dụng ý phi thường kinh ngạc nàng đây là ở dùng chính mình tánh mạng làm tiền đặt ca bất quá đảo mắt công phu đám kia vũ lâm vệ cũng đã vọt tới bọn họ trước mặt bọn họ phía sau cửa cung cũng bị đóng lại hoa mạn mạn tiến thối không đường nhưng nàng một chút không hoảng hốt lạnh lùng nói các ngươi nếu là dám tới gần một bước ta liền giết bá phu nhân hà thị không chỉ có là trung an bá vợ cả Đồng thời vẫn là đến quý phi mẹ cả, càng là đương kim thái tử điện hạ bà ngoại. Thân phận của nàng không giống bình thường, Vũ Lâm vệ nhóm không dám lấy nàng cánh mạng mạo hiểm, chỉ phải ngừng ở tại chỗ. Cầm đầu Vũ Lâm vệ mở miệng hô, "Chỉ cần ngươi thả bá phu nhân, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Trong miệng hắn nói như vậy, bối ở sau người tay lại ở địa bộ, ý bảo mặt khác Vũ Lâm vệ từ mặt khác phương hướng đánh lén Hoa Mạn Mạn. Hoa Mạn Mạn cố ý bày ra một bộ mềm cứng không ăn bộ dáng, mạnh mẽ điệu đạo Ta nếu dám uy hiếp bá phu nhân mang ta tiến cung, ta cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, ta hiện tại số tăng hạ, nếu các ngươi còn không mở ra cửa cung làm chúng ta đi, ta liền lập tức giết bá phu nhân. Không đợi đối phương mở miệng khuyên can, nàng liền bắt đầu đếm đếm. Một, nhị. Mắt thấy hà thị cổ đã bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, máu tươi theo tinh tế miệng vết thương ra bên ngoài thấm, một chúng vũ lâm vệ tất cả đều bị sợ tới mức thay đổi sắc mặt, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. cầm đầu cái kia vũ lâm vệ lập tức cao giọng hô mau mở ra cửa cung bọn họ nếu chỉ là phóng chạy thích khách chỉ có thể nói là thất trách nhưng nếu là còn phải bá phu nhân vứt bỏ tánh mạng kia bọn họ chính là hoàn toàn đem đến quý phi cùng thái tử cấp đắc tội đã chết về sau còn có thể có bọn họ hảo trái cây ăn sao cửa cung bị lần thứ hai mở ra hoa mạn mạn bắt cóc hà thị đi bước một hướng cửa cung phương hướng đi qua đi lý tuân theo sát sau đó liền ở ba người sắp đi ra cửa cung kia một khắc một chi tên bắn lén bỗng nhiên từ nơi xa bắn nhanh mà đến hoa mạn mạn vội vàng nghiêng người né tránh bởi vì nàng cái này động tác khiến cho hà thị có thoát thân cơ hội hà thị nghe được hoa mạn mạn thấp thấp mà nói thanh chạy tình huống khẩn cấp hà thị không kịp nghĩ lại một phen vứt lên lý tuân cất bước liền chạy cùng với đồng thời vũ lâm vệ nhóm nắm lấy cơ hội vây quanh đi lên đem hoa mạn mạn bao quanh vây quanh hoa mạn mạn cuối cùng nhìn mắt hà thị cùng lý tuân rời đi phương hướng trong lòng yên lặng mà cầu nguyện hy vọng bọn họ có thể thuận lợi thoát thân vũ lâm vệ ủy vào nhân số ưu thế thực mau liền đem hoa mạn mạn lấy trụ hoa mạn mạn trùy thủ bị cướp đi cả người đều bị trói gô áp giải đến tới rồi ngọc phù cung đến quý phi nghe nói hà thị cùng lý tuân đã ra cùng biểu tình thật không đẹp vũ lâm vệ quỳ một gối xuống đất là thuộc hạ hành sự bất lực thỉnh quý phi nương nương trách phạt đến quý phi lạnh lùng nói ngươi sắc thật nên phạt nhưng trước mắt còn có càng muốn sự tình muốn ngươi đi làm bổn cung muốn ngươi tức khắc ra cung, chuyên lệnh cấp phòng thủ thành phố Nha Môn, làm cho bọn họ nghiêm tra ra thành người, nếu các ngươi có thể đem nhiếp chính vương thế tử mang về tới, liền tính ngươi lấy công chủ tội, bổn cung có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi nếu là không đem người mang về tới, đối với ngươi trừng phạt liền phải gấp bội. Thuộc hạ tuân mệnh. Vũ lâm vệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, túi đầu lui đi ra ngoài. Lý Quỳnh một bên đánh giá hoa mạn mạn, một bên hỏi. Ngươi vì sao phải thả chạy Lý tuân Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Hoa mạn mạn ngẩng đầu, nhìn trước mặt tiểu thái tử. Năm đó nàng nhìn thấy Lý Quỳnh thời điểm, hắn còn chỉ là cái bị khóa lại tã lót trẻ mới sinh, hiện giờ hắn đều đã lớn như vậy. Này thật đúng là ứng câu kia cảnh còn người mất. Hoa mạn mạn, ta làm Lý Tuân đi, tự nhiên là muốn cho hắn về nhà. Đến Quý Phi lạnh giọng nói, nơi này chính là hắn ra. Hoa mạn mạn, không, nơi này không phải hắn ra. Đến Quý Phi nói năng có khí phách nói. Ngươi có biết hay không nhiếp chính vương hiện giờ là cái cái gì tình cảnh? Nếu không phải buồn cung che chở Lý Tuân, hắn đã sớm đã bị nhiếp chính vương cấp liên lụy, hiện giờ hắn chỉ có đại ở buồn cung bên người, mới là an toàn nhất. Hoa mạn mạn, thực cảm tạ ngươi vì Lý Tuân làm hết thảy, nhưng đối Lý Tuân tới nói, hắn chỉ có trở lại cha mẹ bên người mới là an toàn nhất. Mặc dù đến Quý Phi lại như thế nào yêu thương Lý Tuân, nàng cũng không có khả năng giống một cái mâu thân đối đại thân sinh nhi tử như vậy bất kể bất luận cái gì hồi báo. đây là nhân chi thường tình đến quý phi tuân nhi mẹ ruột đã sớm đã chết hoa mạn mạn nhưng hắn còn có phụ thân đến quý phi cười lạnh lý tịch hiện giờ tự thân khó bảo toàn nơi nào còn có thể hộ được tuân nhi hoa mạn mạn ngươi quá coi thường lý tịch hắn không ngươi nghĩ đến như vậy gầy yếu đến quý phi yên lặng nhìn nàng nghe ngươi ngữ khí ngươi tuổi hồ cùng lý tịch rất quen thuộc ngươi rốt cuộc là ai hoa mạn mạn không có trả lời lý quỳnh uy hiếp nói cô khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn công đạo Nếu không có nỗi khổ của ngươi đầu ăn, hoa mạn mạn vẫn là chờ mặc. Lý Quỳnh kiên nhẫn dần dần hao hết. Liên ở hắn chuẩn bị sai người đem hoa mạn mạn dẫn đi nghiêm hình khảo vấn thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được hoa mạn mạn mở miệng nói câu. Ta tưởng đơn độc cùng đến Quý Phi nói nói chuyện. Lý Quỳnh nhíu mày, ngữ khí khinh thường, ngươi không tư cách này. Hoa mạn mạn, các ngươi không phải muốn biết ta là ai sao. Ta có thể đúng sự thật công đạo, nhưng ta chỉ có thể đem việc này nói cho đến Quý Phi một người. Lý Quỳnh cảm thấy nàng chính là ở cố lộng huyền cơ, muốn mượn này kéo dài thời gian. Hắn muốn cho người trực tiếp đem hoa mạn mạn kéo xuống đi. Đến Quý Phi nói câu. Có thể. Lý Quỳnh vô pháp lý giải, mẫu phi, ngài vì sao phải cùng như vậy một cái ti tiện người đơn độc ở chung. Vạn nhất nàng phải đối ngài bất lợi làm sao bây giờ. Đến Quý Phi thông dong nói, tay nàng chân đều bị trói lại, còn có thể như thế nào đối buồn cung bất lợi. Nói nữa, các ngươi liền ở ngoài cửa thủ, buồn cung chỉ cần một câu. Các ngươi là có thể lập tức vọt vào tới, không có gì để lo lắng. Lý Quỳnh Như cũng cảm thấy không ổn. Nhưng hắn biết mẫu phi tính nết, chỉ cần là nàng quyết định sự tình, không người có thể sửa đổi. Hắn chỉ phải không tình nguyện mà lui đi ra ngoài. Đến quý phi trên cao nhìn xuống mà nhìn hoa mạn mạn, nhàn nhạt địa đạo. Hiện tại cũng chỉ có ngươi ta hai người, cái này ngươi tổng có thể nói thật đi. Hoa mạn mạn ngẩng đầu lên, không đáp hỏi lại. Năm đó ta mạo thật lớn nguy hiểm ăn trộm ngọc tỷ. Giúp ngươi đem Lý Quỳnh đẩy thượng Thái tử chi vị, ngươi cùng Thái tử đều thiếu ta một thân tình, hiện giờ ta có không hướng ngươi thảo muốn ân tình này. Đến Quý Phi trinh lăng tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Thật lâu sau, nàng mới gian nan mà triệu hồi suy nghĩ, khó có thể tin mà mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoa mạn mạn cười hạ, ngươi liền chính mình nhị mội mội đều không quen biết sao. Đến Quý Phi theo bản năng phản bác nói, nhị mội mội đã sớm đã chết. Hoa mạn mạn, kỳ thật ta không có chết Ta thay đổi thân phận cùng diện mạo, lại về rồi. Chương 657 canh gà. Chương 657 canh gà. Đến Quý Phi cho rằng nghe lầm, khó có thể tin mà nhìn nàng, hỏi. Người nói cái gì? Hoa mạn mạn lời thể son sắt địa đạo. Ta biết chuyện này nghe tới thực ly kỳ, nhưng ta đích xác chính là hoa mạn mạn. Lúc trước ta chỉ là lâm vào chết giả trạng thái, cũng không có thật sự chết đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua đi 5 năm, ta ngoại hình cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Ta không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng ta có thể dùng chính mình tánh mạng thể, ta chính là hoa mạn mạn. Đến quý phi vẫn đối nàng lời nói cầm hoài nghi thái độ, trầm giọng nói. Nói miệng không bằng chứng, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh chính mình thân phận. Hoa mạn mạn, ta không có chứng cứ, nhưng ngươi có thể dò hỏi ta bất luận cái gì có quan hệ hoa mạn mạn sự tình, thử xem xem ta lời nói là thật là giả. Đến quý phi yên lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới nói. Ngươi vừa rồi nói. là ngươi giúp bổn cung ăn trộm ngọc tỷ hoa mạn mạn lúc trước là ngươi làm mộ thanh truyền lời cho ta ám chỉ muốn được đến ta trợ giúp ta mạo hiểm từ võ trương vương trong tay trộm đến ngọc tỷ cũng làm mộ thanh đem ngọc tỷ đưa đến trong tay của ngươi lúc ấy ta còn làm mộ thanh truyền câu nói cho ngươi đến quý phi nghe đến đó đột nhiên xuất khẩu đánh gãy nàng lời nói đủ rồi không cần nói nữa nhưng hoa mạn mạn vẫn là kiên trì đem cuối cùng câu nói kia nói ra đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi Đến quý phi sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. "Hoa Mạn Mạn, ta giúp ngươi như vậy nhiều lần, ngươi hay không có thể giúp ta một lần." Đến quý phi chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Bởi vì thường xuyên điều hương, đến quý phi trên người luôn là quanh quẩn một cổ sâu kín thanh hương. Lúc này thanh hương chui vào Hoa Mạn Mạn trong lỗ mũi, lệnh nàng có chút không khỏe mà nhăn lại cái mũi. Đến quý phi lạnh lùng hỏi, "Ngươi là từ đâu biết được những việc này? Có phải hay không mộ thanh nói cho ngươi?" Nàng vẫn là không tin đối phương chính là nhị muội muội. Hoa Mạn Mạn, ngươi cũng có thể hỏi một ít Mộ Thanh không biết sự tình, tỉ như nói chúng ta trước kia ở nhà phát sinh sự tình, như là ngươi dưỡng tiểu Bạch Miêu, ngươi cho ta hầm canh gà, còn có tổ mẫu qua đời khi, ngươi quỳ thẳng không dậy nổi thương tâm muốn chết. Cùng với nàng lời nói, vãng tích từng màn ở đến quý phi trong đầu lần lượt hiện lên. Đến quý phi biểu tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Hoa Mạn Mạn kế tiếp lại nói rất nhiều chỉ có các nàng tỉ muội chi gian mới biết được sự tình. Nàng nói được rất tinh tế, tràn ngập đại nhập cảm. Đến quý phi trong lòng dần dần bắt đầu giao động, nhưng nàng trên mặt như cũ làm bộ thờ ơ bộ dáng, lạnh như băng địa đạo. Ngươi lời nói xác thật thực có thể đả động người, nhưng bổn cung vẫn là không tin người có thể chết mà sống lại, bổn cung yêu cầu cẩn thận ngẫm lại. Nói xong nàng liền gọi người tiến vào, đem hoa mạn mạn mang theo đi xuống. Đám người vừa đi, đến quý phi liền giữa mày hơi trau, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Lý Quỳnh quan tâm hỏi. Mẫu phi hay không gặp được cái gì phiền thoái? Có phải hay không vừa rồi nữ nhân kia khi dễ ngải? Đến quý phi, không có, bổn cung chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra mà thôi, ngươi trước vội ngươi đi thôi. Lý Quỳnh trong lòng tuy rằng tò mò mẫu phi vừa rồi cùng nữ nhân kia nói chút cái gì, nhưng hắn nhìn ra được tới, mẫu phi một chút đều không nghĩ đề cập chuyện vừa rồi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà cáo từ rời đi. Thập hương đi vào tới, cung kính địa đạo. Khởi bẩm nương nương, nô tỉ đã làm người đem đậu đỏ giam giữ lên. Đến Quý Phi thuận miệng ứng thanh, ân. Tập hương thật cẩn thận mà quan sát một chút nàng biểu tình, nhẹ giọng hỏi. Nương nương tính toán xử trí như thế nào đậu đỏ. Đến Quý Phi xoa nhẹ hạ thái dương. Đây cũng là nàng hiện tại nhất buồn rầu sự tình. Theo lý thuyết, nàng nên đem đậu đỏ bắt lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra Lý Tuân rơi xuống. Nhưng đậu đỏ theo như lời những lời này đó, rồi lại không ngừng mà nhắc nhở đến Quý Phi. Có lẽ, đậu đỏ thật sự chính là hoa mạn mạn. Chẳng sợ này chỉ có một phần vạn khả năng. Nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Đến Quý Phi chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây, liền không có biện pháp đối đầu đỏ ra tay tàn nhẫn. Nhưng cũng không thể vẫn luôn đem người đóng lại. Việc này cần thiết đến có cái kết quả mới được. Nghĩ đến đây, đến Quý Phi đứng lên, chầm chầm đi ra ngoài. Thập hương vội vàng đuổi theo đi, nương nương muốn đi nơi nào. Đến Quý Phi, phòng bếp nhỏ. Hoa mạn mạn bị nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ. Cửa sổ đều bị quan đến gắt gao. Phòng trong ánh sáng tối tăm, cái gì đều thấy không rõ. Tay nàng chân vẫn bị chặt che bó, vô pháp đúc đúc. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lây đều phá lệ rõ ràng. Đống nhiên nàng nghe được ngoài phòng vang lên một trận xò sổ xò xò rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó đó là một tiếng thật nhỏ mèo kêu. Miêu. Hoa mạn mạn tức khắc liền tới rồi tinh thần. Là thống tử tới. Nàng hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nghe hà phòng trong ánh sáng quá mờ, liếc mắt một cái nhìn lại. cũng chỉ có thể nhìn đến đen như mực một mảnh. Nàng muốn mở miệng, nhưng lại sợ hãi bị canh giữ ở ngoài cửa người nghe được. liền ở nàng suy tư nên làm như thế nào thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Theo sau đó là mở khóa tiếng vang. Cửa phòng bị đẩy ra. Ánh mặt trời thấu tiến vào, chiếu sáng này gian nhỏ hẹp nhà ở. Thập hương sách theo gỗ đỏ hộp đồ ăn đi vào tới. Nàng đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn. Hộp đồ ăn cái nắp mới vừa bị mở ra. Hoa Mạn Mạn đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương. Tập Hương đem hộp đồ ăn đồ vật từng cái lấy ra tới, phóng tới trên bàn. "Những việc này quý phi nương nương thưởng cho ngươi, mau tới ăn đi." "Hoa Mạn Mạn, ta cánh tay còn bị bó đâu, vô pháp ăn cơm, không bằng ngươi uy ta ăn." Tập Hương tức giận mà trở về câu. "Ngươi tưởng được đến rất mỹ?" Nàng đi qua đi, giúp Hoa Mạn Mạn cầm dây chói cỏi bỏ. Rốt cuộc trọng hoạch tự do, Hoa Mạn Mạn xoa nhẹ hạ đau nhức thủ đoạn, dư quang liếc hướng cửa. Ngoài cửa đứng hai gã vũ lâm vệ nhìn dáng vẻ là phụ trách trông coi nàng. Nàng nếu tưởng từ cửa rời đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tập hương thúc giục nói, nhanh ăn đi. Hoa mạn mạn đi đến bên cạnh bàn, định tình vừa thấy, phát hiện trên bàn bãi bốn chén canh gà. Từ nhan sắc đi lên xem, bốn chén canh gà đều giống nhau, cơ hội nhìn không ra khác nhau. Hoa mạn mạn, nhiều như vậy canh A, ta nào hướng cho hết. Tập hương đã sớm dự đoán được nàng sẽ là như vậy cái phản ứng, bình tĩnh nói. Không cần ngươi hoàn toàn uống xong, ngươi chỉ cần đem bốn chén canh đều uống xong, sau đó phân biệt lợi bình hai câu là được. Yêu cầu này quá mức kỳ quái, Hoa Mạn Mạn trong lòng lược một suy nghĩ, liền có suy đoán. Nàng bưng lên khoảng cách chính mình gần nhất kia chén canh gà, nếm một ngụm. Tập Hương nhìn chằm chằm nàng động tác, thấy thế lập tức hỏi: "Như thế nào?" Hoa Mạn Mạn tạp đi miệng, cũng không tệ lắm, khá tốt uống. Tập Hương đợi một lát, không có chờ đến câu nói kế tiếp, nhịn không được hỏi: "Cứ như vậy?" Hoa mạn mạn không đáp hỏi lại, bằng không còn có thể như thế nào. Nàng lại không phải chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận, đối nàng tới nói đồ ăn khác nhau cũng chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn. Thập hương vô ngữ. Hoa mạn mạn đem dư lại ba chén canh gà đều nềm biến, cuối cùng chỉ chỉ đặt ở chính giữa nhất kia chén canh gà nói. Này canh hương vị ta thích nhất. Thập hương không chỉ có sử sốt, theo bản năng hỏi câu. Vì cái gì? Hoa mạn mạn, bởi vì nó hương vị rất quen thuộc, làm ta nhớ tới một người. Thập hương truy vấn, nhớ tới ai. Hoa mạn mạn tràn ngập hoài niệm mà nói. Ta tỷ tỷ. Chương 658 thử. Chương 658 thử. Phòng trong, lư hương nội có khói nhẹ lượn lờ dâng lên. Đến quý phi đem mới vừa điều chế tốt hương liệu nhẹ nhàng phóng tới trên bàn, ngước mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa tập hương, biểu tình phức tạp hỏi. Nàng thật là nói như vậy. Thập hương cung kính mà đáp. Nô tỉ không dám lửa gạt nương nương, nô tỉ lời nói những câu là thật. Cái kia đậu đỏ thật là lập tức liền chọn chúng nương nương thân thủ ngao chế kia chén canh gà. Nàng còn nói kia chén canh gà hương vị làm nàng nhớ tới chính mình tỷ tỷ. Nghe vậy, đến quý phi thật lâu không có ngôn ngữ. Nàng hầm canh dùng tài liệu cùng đầu bếp nữ nhóm dùng giống nhau như lúc. Theo lý thuyết các nàng hầm nấu ra tới canh gà hương vị cũng nên giống nhau mới đúng. Nhưng mà nữ nhân kia lại có thể dễ như trở bàn tay liền từ bốn chén canh gà bên trong lựa chọn nàng ngao kia chén canh gà. Nếu nói đây là trùng hợp cũng quá gượng ép. Tập hương đầy bụng hoang mang, rồi lại không dám đánh gãy quý phi nương nương suy nghĩ, chỉ có thể buông xuống đầu an tinh chờ đợi. Thật lâu sau, nàng mới nghe được quý phi nương nương mở miệng hỏi câu. Nàng còn nói cái gì sao? Tập hương đúng sự thật nói, nàng nói, nàng thực hoài niệm trước kia cùng tỷ tỷ ở bên nhau nhật tử. Đến quý phi rũ mắt nhìn chén sứ trung hương liệu. Canh gà chỉ là nàng dùng để thử một loại thủ đoạn. Từ kết quả tới xem, nữ nhân kia vẫn chưa nói dối, nàng rất có khả năng chính là hoa mạn mạn nhưng đến quý phi như cũ vô pháp hạ quyết tâm tin tưởng nàng chính là nhị muội muội tập hương lại đợi hồi lâu đống nhiên nghe được quý phi nương nương lẩm bẩm một câu trên đời này thực sự có người có thể chết mà sống lại sao phòng trong chỉ có các nàng hai người tập hương suy đoán quý phi nương nương lời này hẳn là đang hỏi nàng vì thế nàng thành thành thật thật mà đáp nô tỳ chưa từng chính mắt gặp qua khởi tử hồi sinh loại sự tình này nhưng thiên nô tỳ nghe nói nhiếp chính vương lúc trước liền từng chết mà sống lại quá Thả vẫn là làm cho thánh nhân cùng thái hậu nương nương mặt khởi tử hồi sinh, trong cung rất nhiều người đều biết việc này, nói vậy sẽ không có giả. Lời này đánh thức đến Quý Phi. Đúng vậy. Lúc trước các thái y y đều nói nhiếp chính vương đã chết, nhưng không quá mấy ngày, hắn liền lại sống đến giờ. Lúc ấy nàng liền ở hiện trường, chính mắt chứng kiến một màn, không có khả năng có giả. Nếu nhiếp chính vương đều có thể khởi tử hồi sinh, hoa mạn mạn vì sao liền không thể. Đến Quý Phi trong lòng dần dần có thiên hướng. Nàng nâng lên tay phải. Tập hương lập tức đi qua đi, nâng quý phi nương nương tay, đỡ nàng đứng lên. Chủ tớ hai người hướng ra ngoài đi đến. Ở tập hương rời đi sau, hoa mạn mạn bước nhanh chạy đến bên cửa sổ, muốn đi đẩy cửa sổ, lại phát hiện cửa sổ bị người từ bên ngoài đóng lại. Mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, đều không thể đem cửa sổ đẩy ra. Không có biện pháp, hoa mạn mạn chỉ có thể ghé vào trên cửa sổ, hướng bên ngoài kêu, tiểu hoa, thống tử, người còn ở sao? thức mau ngoài cửa sổ liền truyền đến quen thuộc mèo kêu thanh. miêu Mèo kêu thanh truyền vào hoa mạn mạn lỗ thai, tự động biến thành hệ thống thanh âm. Ở đâu ở đâu? Hoa mạn mạn, ta mở không ra cái này cửa sổ, ngươi có thể hỗ trợ mở ra nó sao? Chỉ cần có thể mở ra cửa sổ, nàng là có thể từ cửa sổ nhảy ra đi, thoát đi nơi đây. Ngoài cửa sổ vang lên kim loại bị kích thích tiếng vang, theo sau đó là tam hoa miêu tiếng kêu. Miêu miêu miêu. Phía bên ngoài cửa sổ thượng hóa ta không có chìa khóa, mở không ra. Hoa mạn mạn thực thất vọng. Xem ra đến quý phi là hấp thụ phía trước giao hấn, lần này đem cửa sổ khóa cứng, làm nàng hoàn toàn không có chạy đi khả năng. Nhưng thực mau nàng lại tỉnh lại lên. Trời không tuyệt đường người, nàng tổng có thể nghĩ đến biện pháp chạy đi. Hoa mạn mạn, Trung An bá phu nhân cùng cậu đàn đâu. Bọn họ thế nào? Hệ thống, ngươi yên tâm, bọn họ đều đã ra cùng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bá phu nhân hẳn là đã đem cậu đảng đưa ra thành. Hoa mạn mạn thật dài mà thư khẩu khí. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần Lý Tuân có thể rời đi Thiên Kinh Thành, là có thể cùng Nhu huyển quận chúa hội hợp. Đến lúc đó Nhu huyển quận chúa sẽ mang theo hắn đi tìm Lý Tịch. Hệ thống, ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Hoa mạn mạn trở về một chữ. Chờ. Hệ thống khó hiểu, chờ cái gì? Hoa mạn mạn, chờ nàng tới tìm ta. Không chờ hệ thống truy vấn nàng là ai? ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng bước chân có người tới hoa mạn mạn lập tức trở lại mép giường ngồi xong bày ra một bộ lo âu dáng điệu bất an cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra thập hương đỡ đến quý phi đi đến hoa mạn mạn nhanh chóng đứng dậy quý phi nương nương đến quý phi ánh mắt từ trên mặt nàng băn khoăn mà qua bất luận xem bao nhiêu lần nàng cùng nhị mội mội tướng mạo đều không giống nhau nhưng kỳ dị chính là trên người nàng lại có loại rất quen thuộc hơi thở mỗi lần nhìn đến nàng đến quý phi đều sẽ không tự chủ được mà nhớ tới nhị muội muội. Có lẽ đây là huyết thống ràng buộc đi. đến quý phi chậm rãi mở miệng, bổn cung nghe nói không ngươi thực tưởng niệm ngươi tỷ tỷ. kỳ thật bổn cung cũng có cái muội muội, bổn cung rất là tưởng niệm nàng. bởi vì nàng tính cách hoạt bát hiếu động, giống chỉ tiểu cầu nhi dường như bổn cung còn ở nhà dưỡng chỉ tiểu cầu, đặt tên kêu đại bạch. hoa mạn mạn chớp trước mắt, mở miệng địa đạo. tỷ tỷ trước kia không có nuôi cho a, ta nhớ rõ tỷ tỷ dưỡng chính là miêu. Hơn nữa tên cũng không gọi Đại Bạch, mà là Tiểu Bạch. Đến Quý Phi tự nhiên còn nhớ rõ chính mình không ngờ quá cẩu Nàng là cố ý nói sai, muốn mượn này thử đối phương. Đối phương phản ứng Phi thường tự nhiên, hoàn toàn nhìn không ra nói dối dấu vết. Đến Quý Phi đối thân phận của nàng lại càng thêm tin tưởng một phần. bổn cung trước kia còn từng cùng mội mội cái nhau qua, cảm xúc mất khống chế khi cho mội mội một cái tác, vì thế bổn cung trong lòng ấy nấy thật lâu. Hoa mạn mạn càng thêm mê hoặc, không phải ta cho tỉ tỉ một cái tác sao đến quý phi yên lặng nhìn nàng. Lúc trước Đông Dương Vương cùng hiền phi phát động cung biến, bổn cung cùng Quỳnh Nhi bị nhốt ở triều Dương Cung nội. Quỳnh Nhi sinh bệnh, sau lại không thể hiểu được liền lại khỏi hẳn. Ngươi có biết là vì cái gì sao? Còn có thể là bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì Lý Quỳnh ăn khởi tử hồi sinh đan a. Nhưng lời này Hoa Mạn Mạn không thể nói, nàng chỉ có thể trầm mặt mà chống đỡ. Đến quý phi, mới đầu bổn cung tưởng ông trời chiếu cô Quỳnh Nhi mới có thể làm hắn bệnh nặng khỏi hẳn. sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ mới phát giác trong đó manh mối Quỳnh Nhi là ở nhị muội muội tới lúc sau bệnh tình mới nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp thả nhị muội muội thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc bộ dáng nhị muội muội trên người tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật nói xong lời cuối cùng nàng lộ ra ý vị thâm trường biểu tình Hoa Mạn Mạn trột dạ mà tránh đi nàng tầm mắt đến quý phi nếu ngươi thật là nhị muội muội bổn cung có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi Hoa Mạn Mạn chuyện gì đến quý phi ngươi nếu không có chết Vì sao không trở lại tìm buồn cung Nếu không phải bị buộc đến không đường có thể đi Ngươi có phải hay không vĩnh viễn đều không tính toán Cùng buồn cung thẳng thắn chân tướng Nàng lời nói không nhanh không chậm Nhưng quen thuộc nàng người đều có thể nghe được ra tới Nàng là thật sự sinh khí Hoa mạn mạn, ngươi hiện giờ quá rất khá Ta không nghĩ mạo muội quái dày ngươi sinh hoạt Đến quý phi như là nghe được cái gì buồn cười chê cười Trực tiếp liền cười lên tiếng A, Ta bởi vì ngươi chết mà ngày đêm tự trách gáy náy Ngươi cư nhiên còn cảm thấy ta quá dứt há. Chương 659 đăng giá. Chương 659 đăng giá. Hoa mạn mạn, ngươi không cần thiết tự trách cái nấy, ta chết cùng ngươi không có quan hệ. Nàng nói được bình tĩnh lại tự nhiên, như là ở trần thuật một cái khách quan sự thật. Lại làm đến quý phi trong lòng càng thêm khó chịu. Bởi vì nàng từ đối phương lời nói chung cảm nhận được một loại tên là xa cách thái độ. Đến quý phi nhịn không được hỏi câu. Ở ngươi trong lòng, ta còn là ngươi tỷ tỷ sao. Hoa mạn mạn không chút do dự đáp, đương nhiên, người vĩnh viễn là ta tỷ tỷ. Lời này hòa tan đến quý phi trong lòng tích tụ, làm nàng dễ chịu rất nhiều. Nếu ngươi thật đem ta trở thành tỷ tỷ, đã sớm nên tới cùng ta tương nhận. Hoa mạn mạn im lặng không nói. Kỳ thật đến quý phi nói được không sai, nếu không có bất đắc dĩ, nàng là sẽ không lựa chọn cùng đến quý phi thẳng thắn thân phận. Các nàng đều đã có từng người hài tử cùng nhân sinh, không cần thiết lại cho nhau quay rời. Nhưng hiện tại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hoa mạn mạn muốn thoát thân, cũng chỉ có thể cùng đến Quý Phi đem lời nói ra. Đến Quý Phi đã thật lâu chưa từng từng có giống hiện tại như vậy cảm xúc mất khống chế tình huống. Nàng qua một hồi lâu mới ổn định cảm xúc, lý trí cũng tùy theo thu hồi. Việc đã đến nước này, nàng lại như thế nào chất vấn cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao muội mỗi đã đã trở lại, nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất liền đem người ổn định. Tính, chuyện quá khứ đều làm cho bọn họ qua đi đi, chúng ta tỉ mỗi nhiều năm không thấy. Buồn cung có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Đến quý phi ghét bỏ nơi này quá tiểu, làm người mặt khác chuẩn bị một kiện càng thêm rộng mở thoải mái nhà ở. Nàng nắm hoa mạn mạn tay, tự mình đem người mang theo qua đi. Hoa mạn mạn mới vừa ngồi xuống, lập tức liền có người đưa lên trái cây trà bánh. Đến quý phi ai lôi kéo tay nàng không buông ra. Ngươi mấy năm nay đi nơi nào? Như thế nào âm tín toàn vô? Hoa mạn mạn lời nói hàng hồ, ta cũng không biết, ta tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình thay đổi cái bộ dáng. người chung quanh cùng vật cũng đều thay đổi. đến quý phi tự nhiên sẽ không bị loại này vụng về nói dối cấp lửa dối trụ. nhưng nàng nhìn ra hoa mạn mạn né tránh, suy đoán hoa mạn mạn hẳn là có khổ chung, liền thức thời mà thay đổi cái đề tài. vừa rồi ngươi hẳn là nhìn đến quỳnh nhi đi. hắn đã trưởng thành, dựa theo bối phận, hắn đến kêu ngươi một tiếng tiểu gì. hoa mạn mạn, hắn xác thật trưởng thành, ngươi đem hắn giáo dưỡng rất khá. đến quý phi lại nói, quỳnh nhi cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức mẫn cảm. thực dễ dàng miên man suy nghĩ cố tình hắn lại là cái hũ nút nói cái gì đều nghẹn ở trong lòng cũng không chủ động cùng người khác nói ngay cả ta cái này mẫu phi có đôi khi cũng không thể hoàn toàn đoán được tâm tư của hắn hiện giờ hắn tuổi tác thượng tiểu cũng đã như thế về sau trưởng thành còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì hoa mạn mạn có thể là bởi vì các ngươi cho hắn áp lực quá lớn đi hắn từ nhỏ đã bị xác lập vì thái tử trên người gánh vác quá nhiều trách nhiệm tự nhiên không thể nếu như hắn tiểu hài tử như vậy hoạt bát rộng rãi Đến Quý Phi thở dài, nàng làm sao không biết đạo lý này. Thân là thái tử, liên chú định Lý Quỳnh muốn so cùng tuổi hài tử càng thêm trưởng thành sớm. Nhưng nàng làm mẫu thân, nhìn đến Nhi tử bị buộc trước tiên trưởng thành, trong lòng không khỏi cảm thấy chua sót. Đến Quý Phi cười khổ nói, ta thường xuyên thúc giục Quỳnh Nhi nhiều cùng Tuân Nhi cùng nhau chơi, không chỉ là muốn cho bọn họ huynh đệ hai cái cảm tình trở nên càng thâm hậu, cũng...